xin mời đi theo ta bọn hắn xuyên qua người đến người đi đại sảnh bò lên trên lầu ba đi vào một gian cửa phòng họp phạ l ậ t gõ cửa một cái thẳng đến bên trong truyền đến cho phép tiến vào thanh âm hắn mới chậm rãi đẩy cửa ra để phờ lèm m ỉ n h tiến vào phòng họp sau đó tại cửa ra vào chờ đợi trong phòng họp rất sáng chạm vào tối ánh triều tà đang xuyên thấu qua thật to cửa sổ sắt đất chiếu xạ vào căn này rộng rãi phòng họp phờ lèm m ỉ n h con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại bàn dài một bên rệ rịp đệ mẹ tụ Chín hoàn pháp sư, Thủy n sư, g ây tên h i Bình người lãnh、đạo. Nhưng miệng, đạo. đến còn chưa kịp mở miệng, liền chú ý đến gian kịp phòng mở thất n cái hoàn g cao giai pháp sư nàng từ khoáng thạch bên trong phát hiện hai loại hoàn toàn mới mang theo năng lượng nào đó tiết ra ngoài tính chất nguyên tố cho nên tấn thăng cao giai là thủy ngân thiên bình thiếu có cao giai nữ tính pháp sư còn đoạn penn giản sơ thất hoàn g cao giai pháp sư tại luyện kim lĩnh vực rất có thành tích mới nhất thành tựu là phát minh điện phân pháp từ hà khắc tính tẩy rửa bên trong phân ly ra nguyên tố mới cậy ra, năm nay hổ hển hềm chén vàng hữu lực người dự bị robert l i t k m o b á t hoàn g cao giai pháp sư trước tiên phát hiện chân không huyền bí cái thứ nhất đưa ra không khí thể tích theo sức chịu nén mà biến hóa lý luận có quan hệ gió ma pháp bên trong có hai mươi chín hạng dùng tên của hắn mệnh danh e a lét chín h o à n cao giai pháp sư nổi danh nhất thành tựu là đưa ra nguyên tố cùng nguyên tố khối lượng khái niệm đã dẫn phát tiếp tục đến nay nguyên tố phát hiện triều dâng cùng ở vào bàn dài một mặt l ạ n castor sơ tán nhìn vị này truyền kỳ pháp sư tuy rằng đã không còn là thủy ngân thiên bình người lãnh đạo nhưng vẫn như c ũ làm luyện kim hệ quyền uy tham gia tương quan hội nghị đang ngồi còn có những này cao giai các pháp sư học sinh duy chỉ có còn đoàn b e n giản sơ các hạ một mình đến đây p h o r e m minh ngươi vì cái gì hốt hoảng như vậy Dẹ gì? lắng người Đệ mẹ mà thăm, làm tù lo lắng mà hỏi thăm, hắn làm người ôn hỏi h ò ạch n ổn, g các h phở o mỉnh đến hạ có chút Ách, học sinh của ta gạ lệ ô n g nhận được một thiên xét duyệt l u ậ n văn ta cho rằng có cần phải cho người xem một chút phở l è m m ỉ n h lúc này tựa như cái khiêm tốn học sinh có chút cúi đầu nói ra xét duyệt l u ậ n văn loại vật này vì cái gì cần cao giai pháp sư đến thẩm duyệt những cái kia luận văn giám khảo h ủy ban giá hỏa đều là ăn không ngồi rồi sao còn đoạn b è n giản sơ hỏi ngược lại hắn cũng không phải nhằm vào p h ở lèm mìn học thuật luận văn giám khảo h ủy ban đã sớm xác lập một bộ tương ứng cơ chế đến giám khảo luận văn trừ phi là cao giai pháp sư luận văn mới nếu không thì là không thể nào truyền lại tới đây mà đã bản này luận văn ban sơ giám khảo người là p h ở lèm mìn học sinh như vậy thì đại biểu đây là một thiên đê giai pháp sư luận văn ở trong mắt b è n giản sơ loại cấp bậc này luận văn xác thực không đủ tư cách để cho bọn họ tới thẩm tra đương nhiên có đôi khi cũng có một chút các hạ hội tại bồi học sinh của mình để hắn nhận cao giai pháp sư thẩm duyệt cho nên còn loạn cũng nhiều hỏi một câu là vị nào học sinh luận văn không phải học trò của ai trên thực tế đây là người pháp sư học đồ luận văn phơ lém minh đã thật không dám nói chuyện phảng phất m ô i nói một câu liền sẽ dẫn b ạ o một viên thuốc nổ pháp sư học đồ phơ lém minh người nghiêm túc sao còn đoàn nhữ lông mày trong không khí tựa hồ có điện quang hiện lên chờ một chút đã phờ l e m m ì n h hốt hoảng như vậy ta cho rằng bản này luận văn có lẽ đích thực có nhất định giá trị lúc trước chúng ta không cũng là muốn đánh vỡ gông c ù g xiềng xích mới thiết lập luận văn giám khảo cơ chế nếu như câu n g ệ tại những quy tắc này đây chẳng phải là lâm vào chính mình l ồ n giam g lancaster sợ tàn nhìn lên tiếng khiến cái khác người cũng sẽ không tiếp tục phát biểu lâm vào trầm mặc đây chính là truyền kỳ pháp sư uy nghiêm phờ l e m m ì n h đem luận văn lấy tới chúng ta nhìn xem nghe được truyền kỳ pháp sư mệnh lệnh phờ lèm mỉm cái này mới đem trong tay cái kia phần luận văn lấy ra mấy chục trang luận văn nhận một cố lực lượng vô hình bay lên lảng cả sờ phất phất tay gian phòng một góc giấy bút bay múa đem luận văn cấp tốc thác cấn ra năm phần bay đến mấy chức cao cấp pháp sư trong tay r h ẹ dẹ dịt nâng đỡ kính mắt cầm tới luận văn đầu tiên thấy được tiêu đề điện phân nước thu hoạch hai loại nguyên tố mới hẹ cơ l ê cùng hỉ dạ tính chất cùng với hóa chất phân tích cùng đối với thiêu đốt lý luận mấy cái phỏng đoán điện phấn nước cao giai pháp sư bên trong phát ra nghi vấn thanh âm nhưng không có người tiếp tục nói chuyện bao quát ngay từ đầu kháng nghị còn loạn tại bên trong tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc đọc một thiên này l u ậ n văn truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi nghiệm chứng l u ậ n văn thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng họp lại y ê n t ĩ n h im ắng p h ờ lèm mỉm thái dương d ư ớ m xuống mồ hôi hắn tại tới lúc sau đã lật xem một chút bản này l u ậ n văn nhưng không dám thấy quá nhỏ cho nên p h ờ lèm m ỉ n h mới phán đoán loại này nội dung l u ậ n văn chỉ có thể để học thức bên bác cao giai pháp sư đến giám khảo nếu không thì sợ rằng sẽ hội dẫn phát một trận học thuật tai nạn cao giai pháp sư các học sinh ngồi nghiêm chỉnh bọn hắn nhìn thấy lao sư của mình đang lấy cực kỳ chuyên chú ánh mắt đọc l u ậ n văn trong không khí tựa hồ có nhỏ xíu sóng nước dập dờn kia là ma lực phong minh còn đoàn trước hết xem hết bởi vì hắn chính là điện phân pháp người sáng tạo cho nên luận văn bên trong rất nhiều có quan hệ điện phân nội dung hắn rất nhanh liền lĩnh hội khi hắn nhìn thấy giải nở tại bình thường trong nước mở điện cuối cùng thu tập được hai loại khí thể thời điểm vị này thất hoàn pháp sư tay có chút run r à y khi nhìn đến luận văn sau cùng trích dẫn cùng gửi tới lời cảm ơn bộ phận nâng lên luận văn của mình lúc còn l o à n trong lòng bách vị tạp trần các vị ta nghĩ ta cần một gian phòng thí nghiệm hắn nói ra dốc hết toàn lực kềm chế chính mình nội tâm sao động ta nghĩ là chúng ta cần một gian phòng thí nghiệm l à n g c ả sờ t theo rồi nói ra hắn cũng đã xem hết bản này luận văn tuy rằng nhìn như bình thản như nước nhưng vị này chuyển kỳ pháp sư nội tâm đã sóng lớn mãnh liệt flirt lam mình không dám nói lời nào hắn nhìn xem mấy chức cao cấp pháp sư nhao n h a u thả ra trong tay luận văn mặt s á c mặt ngưng trọng liền biết bản này luận văn khả năng đưa tới hậu quả không đơn thuần là một hai vị pháp sư nhận biết sụp đổ đơn giản như vậy đám người trầm mặc không nói đi tới ở vào lầu ba một gian trong phòng thí nghiệm nơi này so với tân nguyện học viện phòng thí nghiệm cao cấp hơn được nhiều các loại tiên tiến thiết bị đầy đủ mọi thứ nhưng những này cao dai các pháp sư lại đem lực chú ý tập trung đến một chỗ nước trong máng còng đoàn người đối điện phân quen thuộc nhất người đến thao tác thí nghiệm rẽ rẽ r ị t nhìn về phía còng đoàn ách tuất h a biết rõ vị này thủy ngân thiên bình lao đại là tại chối từ còng đoàn cũng không có cách nào phản đối chỉ có thể thao tác lên công cụ thí nghiệm điện phân phương pháp rất đơn giản căn bản không làm khó được những này cao dài các pháp sư nhưng hiện tượng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi thán phục điện cực hai bên toát ra bọc khí nhét đầy lấy đảo ngược chứa đầy nước ống nghiệm đem nước chảy gặt ra mà bọn hắn đối với hai chi ống nghiệm bên trong khí thể tiến hành nghiệm chứng bao quát các hạng tính chất cùng nguyên tố khối lượng tại bên trong kết quả cùng luận văn bên trong trình bày không kém bao nhiêu điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu nước là có thể bị phân giải nguyên tố cơ bản sẽ không còn cơ bản còn ngọn hắn ì n nghiệm, thổn xem cái kia hai chi ấu nghiệm, có chút thổn thức. kia hai h phát minh điện phân pháp cũng là vị thứ nhất thông qua điện phân pháp tìm được nguyên tố mới pháp sư nhưng hắn lại không để mắt đến thường thấy nhất vật chất nước hắn y theo quá khứ cố hữu quan niệm cho rằng nước là nguyên tố cơ bản không cách nào phân giải từ đó bỏ qua phát hiện này đã từng đánh vỡ cổ xưa hắn không nghĩ tới nhưng cũng bởi vì bảo thủ mà cùng cái này vĩ đại phát hiện bỏ lỡ cơ hội ma pháp liền là không ngừng sửa cũ thành mới quá trình Cũ lạng ý lý luận bị mới, lý luận thay thế là lịch là l đều suy nhiên, các vị, chắc hẳn ngươi nhìn thấy cái này thí nghiệm hiện tượng, hẳn bị vị, mới cái đi. thay thế tất thấy thí tư chắc chỗ các các có sử c ả sơ t nói ra thanh âm hắn t r ầ m ổn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn tựa hồ có một ngọn núi lửa đang trong lòng đất ấ p ủ lúc nào cũng có thể bộc phát bản n à y luận văn còn đối hiện hữu thiêu đốt lý luận làm ra to gan giả thiết thiêu đốt cũng không phải là hỏa nguyên tố chuyển di quá trình mà là vật thể cùng mẹ、e、cơ lịch cùng loại tính chất vật thể phát sinh luyện kim phản ứng quá trình ở trong quá trình này vật thể cùng hệ cờ lịch tạo ra hệ cờ lịch hóa chất thật thú vị ý nghĩ ma di a phu nhân cười cười từ hy giả cùng hệ cờ lịch thiêu đốt quá trình bên trong có thể phỏng đoán hỏa nguyên tố đồng thời không tồn tại ở thiêu đốt quá trình bên trong loại này nguyên tố cơ bản rất có thể đồng thời không tồn tại phu khối lượng nói như thế nào đây phờ lèm mìn ta nhớ được đây là ngươi luận văn nội dung đi e ả l ẹ t một mực đối với phờ lèm mìn đám người phụ khối lượng giả thiết đồng thời không đồng ý thời khác này luận văn thí nghiệm đối với phụ khối lượng là một cái hữu lực căn cứ chính xác n g u y bởi vậy hắn nhìn về phía ở vào phòng thí nghiệm xó xỉnh bên trong p h ở lèm mìn cái này tha thứ ta vô c h i các h ạ p h ở lèm mìn á khẩu không trả lời được c h ỉ ít từ hì giả cùng h ẹ cờ lê t i ê u đốt trong sự phản ứng hoàn toàn không có hỏa nguyên tố tồn tại chỗ trống lý luận của hắn khẳng định xuất hiện vấn đề nhưng p h ở lèm mìn nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận giái nờ lý luận cũng chỉ có thể giữ im lặng một đoạn này viết tuy rằng cũng không nghiêm cẩn nhưng đích thực thể hiện các pháp sư truy cầu a do bất chỉ vào luận văn bên trong có quan hệ phản bác hỏa nguyên tố vốn có phụ khối lượng lý luận luận thuật nói ra chỗ đó viết ta tin tưởng ma pháp lý luận nên là ngắn gọn mà ưu nhã càng là tiếp cận chân lý công thức biểu đạt cũng liền càng có xu hướng gần với đơn giản tựa như một cùng không đại biểu thế gian vạn vật mà cần gia tăng giả thiết để giải thích lý luận không hề nghi ngờ nên là có tì vết thậm chí là sai lầm chúng ta nên giống như là lưỡi đao gọt qua ruộng lúa mạch bình thường đem những cái kia không có ý nghĩa giả thiết gọt đi nếu như không có tất yếu không phải làm r a tăng giả thiết điểm này thu được các vị các hạ tán đồng hiện đại ma pháp phát triển ba trăm năm qua rất nhiều lý luận đều là từ phức tạp đến đơn giản cái này để bọn hắn càng thêm tin tưởng thông hướng chân lý chìa khóa cũng nên là ngắn gọn mà y ê u nhã theo cứ như vậy suy luận nếu như có thể tìm tới cùng h ệ cờ lịch tính chất tương tự nguyên tố phải chăng có thể đem nó quy về một loại lạng cả sơ tờ gần nhất một mực tại nghiên cứu nguyên tố tầm đó quy luật nhưng vẹn vẹn chỉ có một cái g i à n g khung đồng thời không có nắm chắc đến thực tế quy luật nhưng dưới mắt bản này luận văn đối với thiêu đốt phản ứng tổng kết lại làm cho trong đầu hắn linh cảm l ó e lên phải chăng có thể thông qua thiêu đốt trong sự phản ứng vai trò nhân vật đến tiến hành nguyên tố quy luật bài bố không riêng gì tại lạng cả sơ tờ trong lòng tại mỗi một vị cao giai pháp sư mỗi một vị học sinh của bọn hắn trong đầu vô số suy nghĩ đang không ngừng dũng sinh ở vào học thuật tuyến đầu bọn hắn cũng không chấp nhất tại có từ lâu lý luận trên thực tế trong bọn họ rất nhiều người đều cho rằng hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận đã có rất nhiều lỗ thủng đang tìm kiếm một cái tinh chuẩn hơn mô hình để diễn tả thiêu đốt cái này một cơ bản hiện tượng trải qua giải n ở bản này luận văn dẫn phát bọn hắn có đếm không hết phỏng đoán cần nghiệm chứng thậm chí không muốn ngừng lưu tại nơi này nhiều dù là một giây t h r e a d s h e z i hoặc kế ta nghĩ chúng ta lần tiếp theo gặp mặt khả năng liền là hàng năm hội nghị lên lãng cạ sờ trêu ghẹo nói trên thực tế của hắn pháp sư tháp vào chỗ tại d ẹ y d ẹ y d ị t pháp sư tháp bên cạnh hai người cơ hồ là ngẩng đầu không thấy túi lầu gạp lản cả sơ lúc này ý trong lời nói t ự đại biểu hắn có thể muốn một đầu vùi vào trong phòng thí nghiệm thẳng đến hội nghị bắt đầu mới sẽ ra cửa ha ha rất lâu không có dạng này tâm cảnh d ẹ y d ẹ y d ị t cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía phờ lemmin như vậy phờ lemmin sáng tác một thiên này luận văn vị pháp sư kia học đồ ta nghĩ chúng ta hẳn là mời mời hắn tới tham gia một tuần sau thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị ngươi cảm thấy thế nào là là phớt lam mi ngần người mới k h ẽ gật đầu chương năm mươi mốt phó ước tôn kính dạy ngờ ai ẩ n gì tiên sinh chúng ta rất vinh hạnh mời ngài tham gia lưu hỏa tri n g u y ệ t cái thứ ba thứ sáu triệu khai thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị dùng cùng ngài nghiên cứu thảo luận học thuật bên trên vấn đề lần này mời liên quan hết t h ể phí tổn đều do thủy ngân thiên bình thanh toán Hy vọng có thể vọng ngái có được đạt đáp lại. Dịp. Đệ lại, dẹ mở ẹ tủ. m ra thư mời giải n phát hiện bên trong l à như vậy một phong thư h á n nghiệm chứng một chút phong thư bên trên ma pháp ký tên đích thật là thủy ngân thiên bình chính thức phong thư về phần cái này ký tên dẹ dẹ dịp đệ mẹ t ủ nếu như cần dở tại bên cạnh mình nàng nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên bởi vì đó chính là thủy ngân thiên bình lãnh tụ chín hoàn cao giai pháp sư các h ạ trong lúc nhất thời tự liền giải cũng có chút hoài nghi lo lắng là một ít học thuật quyền uy ý độ dụ lừa gạt mình đi ra ngoài sau đó đánh cắp thành quả về sau giết chi cho thương khoái nhưng rất nhanh hắn t i ể u từ misa phu nhân nơi đó giải được những này chính thức thư mời đều tại cao giai nghị hội có chuẩn bị phần ghi chép nếu như giải nở trên con đường này xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n như vậy cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng phải bị đồng dạng trừng phạt nghiêm khắc thế giới này pháp luật ngược lại là mười p h ầ n nghiêm ngặt giải nở cảm khái nói đã như vậy hắn cũng t i ể u không có gì phải sợ nếu như đối phương thật muốn mưu hại mình như vậy chỉ là mở ra phong thư này công phu hắn khả năng đã lọt vào mấy chục cái cao dai nguyền rủa pháp thuật thôn phệ mà bỏ mình trong thư mời còn có mấy tờ giấy giải nợ nhìn một chút là một chút địa đồ cùng đi tới đi lui v ẽ tàu các loại xem ra đối phương đích thực đã vì chính mình sắp xếp xong xuôi hành trình giải nợ chỉ cần dò ỏ sách t i ự u có thể lên đường bất quá hai tấm phiếu sao giải nợ nhìn trong tay hai tấm không hạn thời gian sử dụng phiếu lâm vào suy nghĩ chắc hẳn thủy ngân thiên bình là cân nhắc đến chính mình có thể sẽ có tùy hành nhân viên mới đặt hàng hai tấm phiếu nếu như đổi lại vài ngày trước giải nợ có thể sẽ vô ý thức mang lên cờ giờ nhưng lúc này vị lao sư kia thân thể suy yếu hắn chỉ sợ muốn khắc tìm hắn người vốn định mang xạ rồng đi thấy chút việc đời nhưng cân nhắc đến vấn đề thân phận giải nợ cuối cùng vẫn từ bỏ cái này đề án anto in tiên sinh cần phải chịu trách nhiệm có cả có lạ sinh sản làm việc mấy ngày nay nên hội có thật nhiều luyện kim nhà xưởng tìm hắn đến trao quyền dây truyền sản xuất tự nhiên cũng đi không được xem ra chỉ có thể ta một người đi giải nở tự rêu nói tại nữ trường học thoạt nhìn cũng có rất nhiều không t i ệ n bất quá ngay tại hắn thu hồi thư mời trở lại gian phòng của mình thời điểm lại phát hiện mới vừa rồi cùng chính mình cùng một chỗ an v ụ n g h ổ văn mèo con đã đợi tại cái kia trên giường mềm mại không bằng t i ể u mang cái này mèo đi thôi giải nở t r e o k h ẹ o nói cái này con mèo nhỏ thoạt nhìn cũng rất thông nhân tính nói không chừng có thể cử đi ngoài ý muốn công dụng nhưng mà giải nở lời còn chưa dứt chỉ gặp cái kia con mèo nhỏ t i ể u mười phần ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái sau đó ngao một tiếng từ cửa sổ nhảy đi phảng phất giải nở muốn đối nó làm cái gì không thể miêu tả sự tình ê tốt ta cuối cùng giải nở vẫn là quyết định tự mình đi bất quá hắn lưu lại một cái khác tấm v ẽ cùng viết có tiền căn hậu quả tờ giấy tại cần giờ đầu giường nghe nói hội nghị tổ chức quản nở hồ phụ cận phong cảnh không tệ nếu như cần giờ tỉnh lại liền xem như là cho nàng phóng vài ngày nghỉ nghỉ ngơi tốt t h ằ n g đến thu thập xong đồ vật về sau d ả i nở mới đột nhiên cảm thấy được chính mình giống như còn là lần đầu tiên rời đi tân n g u y ệ t học viện cùng với phụ cận thành c h ấ n tiến vào thế giới này địa phương khác hắn dựa theo địa đồ đi tới tân n g u y ệ t học viện vị trí hành tĩnh tỉnh hội tỏ giặt đồ ở chỗ này chuẩn bị cưỡi định kỳ thuyền gờ dạ sợ h ả o tiến về toàn nở hồ tỏ giặt đồ so với bựa lịt tỏ muốn phồn hoa rất nhiều nhà lầu san sát nối tiếp nhau đi người cũng phần lớn thân mang thể diện quần áo đầu đường cuối ngọ đám người chỗ đàm luận cũng đều là thời sự chính trị tân duệ sản phẩm các loại chủ đề trừ bỏ chuyên gia không có lấy điện thoại di động giải nở cảm thấy cái này cùng trên địa cầu thành thị cũng không có bao nhiêu khác nhau hắn thậm chí còn tìm được buôn bán có cả có lạ cửa hàng tuy rằng chỉ có linh tinh mấy nhà nhưng loại này đến từ phương nam tân triều đồ uống rất nhanh liền nhận lấy truy phủng trào lưu người trong thành yêu thích giải nở phát hiện cái kia mấy cửa hàng đều đẩy hàng dài mọi người cũng vì lấy chính mình rút đến pháp sư thẻ mà gieo họ hoặc là huệ hoải rất rõ ràng cỏ cạ có lạ vừa vặn đánh chúng những người này đau nhức điểm bất quá không có dừng lại quá lâu giải nở mua hai bình có cạ có lạ đặt ở trong túi chữ vật dự bị tiếp lấy đơn giản nhớ kỹ tỏ giặt đổ mấy nhà khá lớn luyện kim nhà xưởng phương thức liên lạc về sau liền khởi hành tiến về bến cảng thàng đến nhìn thấy cảng khẩu thời điểm giải nở mới rốt cuộc hiểu rõ một cái trong lòng cho tới nay nghi vấn đó chính là thân ở đất liền vẹn vẹn có một đầu tỏ g i ặ t đổ hà lưu trải qua thành thị tại sao lại tại cùng bờ sông cách xa nhau rất xa địa phương có xây một cái bến cảng bởi vì cái kia bến cảng bên trong bỏ neo cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thuyền to lớn xương rồng cấu trúc ra thân tàu hình dạng tại cái kia sắt thép ôm trọn sắc ngoài phía trên là b ư ớ c lên lượn lờ khói trắng to lớn ống khói cả con thuyền cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trùng cùng cao ngất tháp lâu dỗi ra bến tàu đụng vào nhau mang theo một loại nào đó siêu hiện thực cảm nhận đây chính là gờ dạ sờ hào sao giải n ờ nhịn không được tán thưởng không riêng bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dùng ma pháp lực lượng khu động lơ lửng hạm càng bởi vì ở trong đó để lộ ra cường đại pháp thuật hệ thống nếu như đơn thuần chỉ là đầu ngón tay b ố c h ỏ a như vậy ma pháp cùng ma thuật đồng thời không có có khác nhau l ớ n ấn gì mà lơ lửng hạm thì đại biểu ma pháp kỹ thuật độ cao áp xúc bất luận là thân tàu thiết kế hệ thống động lực bao quát các loại điều khiển trang bị đây đều là dùng ma pháp bệnh mà thành thể hiện lấy thế trình Tuy rằng muốn tìm tòi tổt thế hiện pháp nghiên hạm như hành, nhưng h giới đối với lợi giải này dụng rằng muốn lửng đến cùng nào vận ràng nở lấy lơ là rất độ. ma rõ cứu k ôi n g có c á kia quyền ngay tại chiếc ngay quyền thuyền này hắn ngưỡng vọng này, hạm mà dừng hạm, hạm mà bởi ư người ớ tới. c lại thời điểm, Ôi! một phía hắn nghề đánh mà sau nặng b vì giải nở kịp thời tranh né không có tạo thành rất nghiêm trọng xung đột đối phương đánh cái lảo đảo cũng thật vất vả đứng vững vàng thật có lỗi ta giải nở còn chưa kịp xin lỗi đối phương cũng đã đổ ập xuống mắng lên n g ư ơ i đi đường nào vậy còn tốt không có làm bẩn bản đại gia quần áo không phải ngươi có thể không thường nổi cái kia người là cái bụng vệ trung niên nam nhân mang theo đơn bên cạnh kính mắt cùng cao mũ dạng thủ trưởng gõ trên mặt đất cộc cộc rung động mang theo một cỗ khí thế hùng hổ d o a người xem xét cái này cách gan mặc liền là nhà quê chỉ sợ toàn thật lâu tiền mới có thể ngồi bên trên chiếc thuyền này hắn nhỏ giọng thầm thì nói h i ệ n nhiên g i à i nở cái kia hơi có vẻ thật thà cách gan mặc để nam tử này nghĩ lầm g i à i nở là đến từ nông thôn tiểu thương nhân nam tử bản muốn nói gì nhưng lên thuyền tiếng còi hơi đã văng lên về sau chú ý một chút nam nhân xem ra cũng là cưới gờ dạ sợ hảo hắn phóng ra hoảng hoảng du du bước chân chống thủ trưởng vội vã chạy tới tháp lâu g i à i nở có chút bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không có so đo quá nhiều cũng cả sửa lại một chút quần áo hướng về kia tháp cao đi đến rất nhanh liền vượt qua nam nhân kia chậm rãi bộ pháp cần muốn ta giúp ngươi sao giải n ở đi ngang qua đối phương thời điểm nói như vậy khiến nam nhân sắc mặt có chút khó coi trong miệng hùng hùng hổ hổ khó khăn tăng nhanh bộ pháp cùng nam nhân kia một chiếc một sau làm xong lên thuyền thủ t ụ giải n ở đi tại đối phương sau lưng hướng phía trong khoang thuyền tiến lên ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng nhặt được một chương hạ đẳng khoang v ẽ tàu t i ể u cao hứng ta có thể là có thể hưởng thụ cao cấp phục vụ một chút khoang có thể miễn phí hưởng dụng mới nhất đồ uống có cả có lạ ngươi kiếm cả một đời cũng không kiếm được số tiền này nam nhân kia rất rõ ràng đã nhận định giải nờ là cái lòng dạ hẹp hòi hương ba lão một bên toái toái niệm vừa nói đem chính mình v ẽ tàu đưa cho người phục vụ nhìn nhất đẳng khoang hai mươi lăm tòa hoan n g ê n c ư ở i gờ dạ sở hào lơ lửng hạm tôn kính hành khách người phục vụ triển lộ thương nghiệp đủ cười cái kia thái độ cung kính khiến nam nhân m ư ờ i phần vui vẻ hắn liếc qua giải nờ rất có khoe khoang chi ý lại phát hiện giải nờ móc ra một trường kim sắc v ẽ tàu đặc đẳng thương số bảy hoan n ê n h cởi gờ dạ sở hào lơ lửng hạm ngài là chúng ta khách nhân tôn quý nhất xin chờ chốc lát đồng nghiệp của ta hội mang ngài tiến về ngài bao xương người phục vụ có chút túi đầu nói ra làm cho nam nhân kia nhìn mà trợn tròn mắt giá hỏa này thế mà có thể mua được đặc đẳng thương v ẽ tàu ba hắn cứ như vậy lăng lăng nhìn xem giải n bị một vị khác người phục vụ lính đi thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần chương năm mươi hai tìm vận may gỡ dạ s ở hào đặc đẳng thương mười phần xa hoa lớn như vậy không gian hoàn toàn chỉ do giải n một người đọc hưởng còn có thể xuyên tấu qua phòng quan sát quan sát đại địa có thể nói là một loại hưởng thụ cùng trong dự liệu sóc này khác biệt lơ lửng hạm toàn bộ hành xử quá trình bên trong dị thường bình ổn như dấm trên đất bằng không biết là đặc đẳng thương thiết kế vẫn là vốn là như thế từ tỏ giạt độ đến đoạn nờ hồ ước chừng cần nửa ngày thời gian dại nờ phải lấy ở chỗ này hưởng dụng một trận đỉnh cấp cơm trưa thơm s á c châu s ừ n sắp xếp tươi non nhiều chất lỏng bơ s ố t nấm mùi vị nồng đậm bánh mì sốt rau quả mới mẻ Cùng nở ký ức bên trong vị này, quý tộc công tử ca chuẩn cao c nở bên trong này trong nhà hưởng dụng đồ ăn tiêu chuẩn bất phân cao thấp. Hưởng dụng xong giải ký khứ quý bất tiêu tử thấp. vị quá đồ ơ một trưa, mắt giải nở lại chợp m lát, đ ọ chút một c thuyền i n gần nương tức t đây, e o lấy còi hơi h dài nở cựu có thể cảm nhận được trong không khí cái kia tràn ngập ma lực khí tức hắn nhìn thấy bến cảng lui tới trong người đi đường đã có thật nhiều đều là người mặc pháp sư trường báo các pháp sư bọn hắn ống tay áo viền vàng đại biểu cho hắn gia vị Cùng tân nguyệt học viện cái kia p h ụ cận nhìn thấy nhiều nhất một hoàn pháp sư khác biệt nơi này pháp sư phần lớn đều đã có tam hoàn trình độ hiển nhiên thủy ngân thiên bình thu người cánh cửa vẫn là rất cao ngươi cũng là tới nơi này tìm vận may sao giải nở vừa mới làm xong xuống t h u y ề n cần thủ tục tự có một tên người mặc s o n g bài khấu lễ phục nam tử tiến đến giải nở bên người tìm vận may không biết đ ố i phương nói ý tứ giải nở hơi nghi hoặc một chút a ta còn tưởng rằng ngươi là giống như ta tới đây tìm kiếm kỳ ngộ đây này nam tử cười cười cũng không để ý lập tức đưa tay ra ống tay háo một đường viền vàng hết sức dễ thấy tên của ta là peter vừa mới tấn thăng làm một hoàn pháp sư ngươi tốt ta là dãi nờ dãi nờ đối với hắn người lễ phép tự nhiên cũng trở về dùng lễ phép nghĩ nghĩ hắn lập tức hỏi ngươi mới vừa nói tìm vận may là chuyện gì xảy ra ha ha ta và ngươi nói ách chúng ta vẫn là trước tìm một quán rượu ngồi đi một hồi sẽ qua chờ tháp cầu cổng định kỳ thuyền đến chỗ đ ó coi n h khó tìm chỗ ư tìm n g ồ i thế i cởi mở nói, tơ t mở mang e o vào một nhà náo giải đi nhiệt quầy rượu, điểm hai chén địa, lúc này mới i nở nhà chén này lên một mở t quầy rượu, địa, bọc lúc n nói Ngươi g ra. l à Pháp、sư、học A. Đúng thế. Sư đồ Đúng A. g i ả i nở còn không có thông qua khảo hạch cũng không có tại tâm hồ bên trong khắc họa hạ bất luận cái gì pháp thuật mô hình bởi vậy đích thực xem như pháp sư học đồ hiện tại cái này cái thời gian điểm tới h o à n nở hồ pháp sư chỉ có hai loại một loại là thu đến mời tham gia thủy ngân thiên bình hàng năm học thuật hội nghị một loại khác thì là giống ta dạng này kỳ vọng đạt được một vị đại nhân nào đó thưởng thức trở thành học sinh của hắn đê g i ả i pháp sư Ti t e kiên nhẫn giải thích nói mà giải n ở cũng chuyên chú lắng nghe tại trường học ma pháp tốt nghiệp thời khắc đám học đồ đồng dạng có hai loại lựa chọn một loại là tham gia khảo hạch tranh thủ trở thành một hoàn pháp sư một loại khác thì là về nhà kế thừa gia nghiệp mà trở thành một hoàn pháp sư đám học đồ tại cầm tới khảo thí hợp cách chứng minh về sau còn cần tìm tìm lão sư bọn hắn hội cầm thành tích của mình tiến về từng cái nổi danh hoặc là phổ thông trung giai pháp sư môn hạ hy vọng có thể trở thành học sinh của hắn bởi vì cao giai nghị hội quy định trung giai pháp sư nhất định phải gánh chịu bồi dưỡng người mới nghĩa vụ lại thêm bồi dưỡng một tên pháp sư có thể có được tài nguyên cũng mười phần phong phú cho nên phần lớn người đều vui lòng tuyển nhận học sinh ở trong đó học sinh của bọn hắn có một bộ phận bắt nguồn từ chính mình dạy học trường học ma pháp tốt nghiệp còn có một bộ phận thì là tới từ ma pháp khác trường học tốt nghiệp tốt i tơ t nghiệp ở hẻo lĩnh tổng học viện pháp thuật đây là một chỗ thất giai trường học ma pháp so tân nguyệt học viện hơi tốt một chút nhưng hắn trường học không có trung giai pháp sư cho nên hắn vì học tập nhất định phải tìm tới một vị trung giai pháp sư thu hoạch được chỉ đạo bình thường quá trình này sẽ kéo dài mấy tháng đến mấy năm nhưng còn có một cái đường tắt chính là lần này hàng năm hội nghị tại cái này trong vòng ba ngày hàng năm hội nghị bên trong thủy ngân thiên bình đại bộ phận tinh anh pháp sư đều sẽ đến đ o à n nở hồ cái này cũng cho đê giai các pháp sư tiếp xúc đến những này lớn mọi người cơ hội đương nhiên đối với bình thường người tới nói cơ hội lại nhiều cũng là phi công hàng năm thông qua loại này đường tắt trở thành trung giai pháp sư học sinh sẽ không vượt qua năm người nhưng mọi người vẫn như cũ làm không biết mệt đồng dạng đối với những tổ chức khác cũng có tương tự hoạt động căn cứ p i t ơ giới thiệu hắn ở trường học cam hiểu chính là luyện kim hệ cùng tử linh hệ cho nên hắn ngoại trừ thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị sẽ còn tại hàng năm sao băng c h i n g u y ệ n tháng mười tham gia tử linh hệ tổ chức bất hủ vương tọa hàng năm hội nghị cái này nghe ngược lại là có điểm giống năm đó chạy tuyển dụng hội giải nợ một bên nghe một bên nghĩ đến xem ra dù cho trở thành một tên pháp sư cũng cần cân nhắc rất nhiều vấn đề thế giới này tuyệt đại đa số pháp sư truyền thừa vẫn là huyết thống truyền thừa hoặc là sư đồ truyền thừa trường học ma pháp chỉ là làm làm giáo dục cơ sở thay thế quá khứ quý tộc trường học cùng giáo hội trường học mà thôi cho nên ta còn tưởng rằng ngươi là giống như ta đến tìm vận may dù sao ngày mai hàng năm hội nghị lại bắt đầu các vị đại nhân nhóm đêm nay hẳn là đều sẽ lần lượt vào ở t e t e ơ nhún vai nói hắn còn có một số nếu nói tiền nhân tổng kết ra bảo điện tỉ như một vị đại nhân nào đó thích ở tại cái nào một nhà lưu điếm vị đại nhân kia ban đêm sẽ đi cái nào một quán rượu tại giai nở nghe cái này cùng trên địa cầu huyền học công lược có điểm cùng loại tránh hết ra ta còn muốn hát ngay tại hai người giao lưu thời điểm một bên trên b à n rượu một tên d â u ria kéo cặn bã đại thúc rất bể chén l í n rượu thoạt nhìn là đã quát hồ đồ rồi dáng vẻ hắn đứng người lên lảo đảo đi hai bước lập tức ngã xuống dài nở cùng t ì tơ trước mặt bắt đầu nôn mửa liên tu thôi quá t ì tơ che cái m ũ i vội vàng né ra dài nở đứng người lên thoáng lui lại một bước không có để nôn vết bẩn y phục của mình cái kia đại thúc nằm dạp trên mặt đất thoạt nhìn hữu khi vô lực bộ dáng dẫn tới quẻ rượu ông chủ cầm lấy cây trổi đi tới muốn nôn đi ra ngoài cho ta nôn cái này tên đang chết còn có trả tiền hắn ra vẻ muốn đầu đả người kia bộ dáng d ả i n ở lại đưa tay ngăn lại ông chủ cây trổi đồng thời ném ra một ngân tệ tiền rượu của hắn ta hỗ trợ thanh toán d ả i n ở cũng không phải đột nhiên nghĩ làm từ thiện mà là không muốn lâm vào nhàm chán bạo lực bên trong vị đại thúc kia dễ r ử a lấy đứng người lên đục ngầu con ngươi nhìn d ả i n ở một cái tiện tay ném cho hắn một viên hình dạng cổ quái tiền su dùng mơ hồ không rõ ngữ điệu nói ra cảm ơn lập tức xuyên qua đám người rời đi què rượu loại người này rất nhiều tòa n ở dù sao cũng là một tòa thành thị có ít người không có truy cầu kiếm lời một điểm nhỏ tiền liền bắt đầu xa vào tại say rượu bên trong nhất là tại mấy ngày nay tên ăn mày đều sẽ biến nhiều ngươi về sau còn sẽ gặp phải t i t e tựa hồ đã nhìn lắm thành quen hắn ngửi người y phục của mình xác nhận không có cái gì mùi vị k h á c thường đồng thời nói với dại nợ ta liền ở tại sắt vách hát nha quán trọ số 36 phòng ngày mai ngoại trừ tan họp thời điểm khả năng tại bên ngoài hội trường chờ đợi bên ngoài hẳn là đều sẽ trong phòng chuẩn bị nếu như ngươi không có chuyện gì có thể tới tìm ta chúng ta thảo luận một chút ma pháp loại hình chương năm mươi ba đêm trước cáo biệt ti tơ về sau g i ả i nở mới một đường hỏi thăm đi vào thủy ngân thiên bình vì chính mình dự định khách sạn cùng ti tơ chỗ ở hơi có vẻ cũ nát hát nha quán trọ khác biệt căn này tên là khảm ngân hoa hồng khách sạn mười phần khí phái chỉ là tiếp đ á i đại sành tiểu so hát nha quán trọ lầu nhỏ phải lớn hơn rất nhiều một ư ơ i tầng kiến trúc tại một phái nhiều nhất không cao hơn năm tầng thấp bé kiến trúc bên trong mười phần đột xuất xem xét t i ể u là người bình thường ở không tầm thường khách sạn vừa đi vào con trọ dải nờ cũng rất nhanh liền cảm nhận được nơi này ở khách đồng thời không tầm thường vội vàng mà qua một vị pháp sư ống tay á o có bốn đạo v i ề n vàng đại sảnh một bên trên ghế salon hai tên đang đang thảo luận pháp sư cũng có tứ hoàn g tiêu chuẩn rất rõ ràng nơi này nên là t r u n g giai pháp sư ngủ lại khách sạn có người rất nhanh chú ý tới dải nờ nhưng không nói thêm gì quá khứ cũng có loại kia dùng nhiều tiền mua được quán trọ nhân viên công tác phải lấy tại hội nghị tiến hành thời kỳ và ở quán trọ đ g d à i pháp sư đây coi như là cao cấp tìm v ậ n may đương nhiên cách làm này có thể có bao nhiêu hiệu quả cái kia liền không thể nào khảo cứu giải nợ làm xong thủ tục nhập cư liền leo lên người phục vụ điều khiển cơ giới lên xuống bậc thang đi tới ở vào lầu bảy gian phòng của mình nói là quán trọ gian phòng trên thực tế nơi này càng giống là một chỗ thiết bị đầy đủ hết nơi ở trừ bỏ lớn như vậy phòng ngủ còn có một gian thư phòng phòng khách sáng tỏ rộng rãi kéo màn cửa sổ ra đang dễ dàng nhìn thấy cách đó không xa hoạn nở hồ phía đại lục này nam bộ lớn nhất nước ngọt hồ nước kéo dài nghìn dặm tại sao giờ ngõ ánh mặt trời chiếu xuống sóng nước lấp loáng ven hồ có thể nhìn thấy một chỗ xa hoa dinh thự đó chính là thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị triệu khai nơi trốn ngày mai sao dãi nở tự lẩm bẩm cho tới bây giờ hắn còn không biết thủy ngân thiên bình đại nhân nhóm tìm hắn một cái nho nhỏ hiệu trưởng đến cùng có chuyện gì bất quá nhìn đãi nộ g của mình nghĩ đến hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu hơi tu chỉnh một lát d à i nở xuống lầu đi tới ở vào một tầng phòng ăn dừng chân bên trong bao gồm đồ ăn cho nên hắn chọn lọc tự nhiên tại trong khách sạn hưởng dụng bữa tối thời gian hơi sớm nhưng trong nhà ăn đã có không ít người cơ hội không có ngoại lệ đều là một chút t r u n g giai pháp sư d à i nở chú ý tới bọn hắn đồ ăn đều tương đối m ộ t mạc có người thậm chí chỉ có vài miếng bánh mì cùng một chén canh xem ra lâu giải nghiên cứu sinh sống cũng để bọn hắn vị giác đánh mất vốn có niềm vui thú dài nở có thể không quan tâm những chuyện đó hắn điểm một phần thơm sắc tuyết cá xứng chanh nước tương một phần ngọt tôm lúc sơ canh một phần thiêu đốt c h â u vai thịt đương nhiên còn có chắc bụng mỡ bỏ bánh mì cùng thức ăn rượu đỏ điểm xong đồ ăn dài nở lại lật xem một chút menu không có tìm được có cả có l ạ t u y ể n hạng không khỏi có chút tiếc gối bất quá rất nhanh liền dâng đủ đồ ăn vẫn là làm cho hắn hai mắt tỏa sáng có thể chiêu đãi những n à y trung giai pháp sư khả ngân hoa hồng đồ ăn khối lượng tự dù không sai tuyết thịt cá da súc giòn bên trong mềm non phối hợp tươi mát tranh tương khiến cho g i à u có cấp độ cảm giác một cỗ biển cả mùi đập vào mặt càng đáng lưu ý chính là những n à y tuyết cá còn mang theo đỏ nhạt tuyết trứng cá từng hạt tại trong miệng nổ bể ra đến mang đến siêu phạm vị rác hưởng thụ thiêu đốt c h â u vai thịt mang theo ngọn lửa khí t ứ c mềm mại mà giàu có nhai sức lực đen hổ tiêu nước tương thẩm thấu vào thịt trong khe hở đem cái kia cùng giã hương vị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế diễn ra một chỗ thịt cùng lửa ca kịch phong hồi lộ chuyển thời khác nước tương bên trong này chút ít hương thảo vừa vặn phóng xuất ra không giống phong vị làm cho cả đạo món ăn hương vị trong nháy mắt lắng đ ộ n g xuống lưu lại tại r ă n g môi tầm đó thật lâu không cách nào tán đi n ế m qua thịt ăn lại uống một ngụm cái kia tươi mới ngọt tôm lúc sơ canh tôm thịt đầy có giãn cùng lúc sơ hỗn hợp với nhau Cái này cùng trước cảm hai này món ăn hoàn toàn cảm thụ bất đ ồ n lượng lờ, thanh đạm nước canh lưu vào cổ họng bên trong, n g lờ, lưu lao lực một đạm ấm cổ vào áp à y dạ dài. Đồ ăn mỹ vị, là m cho giái nở ta â m tình cũng trở tốt, t cũng nên lớn h ỏ t h h hưởng thụ thực. í c trong Bên mâm mỹ c ạ n hắn cái bàn ngồi xuống h hai vị pháp sư, đang thảo luận cái vị sắc ư đang động nhanh, của luận bọn gì, thảo bất rất h quá cái cử n nở tiểu tới giái đưa h ú ý. Đây là ta từ k ẻ o nam bộ sai người mua được đồ uống gọi là c ỏ cạ c ỏ lạ hương vị mười phần đặc biệt ta cảm thấy ngươi nhất định phải nếm thử bên trong một vị nam tử tóc nâu nói ra từ ống tay háo tiêu chí biểu thị hắn là một tên tứ hoàn pháp sư cò cạ cò l ạ một tên khác đỏ nhạt tóc ngắn nam tử n h ư mày hiển nhiên đối với cái kia bình màu đen đồ uống đồng thời không yên lòng không cần lộ ra loại kia biểu lộ ta lúc nào lửa qua ngươi cầm cò cạ cò la n g ư ờ i gạt ra hai cái cái chén đem ướp l ạ n h cò cạ cò l ạ đổ vào trong chén lần trước mua sắm thí nghiệm dùng khoáng thạch thời điểm còn có lại đến lần lão sư bố trí chúng ta hai cái làm nghiệm chứng thí nghiệm thời điểm còn có lại lại đến lần chúng ta cùng rõ na đi ra ngoài chơi thời điểm còn có đỏ nhạt tóc ngắn nam tử đếm trên đầu ngón tay mấy đạo làm cho nam tử tóc nâu trên mặt có chút không nhịn được hắn lộ ra lúng túng nụ cười ha ha hai tiếng lừa dối qua được lần này tin ta giá trị tuyệt đối đến thử một lần nam tử tóc nâu đem chứa cỏ cả có lạ cái chén đẩy lên trước mặt bằng hưu sau đó chính mình cũng cầm lấy cỏ cả có lạ uống một ngụm vậy ta tựu i lại tin ngươi một lần đỏ nhạt tóc ngắn nam tử nửa tin nửa ngờ thẳng đến nhìn thấy nam tử tóc nâu uống xong cỏ cả có lạ về sau không có có gì thường cái này mới nhẹ k h ẽ n h ấ p một miếng hắn lập tức n gây dại liền như là cái khác lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này đồ uống người bình thường thẳng đến cái kia kích thích tính cảm thụ biến mất hắn mới hồi phục tinh thần lại nhịn không được lại uống một ngụm nam tử tóc nâu đắc ý nhìn xem đồng bạn phản ứng cũng ư ực một hớp cỏ cả có lạ vào trong miệng ta nói không sai chứ loại này đồ uống cũ có kiểu khác phong cách mà lại có thể kích thích tinh thần ta cảm thấy nếu là đưa vào đến tháp cầu c ổ n g khẳng định có thể kiếm một món hời đây là ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi nói không sai đem trong chén có cả có lạ ư ớ n g một hơi cạn sạch đỏ nhạt tóc ngắn nam tử vẫn chưa thỏa mãn nhìn nhìn r ô n g tuyết cái chén hai người lại gọi một vài món ăn tiếp tục nói chuyện phiếm thoạt nhìn đây là nhóm đầu tiên có cả có lạ còn không có kèm theo pháp sư thẻ bất quá nhìn thấy phản ứng của hai người giải nở cũng dung sinh ra đem có cả có là nghiệp vụ phát triển đến cả phiến đại lục c ấ u tứ đơn thuần dựa vào truyền miệng cùng luyện kim nhà xưởng gia nhập liên minh phát triển tốc độ vẫn còn có chút chậm, n ế u như có cơ hội giải nở càng muốn tiếp xúc tháp cầu cổng cái pháp sư này trung tâm cao tầng dùng thành thị làm trung tâm khuyết tán đến xung quanh làm cho có cả có lạ chân chính vang dội toàn bộ đại lục đương nhiên đây hết thể còn vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng hắn cần nhiều tư nguyên hơn ban sơ thu nhập ngoại trừ mua sắm tập san cùng duy trì có cả có lạ sinh sản còn lại đều chuẩn bị vùi đầu vào tân nguyện học viện sửa chữa bên trong c h ỉ ít hắn muốn bảo trụ cái này trường học không bị phế trường học sau khi cơm nước no nê、e, giải nờ không có đi tìm peter cũng không có ở trong thành thị đi dạo mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình dựa theo thư mời bên trên bổ sung nói rõ buổi sáng ngày mai chín giờ hội nghị chính thức bắt đầu hắn hẳn là ở trước đó ra t r ư ợ bởi vậy giải nờ ngủ được rất sớm khả ngân hoa hồng giường mềm mại mà thoải mái dễ chịu ban đêm mặt hồ phản xạ ánh trăng lưu lại một mảnh tinh huy lộng lẫy chương năm mươi b ố hàng năm hội nghị theo mấy phát pháo hoa lên không thủy ngân thiên bình thứ ba trăm linh năm lần hàng năm hội nghị chính thức tổ chức thu đến thư mời các pháp sư nhao nhao từ cửa chính tiến vào đoạn nở ven hồ dinh thự bên trong mà tại dinh thự cửa lớn phụ cận vô số đê giai pháp sư đang mắt lom lom nhìn những cái kia quá khứ chỉ ở sách vở hòa luận văn bên t r o n g thấy qua đám các hạ kia là ma di ạ phu nhân trời ạ nàng thế mà còn trẻ như vậy đây chẳng lẽ là l ị s mổ các hạ ta vừa mới hoàn thành l ị s mổ do lốc trường màu phân tích làm việc ta không dám tin vào hai mắt của mình kia là rẽ rẽ rít đệ mẹ t ủ các hạ thủy ngân thiên bình lãnh tụ hôm nay sở t ả n m h ì n các hạ sẽ đến không ta sùng bái nhất hắn đê giai các pháp sư xì xào bàn tán cái này trong đó có p i t ơ hắn mặc trình tề tựa như là đi tham gia tụ hội kia phải tin tưởng tốt đẹp ăn mặc có thể gia tăng mình bị nhớ cơ hội hắn ánh mắt đảo qua không ngừng tiến vào trong trang viên thủy ngân thiên bình các thành viên lại ngoài ý muốn phát hiện một khuôn mặt quen thuộc g i ả i nở đúng vậy Hôm Pháp học khác giai các Pháp sư đồng dạng, thoải mái đi tại thông hướng dinh thử thân phục Pháp không cho hội không chú Pháp học mới mái mặc một qua quen kêu đang giai tới người giải cái đi tại bởi người nở, này cùng trung đồng dạng, con đường bên trên, cũng nên dạng này một vị pháp sư học đồ tồn Sư Sư Sư Sư các lúc cơ có đồ đồ lễ ít, tại. vì vị ý trên thực tế cũng không phải chỉ có trung giai pháp sư mới có thể tham gia hội nghị ngẫu nhiên cũng có các hạ hội mang theo học sinh của mình cùng đi cho nên trong đám người xuất hiện tam hoàn nhị hoàn thậm chí một hoàn pháp sư cũng không phải là như vậy đáng giá kinh ngạc sự tình có thể một vị pháp sư học đồ t i ể u có chút khó tin ha ha hoặc kế ngươi có phải hay không đi lộ n chỗ tì tơ kêu gọi để giải n ở cũng chú ý tới hắn thoáng tới gần mới nghe được tì tơ hỏi thăm đi sai chỗ học thuật hội nghị hẳn là ngay ở chỗ này tổ chức đi ta hỏi qua quán trọ nhân viên phục vụ giải n ở lại liếc mắt nhìn trong tay người phục vụ kia vì hắn đánh dấu qua địa đồ xác nhận chính mình không có đi sai học thuật hội nghị đương nhiên là ở chỗ này tổ chức ý của ta là chỗ đó là tham gia hội nghị đại nhân nhóm đi ngươi hẳn là đến ta bên này không phải sẽ bị thủ vệ đuổi ra ngoài Ti t ơ hảo tâm nhắc nhở quá khứ có ý đồ lừa dối quá quan gia hỏa t i ể u bị vô tình vứt xuống hoàn nở trong hồ có thể nói là rất thê thảm hạ tràng ách thế nhưng là ta đến tham gia hội nghị giải nở nói ra không riêng gì Ti t ơ người đứng bên cạnh hắn nghe được giải nở lời nói cũng quay đầu nhìn lại phảng phất nhìn xem cái gì quý hiếm sinh vật như vậy nhìn chằm chằm giải nở tham gia hội nghị ngươi không nói đùa chớ dạy nở t i t ơ phản ứng đầu tiên là đối phương đang t r e o chọc chính mình hắn lại xác nhận một chút trước mắt vị này đích thật là còn không có lấy được giai vị pháp sư học đồ ta không có nói đùa t i t ơ r dạy nở từ trong túi lấy ra thư mời cái kêu mang theo thủy ngân thiên bình tiêu chí thư tín dưới ánh mặt trời hết sức trói mắt titer chừng lớn hai mắt một mặt khó có thể tin một vị pháp sư học đồ nhận mời tham gia thủy ngân thiên bình hàng năm học thuật hội nghị ba không nói ta đến nhanh ra trận t i t ơ chúng ta ban đêm c ó cơ hội trò chuyện tiếp gái n ở không nói thêm gì nữa mà là vội vàng đi hướng chỗ cửa lớn xếp hàng ra trận trong đám người t i t ơ x ứ n g s ở mà nhìn xem đối phương đi xa còn chưa có lấy lại tinh thần đến tự nghe được người bên cạnh lại gần hỏi thăm ngươi cùng vừa rồi người kia nhận biết hắn là vị nào các hạ học sinh sao đối diện với mấy cái này đặt câu hỏi t i t ơ suy tư một lát háng giọng một cái mới mở miệng nói ra khu khu trên thực tế hắn là bạn trí thân của ta chúng ta quen biết tại mà thuộc về thủy ngân thiên bình các vị các pháp sư thì tựa hồ sớm đã thành thói quen hai bên đường bị đ ề dài các pháp sư chiếm lĩnh c h ẳ n g diện bọn hắn đi vào chỗ cửa lớn lấy ra riêng phần mình thư mời cửa ra vào phụ trách kiểm tra thực hư công tác làm ấy tên tứ hoàn pháp sư ngay tại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra các vị quý khách thư mời quá khứ đã từng xuất hiện thư mời bị trộm c ư ớ p mà mạo danh thay thế sự kiện cũng may người bất quá là nghị muốn nghe một chút cao dài các pháp sư thành quả nghiên cứu mà không phải muốn làm một chút tập kích nhưng ảnh hưởng vẫn như cũ mười phần ác liệt từ đó về sau học thuật hội nghị công tác bảo an liền tăng cường rất nhiều để phòng ngừa xuất hiện tương tự sự cố a n tần chính là bên trong một vị phụ trách tiếp đại pháp sư hắn vừa mới gia nhập thủy ngân thiên bình không đến một năm toàn dựa vào lao sư của mình hậu ái mới có thể xử lý phần công tác này phải biết phụ trách tiếp đãi pháp sư cùng cao giai pháp sư đám các hạ cơ hội tiếp xúc có thể hơn rất nhiều nếu có may mắn được đến thưởng thức như vậy tiền đồ chắc hẳn bất khả h ạ lượng mời đến lẽ v ị đại nhân h ã n tần vừa mới tiếp đãi một vị ngũ hoàng pháp sư quay đầu nhìn về phía vị kế tiếp khách tới lại phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ hiện ra chính mình giai vị tiêu chí nghiễm nhiên là một tên pháp sư học đồ pháp sư học đồ ta nghĩ ngươi đến lộn chỗ h ã n tận khả năng lễ phép nói ra nhìn từ trên xuống dưới vị này anh tuấn học đồ ách nơi này hẳn là thủy ngân thiên bình học thuật hội nghị hội trường a vị k i a khách tới chính là giải n ở hắn xác nhận nói đúng vậy nhưng chỉ có nhận đến mời pháp sư mới có thể tham gia lần này hội nghị a n tấn đã hơi không kiên nhẫn bởi vì giải n ở sau lưng đã đẩy mấy người nếu như hắn không nhìn lầm trong đó có một vị lục hoàn pháp sư vậy ta là điều kiện phù hợp giải n ở đem nắm ở trong tay thư mời móc ra làm cho a n tấn nhất thời có chút không có kịp phản ứng ta xem một chút hắn tiếp nhận g i á i nở thư mời xác nhận qua tin tức phía trên đích thật là bản thân nắm giữ cái này chẳng lẽ thật là một vị nào đó các hạ sớm tài bồi học sinh sao h n tần đầu góc xoay chuyển rất nhanh thái độ lập tức có biến hóa ừ m đích thực đây là chính thức thư mời mời đến hội trường ngay tại đi thẳng dinh thự bên trong ta là an tần a đổn vệ phê, phê giờ, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ hết thệ cũng là vì các vị an toàn cân nhắc thật cao hứng làm ngài phục vụ không sao giải nở tiếp nhận đối phương đưa trở về thư mời chuyện đương nhiên đáp thoải mái đi vào trong trang viên trải qua vườn hoa đường đi hắn tiến vào dinh thự bên trong theo dòng người phương hướng đi tới hội nghị đại sảnh tìm được thuộc về hắn tới gần hành lang châu ngồi an vị hội nghị đại sảnh càng giống là một cái lễ đường hơn phân nửa vị trí bên trên đã ngồi lên pháp sư bọn hắn hoặc là thấp giọng trò chuyện hoặc là đọc lấy chính mình mang tới sách vở càng nhiều thì là đọc qua hội trường phân phát hội nghị mục lục phía trên là muốn tại hội nghị bên trên phát biểu các pháp sư luận lấy nội dung lược thuật trọng điểm giải nợ tự nhiên cũng lấy được một phần bất quá hắn còn không có l ậ t ra tự nghe được bên cạnh hai tên pháp sư đang đang nhỏ giọng bàn luận ngươi biết không nghe nói lần này hội nghị có nặng cân phát hiện mà lại lại là từ một tên đê giai pháp sư nói ra là phương diện gì không rõ ràng ta là nghe lão sư của ta nói hắn cũng là nghe được mấy vị các hạ c h u y ệ n phiếm mới biết Đề liền giai pháp sư chương ó t ể đ a ra đủ để l năm mươi lăm gián đoạn tựa như là rất nhiều giải nờ trên địa cầu đã tham gia cùng loại nghiên thảo hội bình thường thủy ngân thiên bình học thuật hội nghị quá trình cũng kém không nhiều các đại nhân vật đọc lời chào mừng Tiếp bắt thành bất riêng nghiên giải phần Pháp lấy báo bên đầu quả cứu, quá cáo chỉ mình nở nghe người diện. sợ tàn nhìn các hạ lần này sẽ không tới sao còn có vẹn giản sợ các hạ giống như cũng không có gặp nghe nói bọn hắn đều đang tiến hành thí nghiệm tựa hồ có cái gì trọng đại đột phá chẳng lẽ là nguyên tố quy luật bị tìm được ai biết được bất quá kỳ này luyện kim bên trên sợ tàn nhìn các hạ luận văn đích thực để cho ta dẫn dắt rất nhiều nguyên bản sáng rỡ thời tiết chẳng biết tại sao chuyển hướng ưu ám đầu hạ mưa rào luôn luôn trong lúc lơ đang đến đương hai vị pháp sư tuyên truyền giảng giải song luận văn của mình ngoài cửa sổ đã rơi ra mưa phùn giả dích diễn trên giảng đài một tên pháp sư đang tại giảng giải của hắn luận văn kia là một thiên có quan hệ nguyên tố biến hóa luận văn hắn phát hiện một ít nguyên tố tại lâu dài cất giữ về sau sẽ xuất hiện một loại khác nguyên tố t á p chiết hắn nhằm vào loại hiện tượng này tiến hành nghiên cứu tuy rằng còn không có cha r a ch ầ n tướng nhưng cũng lấy được nhất định thành quả giải n ở nghiêm túc lắng nghe luật văn một bên tại hội nghị mục lục bên trên tương ứng vị trí ghi chép lại chính mình suy nghĩ đây đều là ở vào luyện kim hệ tuyến ngoài cùng thành quả nghiên cứu đối với hắn hiểu rõ thế giới này có trợ giúp rất lớn giải n ở cái kia chuyên chú bộ dáng ngược lại là làm cho bên người pháp sư có chút thưởng thức phải biết hội nghị rất nhiều nội dung đối với một chút chú trọng thực chiến mà khuyết thiếu lý luận cơ sở pháp sư mà nói thật có chút tối nghĩa khó hiểu nhưng giải nờ nhưng không có v à đầu bức t a i ngược lại tựa hồ rất nhanh liền tiêu hóa những nội dung này t i ể u tại vị pháp sư này giảng giải hoàn tất vị kế tiếp pháp sư chuẩn bị lên đài thời điểm hội nghị đại sảnh lớn cửa bị đẩy ra nương theo lấy cái kia từng bước mở rộng mưa rơi trong đám người chuyển đến một trận ồn ào nhưng rất nhanh liền bình ồn lại tất cả mọi người nhìn xem người đến dài nợ nhìn thấy người pháp sư kia thoạt nhìn bất quá bốn mươi tuổi có kiên nghị khuôn mặt hắn thân mang thuần trắng trường b à o trường b à o bên trên hình dáng trang sức lấy cỗ có sức mạnh phu văn ống tay háo là một hoàn màu tím nhạt cùng cái khác pháp sư khác biệt quá nhiều sợ tàn nhìn các hạ có người thấp giọng kinh hô dài n ở giờ mới hiểu được đối phương liền là chạm ở cái thế giới này lực lượng đỉnh điểm nhân vật một trong truyền kỳ pháp sư l ạ n c a sợ t e r s tàn nhìn l ạ n c a s t e r trên người có một c ố khó nói lên lời huy áp p h ả n phất nhìn thẳng liền sẽ thần phục với hắn lực lượng phía dưới hắn từng bước một hướng về phía trước hội trường ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn đến mức phía sau hắn đi theo còn đ o ạ n bèn giản s ở các hạ đều có chút cảm đạm vô quang sợ tàn nhìn các hạ t h ủ y ngân thiên bình hội trưởng d r d g d z i p đệ mẹ tù đứng người lên chậm rãi cúi đầu d r d g d z i p ta chỉ sợ muốn chiếm dụng chuyên gia một chút thời gian làng c ả sơ c ư ờ i cười hắn tự nhiên không có người hội đưa ra dị nghị vị kia nguyên vốn chuẩn bị lên đài pháp sư lúc đầu đã đứng dậy thấy thế lại ngạnh sinh chạy về tất cả mọi người đang chăm chú truyền kỳ pháp sư các hạ đã như vậy khoan thai tới chậm lại vội vã đánh gãy hội nghị bình thường quá trình như vậy tất nhiên có chuyện hết sức trọng yếu muốn tuyên bố có một chút người thông qua đủ loại con đường đã có nghe thấy nhưng tựa như giải nở bên người hai tên pháp sư đồng dạng bọn hắn cũng không biết bất luận cái gì chi tiết cái này ngược lại tăng thêm chờ mong các vị xin cho phép ta gián đoạn một chút hội nghị tiến trình bởi vì ta cho rằng nơi này có một phần càng trọng yếu hơn phát hiện hy vọng để mọi người giải làng c a s t e r nói ra hắn làm cho hội trường tất cả khe khe bàn luận đều im bặt mà dừng mọi người hai mặt nhìn nhau chờ đợi lấy làn g cả sờ câu nói tiếp theo có thể bị vị này truyền kỳ pháp sư dùng trọng y ế u cái từ này tới sửa sức phát hiện cái kia tất nhiên là phi thường đáng giá chú ý thậm chí có thể là sự kiện quan trọng thức trọng đại thành quả nếu để cho ta đánh giá khả năng này là gần ba trăm năm qua luyện kim lĩnh vực một trong phát hiện vĩ đại nhất thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hội nghị đại sảnh tại đánh giá như vậy phía dưới tất cả mọi người lâm vào vi d i ệ u trong lúc kinh ngạc có thể có được loại này đánh giá thứ phát hiện này đã không đơn thuần là bọn hắn trước đó tưởng tượng loại cấp bậc kia thành quả nhưng là các vị tại lắng nghe phát hiện này trước đó ta hy vọng các ngươi có thể quên chính mình biết được tất cả luyện kim nguyên lý vứt bỏ hết t h ể cổ xưa quan niệm bởi vì nếu như không làm như vậy ta rất khó cam đoan các vị đang ngồi ở đây sẽ không phát sinh nhận biết sụp đổ l ạ n g cả sờ lời nói lại lần nữa để đám người kinh ngạc các vị đang ngồi ở đây đều là đối với luyện kim nghiên cứu rất sâu ở vào học thuật tuyến đầu luyện kim thuật sư còn có cái gì phát hiện mới có thể để bọn hắn nhận biết sụp đổ ba d ừ n g một chút l ã n g c ả sờ t tiếp tục nói phát hiện này cũng không phải là từ ta hoặc là cao giai nghị hội vị kia các hạ phát hiện mà là tới từ một vị pháp sư học đồ cái này khiến ta cảm thấy rất xấu hổ không nghĩ tới đứng ở ma pháp đỉnh điểm chúng ta lại đã mất đi đối với sự vật cơ bản nhất cẩn thận quan sát từ đó không để ý đến một chút rõ ràng kết luận câu nói này làm cho hội trường lại lần nữa rối loạn lên một tên pháp sư học đồ phát hiện vậy mà lại bị truyền kỳ pháp sư các hạ như thế đánh giá cuối cùng là chuyện gì xảy ra phải biết cho dù là một thiên luận văn dẫn đến ba tên giám khảo h ủy viên nhận biết sụp đổ ỷ sa di À bợ tờn cái kêu một thiên đúc lại pháp tác hệ luận văn cũng là tại thứ hai vòng thời điểm mới soạn viết ra bây giờ một vị pháp sư học đồ liền có thể viết ra làm cho l ạ n cả sợ như thế đánh giá luận văn hắn đến đến cỡ nào thiên tài chẳng lẽ lại một cái ạ bở tờn các hạ lạt sẽ sinh ra sao đồng thời ta cũng rất may mắn bởi vì chí ít tại chúng ta thời kỳ có dạng này một vị chuyên chú mà nghiêm túc pháp sư học đồ đương đại nhân vật đem ánh mắt đặt ở càng xa xôi chỗ lúc hắn đem bên người chúng ta hiện thực một lần nữa giải tỏa kết cấu để chúng ta có thể càng thêm tiếp cận chân lý dạng này khen ngợi đã viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng bọn hắn nhao nhao suy đoán lảng cả sờ trong miệng cái kia trọng đại phát hiện đến cùng là cái gì là nguyên tố mới vẫn là lý luận cách tân lại hoặc là nguyên tố quy luật phát hiện t h ủ y ngân thiên bình rất vinh hạnh mời được vị pháp sư này học đồ đến lần này hàng năm hội nghị hiện trường ta cho là chúng ta nên để người phát hiện tự mình đến trần thuật của h ắ n l u ậ n văn làng c ả sơ t lời nói để đám người nhao nhao nhìn về phía lân cận tòa tìm kiếm vị kia truyền kỳ pháp sư học đồ không thể nào thân ở dài n bên người hai tên pháp sư lúc này mới nhìn về phía dài n ẩn ẩn có chút dự cảm mà làng c ả sơ t đã tiếp tục phát biểu hắn dùng âm thanh vang dội nói ra cho mời Giải nờ ai ẩ n g ì lên này cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ cái này một cái phát hiện Giải nờ ai ẩ n g ì ba một n g á y mắt hội trường truyền khắp cái tên này tất cả mọi người tại hỏi thăm Giải nờ ai ẩ n g ì đến cùng là ai t i ể u tại nghi vấn như vậy bên trong hai vị kia pháp sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên cạnh vị này anh tuấn nam tử c h ậ m dai đứng người lên hắn thần sắc chuyên chú không chương ó bởi vì cái kia vì k trong o ả n liền đến ánh cũng không chuyển h khắc hãi, mắt có có bởi tụ tập mà mà sợ vì Sư năm d ư ơ n mươi sáu giải nở diễn thuyết một vị tuổi trẻ pháp sư học đồ hơn nữa còn mười phần anh tuấn ba ở đây các vị pháp sư nhìn xem giải nở trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang có người bởi vì đối phương trẻ tuổi bề ngoài mà cảm thấy sợ hãi thán phục cũng có người làm lấy người đồng lứa chắc tuyệt mà cảm thấy bất an cũng có mấy vị mở ra nữ tính pháp sư lúc này đã đ ố i tên này đẹp trai tiểu hỏa tử sinh ra hứng thú chuẩn bị hội nghị kết thúc về sau liền thử nghiệm mời cùng chung đêm nay bất quá trước đó tất cả mọi người quan tâm hơn một vấn đề khác vị pháp sư này học đồ đến cùng phát hiện cái gì ngoài cửa sổ mờ tối thời tiết tham dự hội nghị nghị trong đại sành chập trần đèn đuốc hình thành so sánh tại bóng ma này chô giao giới giải nở từng bước một đi thẳng về phía trước giải nở nói thật cũng là cố giả bộ chấn định hắn không nghĩ tới luận văn của mình lại bị truyền đọc đến truyền kỳ pháp sư trong tay cũng không nghĩ tới đối phương hội coi trọng như vậy giải nở chậm rãi đi đến bục giảng bên cạnh vị kia truyền kỳ pháp sư hướng hắn đưa tay ra giải nở nhẹ nhàng trở về nắm người có quan hệ nước điện phân luận văn thật sự là quá đặc sắc có lẽ là ta mười năm này đến nay thấy qua tốt nhất luận văn lảng cạ s ê tơ nhỏ giọng nói ra mang theo mỉm cười thân thiện ngài quá khen sợ tán nhìn các h ạ ta bất quá là đứng ở trên vai người khổng lồ mới có may mắn đạt được dạng này nhỏ bé thành tựu thôi d i i n ở nhìn thoáng qua c h ạ m sau lưng làng cả sờ tờ còn đoạn thật sự là hắn cũng là nhìn thấy còn đoạn điện phân luận vần tài bắt đầu tay thiết kế điện phân nước thí nghiệm câu nói này một điểm m a bệnh cũng không có thật sự là khiêm tốn làng cả sờ tờ có chút thưởng thức mà nhìn xem d i i n ở tiếp lấy lui lại một bước đem lớn như vậy b ụ c giảng để lại cho d i i n ở d i i n ở h á n g giọng một cái hắn phát hiện l ã n g cả sơ tờ đã chi kỷ đem luận văn của mình phó bản bỏ vào trên giảng đài bản này phó bản hiển nhiên là l ã n g cả sơ tờ chính mình dùng phía trên đã viết đầy các loại phê bình chú giải các vị ta luận văn nội dung rất đơn giản là có liên quan điện phân nước phát hiện hai loại nguyên tố mới câu nói này vừa nói ra khỏi miệng đang ngồi tất cả pháp sư đều đổ xuống một luồng lương khí điện phân nước nếu như không phải l ã n g cả sơ tờ trước đó một phen chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ cho rằng giái n rồi dù sao nước thế nhưng là tứ đại nguyên tố cơ bản một trong giải nở lời nói không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến quyền uy nhưng không có người đưa ra dị nghị đang ngồi pháp sư đang như lạn g cả s tờ nói đều là thủy ngân thiên bình ở vào học thuật tuyến đầu các pháp sư đối với tri thức khao khát đã siêu việt hết thảy bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện kiên duy trì ý kiến của mình chí ít cũng phải chờ tới giải nở phát biểu kết thúc mới có thể đưa ra nghi vấn ta đọc nhất một thời kỳ mới luyện kim bên trong bèn giản sợ các hạ có quan hệ điện phân luận văn luận văn bên trong nâng lên đối với tính chất hoạt bát nguyên tố điện phân có thể hữu hiệu đem nó từ hóa chất bên trong tách ra thế là ta liền bắt đầu suy nghĩ quá khứ một chút bị cho rằng không cách nào phân giải vật chất có phải là hay không bởi vì tạo thành những n à y vật chất nguyên tố tính chất quá hoạt bát mới không cách nào phân giải giải n ở không có nóng lòng trần thuật chính mình thí nghiệm mà là trước đưa ra nghi vấn dùng cái này để giải thích suy nghĩ của mình quá trình nghe được giải n phát biểu rất nhiều pháp sư đều lâm vào khắc sâu suy nghĩ bọn hắn tuyệt đại đa số người đều nhìn qua p ẻ n dạn sở các hạ cái kia một thiên điện phân pháp luật văn bên trong không thiếu có lợi dụng phương pháp giống nhau đi thử nghiệm phân giải nguyên tố mới nhưng vậy mà đều không để ý đến nước loại này nhất thường thấy nhất vật chất ba trăm năm qua tứ đ ạ i nguyên tố cơ bản lý luận liền như là một khối nặng nề nền tảng tại trong lòng của tất cả mọi người thật sâu cắm dễ không người muốn đi qua dung chuyển cái này một khối nền tảng bởi vậy ta đem ánh mắt đặt ở ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất trên nước căn cứ vẹn g ạ n sở các hạ luận văn thiết kế thí nghiệm đồng thời từ trong nước điện phân ra hai loại tính chất đặc biệt khí thể nguyên tố huệ cợt lịch cùng h í ra đón lấy tại làn cả sờ trợ giúp phía dưới bọn hắn tại hiện trường lặp lại cái này thí nghiệm đồng thời dựa theo luận văn trình bày nghiệm chứng hai loại nguyên tố tính chất tại cái này cả trong cả quá trình toàn trường lặng im im ắng mọi người tại quan sát đang nghi ngờ đang tự hỏi t h ằ n g đến giải nở tại bịt kín vật chứa bên trong đốt lên hai loại theo tỷ lệ hỗn hợp khí thể đạt được nhất định khối lượng nước trong đám người mới phát ra nhỏ giọng kinh hô căn cứ thí nghiệm hiện tượng ta liền phỏng đoán quá khứ thiêu đốt lý luận không cách nào giải thích cái phản ứng này có thể hay không hắn bản thân tựu mang theo nhất định tì vết thậm chí là sai lầm mỗi chữ mỗi câu dài n ở lời nói tựa như là một loại nào đó ác ma nói nhỏ để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bởi vậy ta căn cứ nhìn thấy thí nghiệm hiện tượng đưa ra một loại mới thuyết minh thiêu đốt phản ứng lý luận thiêu đốt là vật chất cùng chất dẫn cháy phản ứng tạo ra huệ cơ lịch cùng, cùng loại tính chất khí thể hóa chất về phần hỏa nguyên tố đồng thời không tồn tại ở cái phản ứng này bất kỳ ngóc ngách nào ầm ầm ngay tại dải n ở vừa dứt lời thời điểm trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét đây là h o ả n n ở hồ vào hạ đến nay thứ một tiếng sấm rền giống như hội nghị hôm nay tại ma pháp sử thượng sẽ lưu lại ơn ký điện quang tỏa ra dải n ở bên mặt trầm ổn tự tin để hàng chức các pháp sư không khỏi nghĩ tới một vị nào đó các h ạ hiệp trợ dải nờ giàn giải l à n g cạ s t e r nhẹ nhàng vung tay lên giữa không trung liền do ánh sáng hạt sen lẫn mà thành hai cái đẳng thức hình chiếu 2 h 2 0 m ở điện 2 h 2 0 2 2 h 2 0 2 t h i ế u đốt 2 h 2 0 i đây là lấy nguyên tố tên viết tắt mà thành luyện kim đẳng thức đại biểu cho tại mở điện dưới điều kiện mỗi hai phần thủy tướng hội bị phân giải thành hai phần hì dạ khí thể cùng một phần hẹ c ơ lịch khí thể tại luyện kim thuật sư nhóm trong mắt cái này công thức là như thế ngắn gọn mà ưu nhã rõ ràng mà phù hợp logic mà còn chờ thức hai bên nguyên tố số lượng bằng nhau vốn có một loại nào đó lực lượng chấn nhiếp lòng người ta cho rằng tại luyện kim phản ứng trước sau phản ứng vật chất lượng không đổi nguyên nhân là nguyên tố bảo toàn bởi vậy mới dùng loại phương thức này đến viết luyện kim đẳng thức đương nhiên năng lực của ta có hạn không cách nào nghiệm chứng trước mắt tất cả luyện kim phản ứng cho nên đây cũng chỉ là một giả thiết mà thôi giải n ở hêm hay nói lúc này l à n cạ s í c tờ thoáng ra hiệu làm giải n ở nói bổ sung ta trong mấy ngày qua bên trong đem đã biết tuyệt đại bộ phận thí nghiệm đều lặp lại một lần cơ bản đều phù hợp cái quy luật này mà số ít mấy cái khối lượng giảm b ấ t thí nghiệm căn cứ quan sát của ta nên tạo ra một loại nào đó chúng ta quá khứ chưa hề chú ý tới mới vật chất nghe được làn cả sơ giải thích dài nở tại thở dài một hơi đồng thời cũng tiếp tục nói như vậy từ sở tàn nhìn các hạ phát hiện đến xem nguyên tố bảo toàn nên là luyện kim phản ứng một đầu cơ bản định luật đôn đ ố t lại là một đạo thiểm điện s ẹ t qua chân trời giống như h ò a h ò a tại mọi người trong đầu thoáng hiện nếu như nguyên tố định luật bảo toàn là chính xác như vậy luyện kim thuật sư nhóm chẳng những có thể định tính định lượng khống chế từng cái luyện kim phản ứng quan sát hắn sản phẩm đồng thời cũng có thể căn cứ hóa chất tạo thành nguyên tố đến thiết kế mới thí nghiệm hiện hữu luyện kim hệ thống sẽ hướng phía trước rào bước tiến lên một bước dài giải n ở tại triệt để phá hủy hiện đại luyện kim thể hệ nền tảng về sau lại lập tức đúc lại một khối càng thêm vững chắc nền tảng mà hắn còn vẹn vẹn một tên pháp sư học đồ chương 57, giao cạo người đang ngồi bên trong cơ hồ hội tụ thủy ngân thiên bình tuyệt đại bộ phận thành viên bên trong tự nhiên bao quát phờ l è m mìn cũng bao quát gạ lệ ố n g gạ lệ ố n g nghe được giái n mà nói toàn thân run rẩy bởi vì hắn tại ban sơ giám khảo luận văn thời điểm t i ể u đã từng xảy ra phản vệ hiện tượng cho nên hiện tại cũng không có bởi vì hắn mà sinh ra bất luận cái gì ma lực d ị động nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm kéo dài ba trăm năm lý luận chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý không cách nào lại tu bổ hắn muốn đặt câu hỏi nhưng ở gã lệ ổng nhấc tay trước đó đã có một vị khắc pháp sư đứng lên kia là ngũ hoàn pháp sư vợ dạc hắn tại mọi người trầm tư thời điểm dẫn đầu đứng dậy dùng chầm thấp nhưng rõ ràng thanh âm đặt câu hỏi ta có một vấn đề tại gần nhất đồng thời luyện kim bên trong phởt lèm m n m đại nhân đưa ra hỏa nguyên tố vốn có phụ khối lượng suy nghĩ từ đó giải thích rất nhiều thiêu đốt trong sự phản ứng vấn đề có thể hay không kỳ thật thiêu đốt phản ứng cũng chia làm rất nhiều chủng loại hình hoặc là nói có hỏa nguyên tố tồn tại mới là chân chính thiêu đốt phản ứng rất rõ ràng hắn đang nỗ lực giữ gìn vốn có thiêu đốt lý luận quá khứ thành tựu i thực tại quá mức sáng trói nếu là tiểu trực tiếp như vậy là đổ không đơn thuần là sách giáo khoa bị sửa sự tình rất nhiều thành tựu i một chút bị mai một luận văn đều cần một lần nữa đánh giá cho dù là cao dai các pháp sư khả năng cũng phải vì chính mình đã từng phạm sai lầm mà trả giá đắt vị đại nhân này ta muốn dùng một chuyện khác đến giải đáp ngài nghi vấn nghe được vợ g ặ c mà nói giải n ở cười cười tiếp lấy dùng tự tin ngữ điệu nói ra giờ phút này tại căn này trong đại sảnh tồn tại một đầu cự long hán câu này lời vừa nói ra rất nhiều mặt người bên trên đều hiển lộ ra vẻ giật mình cự long loại này sinh vật hùng mạnh đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện trên thế giới này mọi người trước mắt có thể tiếp xúc đến cùng cự long hôn duyên gần nhất chính là á long trải qua vô số đời đầy đàn về sau vẹn vẹn lưu giữ có một tia cự long huyết mạch g i á thú làng c ả sơ t bất động thanh sắc tuy rằng hắn đồng thời không biết g i ả i n ở nói ý tứ của những lời này nhưng lại ẩn ẩn có chỗ trải nghiệm cự long ai ẩn gì tiên sinh nó ở đâu vợ giặt cảm thấy không hiểu ra sao hắn vấn đề không có đạt được trả lời nhưng g i ả i n ở lại n h ắ c lên một cái k h á c cổ quái chủ đề cái này khiến hắn cảm thấy mình tựa hồ bị lường gạt nó ngay ở chỗ này g i ả i n ở chỉ chỉ hội nghị đại s ả n h khung dưới đỉnh trong hư không khiến cho mọi người ngầm đầu lại chỉ có thể nhìn thấy trên trần nhà những cái kia tinh xảo hội họa chẳng qua là ẩn hình chúng ta không cách nào lấy mắt thường cảm thấy được hắn nói bổ sung càng phát ra để vợ giặt cảm thấy dải n là tại đùa cận mình liền hỏi cái kia ta có thể chạm đến nó sao không đương nhiên không thể ngươi không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến chạm đến đầu này cự long dải n ở hơi hợt nói ra làm cho mọi người ở đây trở nên càng thêm ồn ào nó biết phun lửa sao ngọn lửa nhiệt độ luôn có thể đo đạc đến đi vợ giặt lúc này ngược lại tựa hồ cảm giác được cái gì k hai ô n còn tức giận, g tức mà là đ ư ra các l o ạ sách lược. người ó n ọ n không có nhiệt độ, cùng không khí nhiệt độ giống nhau, không cách nào nở nhốn nói, dùng ma lực kiểm chắc trang bị đâu, long khẳng định cũng lửa lực vai ma khí kiểm cách chắc Giải có đạc. cự có độ, độ đo đâu, đ bị ợ c lực ma A. Hai n g ư đối t h ọ i gay gắt mỗi khi vợ giặt đưa ra một loại quan trắc phương pháp giải n cuối cùng sẽ dùng một cái lý do lẩn tránh loại này quan trắc phương thức cho nên đầu này cự long vợ giặt lắc đầu tựa hồ từ bỏ tranh chấp dung đã biết bất luận một loại nào quan trắc phương pháp đều không thể quan trắc đến hắn tồn tại hay là nó đều có thể dùng tương ứng đặc tính đến lẩn tránh quan trắc nó là ở chỗ này chúng ta lại không cách nào quan trắc đến nó ngươi nói là ý tứ này sao dại n ở ái ẩn gì tiên sinh nghe được vợ giặt sau cùng kết luận bao quát gã lệ ổng tại bên trong rất nhiều pháp sư liền sinh ra nghi vấn nếu như vậy thật sự có dạng này một đầu nhìn không thấy sờ không được không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào quan trắc được cự long như vậy cùng căn bản không có cự long tồn tại có cái gì khác biệt đâu bọn hắn nhìn về phía giải nơ không biết hắn nhắc tới những thứ này đến cùng có dụng ý gì nhưng đọc qua giải nơ luận văn lạn g cả s ế p tớ lại rất nhanh liền hiểu giải nơ nói tới đúng là hắn phản bác hỏa nguyên tố lý luận căn cứ dừng một chút đ ả o mắt dưới đài giải nơ mới mở miệng không cách nào bị bất luận cái gì phương thức chứng minh hắn tồn tại nhưng lại tràn ngập tại các loại lý luận bên trong dạng này sự vật không chỉ là cái này một đầu cự long đồng dạng còn có hỏa n giắt u y trầm mặc hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận từ đưa ra đến bây giờ ba trăm năm thời gian bên trong mọi người vẫn tận sức tại tìm kiếm thuần túy hỏa nguyên tố nhưng không thu hoạch được gì có thể nói cho tới bây giờ không có bất kỳ c h ứ n g cớ nào có thể chứng minh hỏa nguyên tố thiết thực tồn tại cho nên bao quát phụ khối lượng một loại giả thiết toàn bộ đều là vì giả định hỏa nguyên tố tồn tại mà làm ra là tại hư hảo lâu trên phòng thêm trúc gạch ngói ta cho rằng nếu như chúng ta có thể tại trên lý luận tăng thêm một cái không cần thiết giải thích nói rõ như vậy thì có thể tăng thêm cái thứ hai cái thứ ba đến mức vô hạn cái liền như là đầu kia cự long bình thường dạng này vô luận cỡ nào hoang đường lý luận đều có thể tại vô hạn giả thiết phía trên thành lợi giải nở lời nói đã dẫn phát chuyên gia suy nghĩ đích thực một số thời khắc càng là giải thích càng là gia tăng điều kiện ngược lại càng để cho người ta không thể tin tưởng hắn chân thực cho nên tại suy nghĩ của chúng ta quá trình bên trong nếu như không có tất yếu không phải làm thiết kế thêm giả thiết nếu như không gia tăng cái khác cần thiết điều kiện cùng giả thiết cái này lý luận tự không thành lập như vậy rất có thể cái này lý luận bản thân liền là sai lầm câu này đinh thai nhức ó c lời nói tại trong lòng của mỗi người quanh quẩn người đang ngồi đều rất thông minh lập tức bởi vậy đã dẫn phát rất nhiều suy nghĩ đương nhiên đây chỉ là ta một cái kinh nghiệm tổng kết cũng không phải là thế giới chân lý bất quá ta tin tưởng một sự kiện d à i nở tận lực dừng lại trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng nói ra càng là tiếp cận chân lý lý luận cùng công thức nên càng là ngắn gọn mà ưu nhã đây cũng là các pháp sư nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ tiến về phía trước bước mục tiêu đó chính là dùng chính xác mà ngắn gọn phương thức để diễn tả chúng ta thân ở thế giới này hội nghị đại sảnh lâm vào một mảnh trong yên lặng chỉ có ngoài cửa sổ cái kia mưa rào tầm tã ngay tại soạt rung động làng cạ sờ hơi có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới một vị tuổi trẻ pháp sư học đồ t i ể u có thể có được quan niệm như vậy đương chúng sinh còn đang vì lấy ngày mai bữa tối mà buồn rầu thời điểm ánh mắt của hắn đã bỏ vào tương lai bỏ vào càng thêm cao thượng sự vật đi lên người thật rất giống hắn lạng cạ s ở phát ra nhỏ bé không thể nhận ra nói một mình tiếp lấy đứng người lên cái thứ nhất vỗ tay coi đây là thời cơ toàn trường các pháp sư nhao nhao đứng dậy dùng nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho vị pháp sư này học đồ hắn là hoàn toàn xứng đáng hôm nay hội nghị nhân vật chính Phớt l è m m ì n h lau mồ hôi hắn nhìn thấy bên người học sinh gã lệ ổng có chút thất thần lập tức đập đập bờ vai của hắn tiếp lấy cũng đứng người lên vỗ tay đồng thời nhỏ giọng đối gã lệ ổng nói ra chí ít chúng ta còn có thể từ sai lầm trên đường trở về chính đồ không phải sao gã lệ ổng ngần người không cách nào trả lời ngoài cửa sổ tiếng sâm yêu dần một trận b á o tố sắp kết thúc nhưng càng nhiều phong bạo đang nổi lên chương 58, cành ô liu giải nở phát biểu kết thúc về sau làng gạ s p e r l i ề n bắt đầu trực tiếp giảng giải chính mình những ngày này thí nghiệm thành quả hắn dựa theo nguyên tố bảo toàn nguyên lý đem quá khứ phát hiện rất nhiều trọng yếu thí nghiệm luyện kim đẳng thức một lần nữa sáng tác đồng thời ở trong đó ba cái trong sự phản ứng căn cứ đầu này định luật mà phát hiện ba loại hoàn toàn mới hóa chất đây đều là quá khứ bị sơ sót toàn bộ hội nghị đại sảnh yên t ĩ n h im ắng tất cả mọi người tại dùng riêng phần mình phương thức làm lấy bút ký cho dù là giải ngờ trở lại chỗ ngồi về sau cũng chui tại cái kia phần mục lục bên trong điên cuồng hấp thu tri thức thời gian trôi qua rất nhanh buổi sáng hội nghị kết thúc tham dự hội nghị nhân viên sẽ tại trang viên phòng ăn hưởng dụng phong phú mỹ thực g i ả i n ở đói chết có chút không để ý hình tượng lấy mấy phần đồ ăn ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn như gió cuốn trừ bỏ thường quy cây ăn quả gà nướng thơm b ò bít tết rán tuyết cá nồng cành trở thức ăn bên ngoài còn có thật nhiều g i ả i n ở chưa từng thấy qua quý hiếm đồ ăn căn theo giới thiệu những này hẳn là đến từ cái k h á c bán vị diện nguyên liệu nấu ăn phần lớn mang có một chút điều hòa ma lực tác dụng đối với pháp sư rất có ích lợi căn cứ ăn không không lâu nguyên tắc giải nở mỗi dạng đều cầm một điểm nhưng lúc này đã không có người hội chế nhạo hắn tại các vị pháp sư trong mắt người pháp sư này học đầu nghiễm nhiên đã là một ngôi sao đang mới nổi nhất là đương một chút nhiệt tình pháp sư tiến lên hỏi thăm biết được giải nở chỉ có hai mươi tuổi thời điểm loại này chờ mong trở nên càng thêm mãnh liệt học thức cùng thực lực có thể không ngừng bồi dưỡng nhưng giỏi về quan sát cùng phát hiện tư duy là rất khó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng lên có thể nói g i ả i nờ hiện tại đã có trở thành một tên ưu tú pháp sư cơ sở chỉ cần không ngừng tiến lên chắc hẳn liền có thể có thành t ự u g i ả i nờ ta nghĩ ta hẳn là có thể xưng hô như vậy ngươi đi ngay tại g i ả i nờ miệng nhỏ h ư ớ n g một loại nghe nói là dùng một chỗ bán vị diện bên trong thị tan thực vật chất lòng sản xuất màu xanh nhạt diệu lúc f r e g e z t đệ mẹ tù đi tới bên cạnh hắn tên này c h í n hoàn cao giai pháp sư lúc này thoạt nhìn bình dị gần gũi tựa như là một vị hiền lành trường bối đệ mẹ tù các hạ giải nở vội vàng dùng khăn ăn lau khoe miệng dẫn tới rệ rệ dịt mỉm cười ta một mực tại cùng sở t ạ n nhìn các hạ thảo luận một vấn đề đó chính là muốn mời ngươi gia nhập thủy ngân thiên bình là có thích hợp hay không gia nhập thủy ngân thiên bình giải nở tuy rằng không quá lý giải cái này ý tư trong đó nhưng từ hôm qua peter cùng lời của mình đã nói bên trong có thể phỏng đoán đến t h ủ y ngân thiên bình nên là rất nhiều pháp sư nhất là chủ công luyện kim hệ pháp sư tha thiết ước mơ n g h ị muốn gia nhập tổ chức ách xin thứ cho ta vô tri bất quá ta đối với từng cái ma pháp tổ chức còn có chút không hiểu rõ lắm giải nở thành thật nói hắn không thể tùy tiện tự gia nhập chính mình không hiểu rõ trận doanh tuy rằng lại lần nữa nghe đến xem những n à y trận doanh phần lớn đều là cùng loại học được đồng dạng tồn tại cũng không tồn tại vũ trang xung đột nhưng giải nở vẫn là hy vọng trước tìm hiểu một chút tình huống ha ha thật có l ỗ i ta vô ý thức liền cho rằng thủy ngân thiên bình đã nổi tiếng r ẽ rẽ d ị ệ t h ờ i mở cười cười tiếp lấy bắt đầu kiên nhẫn giải thích lên tháp cầu c ổ n g bên trong mấy cái chứ danh trận doanh bao quát chủ công luyện kim thủy ngân thiên bình nguyên tố hệ phong bạo nghị hội chiêm tinh hệ quan tinh giả pháp tác hệ dạy pháp giả tử linh hệ bất hủ vương tọa các loại giữa hệ phái cũng thường xuyên co giao lưu bất quá tuyệt đại đa số pháp sư chỉ có thể sở trường tại một hai cái phe phái cho nên tự nhiên là chọn càng thích hợp bản thân trận d a n h phụ thuộc gia nhập những n à y trận doanh tuy rằng muốn gánh chịu như là bồi dưỡng học sinh t h a m dò bán vị diện loại hình nghĩa vụ nhưng cùng lúc cũng có thể thu được phong phú phúc lợi đơn giản nhất làm luyện kim xuất bản phương thủy ngân thiên bình thành viên được hưởng nửa giá mua sắm mới nhất tập san lưu đãi mà các loại luyện kim vật liệu cũng có thể dùng càng thêm tiện nghi giá cả mua sắm đến còn có như là tham gia lần này hội nghị dạng này học thuật nghiên thảo hội tư cách đây đều là chỉ có thủy ngân thiên bình thành viên mới có thể hưởng thụ được rẽ rẽ rít lời nói để giải nở rất là tâm động đương nhiên không chỉ là bởi vì những cái kia ưu đãi mà là có thể mượn này tiếp xúc đến ma pháp giới cao tầng thậm chí thu hoạch một tầng ô r ù ai nẹ sự kiện tuy rằng dùng giải nở thắng lợi chấm dứt nhưng cuối cùng cái kia mạo hiểm một màn vẫn là làm cho giải nở cảm thấy nghĩ mà sợ đúng vậy đây là một cái tồn tại ma pháp thế giới giải nở rất khó cam đoan về sau không hội ngộ bên trên một chút lòng mang ác ý pháp sư đối với mình phát động tập kích cũng không thể cam đoan mỗi một lần cũng giống như trước đó đồng dạng may mắn hắn nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình cũng cần tìm tới một cái chỗ dựa đến bảo vệ mình bất quá cần nhận nghĩa vụ điểm này cũng làm cho giải nở có chút do dự nếu như là bồi dưỡng học sinh hắn còn không có vấn đề nếu là trực tiếp đem hắn ném đi cái nào đó bán vị diện chỉ sợ giải nở sống không quá nửa ngày nhìn thấy giải nở lâm vào suy nghĩ p h rẽ rịt cười cười nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nhất thời khó mà quyết định lời nói cũng không quan hệ ngươi hẳn là còn không có thông qua ma pháp khảo hạch cầm tới chính thức ma pháp gia i vị đi không bằng đợi đến khảo hạch kết thúc trở thành chính thức pháp sư đáp lại tuy rằng đấy lòng đối với giải n mười phần thưởng thức nhưng d ạ d ẹ y dịt cũng biết bức bách là khó mà đạt được kết quả tốt huống chi nghĩ muốn gia nhập thủy ngân thiên bình thật đúng là cần chí ít một hoàn trình độ ma pháp bởi vậy mới sẽ nói như vậy ừng ta ơn ngài giải n khe vớt c ầ m lần gần đây nhất ma pháp khảo hạch tại sau một tháng nếu như chuẩn bị thỏa đáng thông qua ứng đương không thành vấn đề cho đến lúc đó lại trả lời chắc chắn cũng không muộn nghĩ tới đây giải nơ lại toát ra một cái ý tưởng hắn l ê phép dò hỏi đúng rồi đệ mẹ tủ các hạ ngài mới vừa nói giống như vậy học thuật hội nghị không chỉ một lần đúng vậy tuy rằng lần này hội nghị là thủy ngân thiên bình nội bộ lớn nhất hội nghị nhưng từng cái chi nhánh còn có mấy lần cái khác học thuật nghiên thảo hội về phần những phái hệ khác cũng có tương tự hoạt động thế nào Phải rẽ đáp? hắn vốn cho rằng giá n là muốn tham gia tương tự hoạt động nhưng đối phương rất nhanh liền cấp ra không giống đáp án là như vậy ta vị trí học viện pháp thuật trước mắt gặp một chút kinh tế bên trên khó khăn sau đó ta đúng lúc ra phát ra một loại mới đồ uống tuy rằng tại xung quanh thành thị bán được không tệ nhưng vẫn như cũ cần khuyết trương đại thị trường giá n lớn mật nói đã chính mình dựa vào luận văn đạt được đối phương thưởng thức làm như vậy giòn thuận thế đem c ó cả có là mở rộng ra ngoài cho nên ta đang nghĩ không có thể tại tháp cầu cổng hoặc là thủy ngân thiên bình nội bộ mở rộng một chút ta đồ uống nghe được giải n ở mà nói c h ầ m mặc sau một lát dạy d ạ dịt mới đáp có thể trợ giúp một vị rất có thiên phú người mới đương nhiên có thể nhưng ngươi biết loại chuyện này chỉ sợ không phải ta một người định đoạt đến thủy ngân thiên bình các vị các hạ nhất trí đồng ý mới được cái nhu cầu này kỳ thật cũng không khó làm được chỉ cần dạy d ạ ị t đồng ý cho dù giải n ở giao ra chính là phổ thông nước cũng không quan hệ hắn sở dĩ nói như vậy là vì cho giải n ở lưu lại một cái chính mình mượn phần coi trọng hắn nhu cầu trợ giúp của hắn ấn tượng dùng cái này tranh thủ tên này tương lai người mới ách các hạ có ý tứ là giải n ở cẩn thận cân nhắc từ ngữ hỏi lại ý của ta là ngươi mang đến hàng m ẫ u sao giải n ở rẽ rẽ rít nháy nháy mắt mỉm cười hỏi chương năm mươi chín sóng ngẩm buổi chiều hội nghị như thường lệ tiến hành giải n ở tiếp tục tại chuyên chú lắng nghe các vị pháp sư thành quả nghiên cứu sau khi cũng đang tự hỏi chính mình có cả có chính đang mình xuống marketing phương án. Hắn rất may mắn chính mình thuận đồ may tay mua tự tiếp rất tại tỏ giặt hỏi lạ bởi ì n thân mang đương n h theo, có cả có thân mang theo. Đương giải lạ tùy nhìn thấy dẹ, dẹ có có u lỗ lúc, chính công. hắn biết chính mình thành công. Bởi vì cơm chưa thời gian còn thừa không có mấy vẽ dẹ, dẹ dịt đơn giản thành lập một phần ma pháp khế ước g i ả i n ở sẽ tại thủy ngân thiên bình tiếp xuống ba lần hội nghị bên trong đê d à i cung cấp đủ số lượng có cả có lạ loại này đồ uống đem sẽ trở thành học thuật hội nghị chỉ định đồ uống giới thiệu cho các vị tham gia hội nghị pháp sư đồng thời tân n g u y ệ t có cả có lạ cũng sẽ tại tháp cầu cồng nội bộ buôn bán thủy ngân thiên bình sở thuộc hai gian luyện kim nhà xưởng sẽ gia nhập liên minh giải nở dùng sinh sản có cả có lạ bởi vậy thế giới ma pháp trung tâm sẽ lần thứ nhất nhiễm phải có cả có lạ vết tích những này nhìn như không thể tưởng tượng nổi khế ư ợ c hắn nguyên nhân căn bản chỉ có một cái đó chính là giải nở tự thân tri thức ở cái thế giới này tri thức liền là lực lượng học thức càng là huyên bác tự có được càng cao địa vị giải n ở tuy rằng còn không có lấy được chính thức pháp sư giai vị nhưng hắn l u ậ n văn cùng hắn tại hội nghị bên trên bảy gia cường đại sức quan sát cùng phi p h ả m quyết đoán đều đủ để để hắn thắng phải tôn trọng lại dẹ d ì t đây cũng là một loại biến tướng đầu tư nhìn xem trên giảng đài ngay tại k h ẳ n g khái phân c h â n pháp sư giải n ở lập tức cảm thấy mình đến đây thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị là một hạng sáng suốt quyết định lần này hắn chẳng những làm quen ma pháp lĩnh vực thượng tầng nhân vật còn đồng thời làm có cả có l ạ đến tiếp sau mở rộng đặt xuống tốt đẹp cơ sở có thể nói là nhất cử lưỡng tiện hội nghị rất nhanh liền đi vào kết thúc hôm nay nội dung cũ có đầy đủ có tính chấn động cũng may có lạn cả sở sớm làm nền ở đây đồng thời không có pháp sư xuất hiện giống như là giám khảo hủy viên cổ lộ biển như vậy nhận biết sụp đổ hiện tượng tương phản rất nhiều pháp sư đều cảm thấy mình tâm h ồ có chỗ ba động vẽ dẹ dị cho giải nờ giải thích qua cái gọi là thế giới phản hồi là rộng khắp tồn tại ở ma pháp bên trong hiện tượng loại hiện tượng này nguyên nhân cho tới bây giờ cũng không giải rõ là ma pháp giới không giải quyết được bí ẩn một trong mỗi khi mọi người đối với sự vật hiểu rõ càng thêm tiếp cận chân thực như vậy thế giới phản hồi liền sẽ giáng lâm tại trên người của bọn hắn loại hiệu quả này là từng bước yếu bớt cái thứ nhất người phát hiện đem sẽ hưởng thụ nhiều nhất qua tặng mà về sau người hội càng ngày càng ít đương những chuyện này biến thành thưởng thức về sau cơ h ộ i liền không có phản hồi hiện tượng xuất hiện đây cũng là vì sao các pháp sư muốn thành lập luận văn giám khảo cơ chế cổ vũ học thuật nghiên cứu bởi vì người tiến bộ cũng đem kéo theo chỉnh thể tiến bộ quá khứ cổ đại pháp sư loại kia đem ma pháp đem gác xó đơn thuần dựa vào tinh anh cách làm là không thực tế mà thế giới phản hồi cũng là hiện đại ma pháp sáng lập cái này hơn ba trăm năm qua phi tốc phát triển nguyên nhân một trong tưu giống bây giờ giải nở cái thứ nhất điện phân nước thu được mạnh nhất quà tặng tuy rằng thể hiện ở trên người hắn còn không rõ lộ ra nhưng theo giải nở trình độ ma pháp không ngừng đề cao loại ảnh hưởng này là sâu xa Mà tham một mới này cái khác cũng cái cho thực lực cũng sẽ có còn có hội người giảng giải tiếp nhiêu tiến nghị thông nhận nhưng qua bao xa dự bộ, luận, nên lâu lý sẽ đương ợ được c chỗ giải nhiều. bản nở thân tốt lấy đ ư nhiên nhận biết hình thành là quá trình tiến lên tuần tự nếu như tại không có sự thật nghiệm chứng cơ sở bên trên hình thành chính mình nhận biết như vậy rất có thể t i ể u sẽ gặp phải nhận biết sụp đổ dẫn đến tự thân bị ma lực phản vệ càng là cường đại pháp sư bị phản vệ thời điểm hậu quả cũng liền càng nghiêm trọng hơn nhẹ thì tàn tật nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình giải n ở có chút may mắn chính mình không có tùy tiện đem trên địa cầu những gì mình biết lý luận đều sáng tác một lần nếu không thì nếu là gặp gỡ cùng thế giới này chỗ khác biệt chính mình khả năng đã sớm bạo tạc bỏ mình đi ra hội nghị đại sảnh còn trong hành lang giải n ở liền bị hai tên pháp sư gọi lại ngươi tốt ta là phờ lèm m i n e ngớt cái này là đệ tử của ta gạ lệ ổng đó chính là phờ lèm m i n cùng gạ lệ ổng nghe được đối phương giới thiệu giải nở nghĩ nghĩ lúc này mới nhớ lại ngày đó giả thiết hỏa nguyên tố vốn có phụ khối lượng luận văn là phờ l e m m ì n h t h ủ bút vốn cho rằng đối phương là tìm đến mình luận chiến nhưng không nghĩ tới vị lao giả này thật sâu túi đầu tựa hồ tại hướng giải nở xin lỗi học sinh của ta gạ lệ ông là ngươi cái này hai thiên luận văn giám khảo người một trong bởi vì ta quyết giữ ý mình cho nên hắn không có cho thiên thứ nhất luận văn cao đánh giá ở đây ta hướng ngươi biểu thị ấ y n ấ y phờ l e m m ì n h nói ra từ lảng cả sơ tở cùng dẹ dẹ dịt đối với giải nở thái độ đến xem vị pháp sư này học đồ tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể trở thành thủy ngân thiên bình trụ cột vững vàng có quan hệ luận văn giám khảo sự tình c h u n g quy sẽ bị hắn biết được cho nên phờ lèm mình quyết định sớm thẳng thắn dùng bác đối phương hào cảm không sao trên thực tế cũng chính là luận văn giám khảo ý kiến để cho ta cảm thấy được chính mình đối với tuyến đầu tri thức không đủ cho nên mới sẽ tiếp xúc đến nhất một thời kỳ mới luyện k i m đọc đến vẹn d i n sở các hạ có quan hệ điện phân luận văn mới có thể bắt đầu thử nghiệm điện phân nước giải nở rất nhanh liền hiểu được trong đó nguyên do hắn cũng không có tính toán chi ly ngược lại rộng lượng đáp lại nói đang như ta nói ta phát hiện bất quá là đứng ở trên vai người khổng lồ dù cho không có ta tin tưởng các vị đại nhân đợi một thời gian cũng có thể phát hiện những lý luận này có lẽ về sau luyện kim sử sẽ ghi chép lần này hội nghị cùng ẩn dị tiên sinh ngươi phát hiện nước huyền bí trải qua mà chúng ta hai cái khả năng t i ể u sẽ trở thành trong chuyện xưa nhân vật phản diện p h i t l é m m i n h vốn cho rằng giái n là một cái tâm cao khí ngạo người nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế khiêm tốn lập tức đôi hắn có chỗ đổi mới ngài nói đùa e ngợt đại nhân giái n cảm thấy cái này kịch bản có chút quen thuộc bất quá rất nhanh lắc đầu đem không lai lịch phỏng đoán vung chi sau đầu bất quá ai ẩn gì tiên sinh ta có một cái nho nhỏ đề nghị p h i t l é m m i n h vừa cười vừa nói lần sau nếu như ngươi muốn phát biểu cái gì vốn có có tính đột phá luận văn trước tiên có thể sớm chào hỏi không phải có thể sẽ tạo thành giống lần này đồng dạng ngoài ý m u ố n hắn chỉ chỉ học sinh của mình tiếp lấy đơn giản hướng giải nờ giảng thuật một phen của hắn luận văn đưa tới bạo động hơi có chút ngoài ý m u ố n giải nờ không nghĩ tới thật sẽ có pháp sư vì làm luận văn của mình mà dẫn đến nhận biết sụp đổ một phương diện hắn đối với thế giới này nhận biết lại lần nữa sâu hơn một chút một phương diện khác hắn cũng vì cái kia xui xẻo nhận biết sụp đổ pháp sư cảm thấy mấy phần áy náy người đương nhiên không cần áy náy nếu như không thể nào tiếp thu được mới lý luận như vậy pháp sư tiến bộ cũng liền dừng lại cái này là hắn chính mình vấn đề p h t lém mình nhìn ra dài nở sầu lo tiếp lấy còn nói thêm bất quá đổi lại người khác khả năng còn tốt đối phương hết lần này tới lần khác là cái kia thuần huyết phái phở ậ g u á o nhà nhi tử ai ẩ n gì tiên sinh người sau này chỉ sợ đến cẩn thận một chút mới là Giải nở chương ũ n g k ô n nghe qua cái tên này, n g h qua cái n sáu mươi thuần huyết phái bởi vì chậm trễ một chút thời gian giải nở cùng phở l è m m ỉ n h bọn người rời đi dinh thự thời điểm thời gian đã không còn sớm cửa ra vào nguyên bản tụ tập đê giai pháp sư sớm đã tán đi tu chỉnh chờ đợi ngày thứ hai hội nghị ba người về tới khảm ngân hoa hồng phong ă n nói là giải nở mời khách nhưng trên thực tế bởi vì bọn họ đều ở tại nơi này ở giữa quán trọ cuối cùng p h ở l è m mỉm liền đề nghị tùy ý ăn một chút liền tốt giải nở phát huy chính mình đến từ ăn hàng quốc tinh thần điểm một phần tư không sai nướng thịt dê sắp xếp non nửa phần hun khói gà một phần trứng cá muối s a lắt cùng một phần rau quả cá trích canh mà p h ở l è m mỉm cùng gà lệ ổng thì riêng phần mình điểm đơn giản một chút thịt ăn ha ha thật sự là hâm mộ ngươi còn có t h ể cảm n h ậ n ăn được đồ ăn mỹ vị. f lâm e r m ì n h phảng phất rất còn niệm như vậy nói ra người biết đê giai pháp sư tuổi thọ đã so người bình thường thêm ra ba mươi năm trở lên t r u n g giai pháp sư thì sẽ thêm ra một trăm năm dùng bên trên tuổi thọ dài răng giặc thời gian dẫn đến tất cả đồ ăn đối với chúng ta mà nói đều đã đã mất đi tư vị ta đã có năm mươi năm không có hưởng thụ qua đồ ăn đem đến cho ta vui vẻ p h ậ r lâm m ì n h nhấp một miếng rượu đỏ trong ly rất có vài phần thần sắc bất đắc dĩ cũng nguyên nhân chính là đây ngài mới có thể đem l ự c chú ý đều tập trung ở nghiên cứu ma pháp phía trên giải nở thương nghiệp lẫn nhau thổi nói h ắ n từ trước đó tán gâu bên trong đã biết được vị này phờ l e m m ỉ n hẹn ngờ xem như thủy ngân thiên bình bên trong rất có danh vọng một vị pháp sư chủ yếu phụ trách chính là luận văn giám khảo phương diện làm việc bởi vậy căn cứ kết giao bằng hữu tâm thái giải nở vẫn là mười phần coi trọng phờ l e m m ỉ n g đáng tiếc vẫn không có nhảy thoát có từ lâu gông cùng xiềng xích nhẹ d ọ n g thở dài phờ l e m m i n nói ra trên thực tế tại ma pháp giới cố thủ quy tắc có s ẵ n người cũng không ít phật l u ậ t n h à c h í n h là một phái đây là ý gì giải nở đối với các pháp sư không hiểu nhiều cho nên khiêm tốn để hỏi người khả năng còn không biết tuy rằng cổ đại pháp sư bởi vì hờ mặn b ợ giặt các hạ tấn thăng truyền kỳ mà nhao nhao thân phục nhưng bọn hắn bản thân có được rất nhiều bí ẩn tài nguyên cùng pháp thuật tại cái này ba trăm năm đang phát triển từng bước tạo thành một chút vòng quan hệ nói phật lâm ì n h lại cái miệng nhỏ uống một điểm rượu đỏ bên trong tương đối chứ danh chính là thuần huyết phái cùng thần bị phái thuần huyết phái giải nở càng chú ý chính là p h ở lèm mình trước đó đề cập tới thuần huyết phái điều này làm hắn nghĩ đến nào đó bộ ma pháp trong tiểu thuyết từ ngữ không biết là có hay không là đồng dạng ý tứ thuần huyết phái nguồn gốc từ huyết mạch pháp sư những pháp sư này tại đi qua đem tự thân cùng ma pháp sinh vật huyết mạch dung hợp có được lực lượng cường đại bọn hắn phần lớn vì bảo trì huyết thống thuần khiết mà nghiêm ngặt khống chế trong gia tộc hôn nhân cường đại nhất mấy cái gia tộc cơ hồ đều là t h ầ n sinh huynh mội thông gia cái này chẳng lẽ sẽ không dẫn đến bệnh di truyền cái gì sao dại n ở không lai lịch nghĩ đến hắn không cắt đức thờ lèm mình g i ả n g thuật mà là nghiêm túc lắng nghe là liên đến hiện đại những gia tộc này vẫn như cũ noi theo lấy nguyên bản truyền thống đồng thời bọn hắn chán ghét những cái kia nguyên bản không có ma pháp huyết thống dựa vào thường quy ma pháp giáo dục tấn thăng trở thành pháp sư người cho rằng cái kia là đối với ma pháp khinh nhờn đương nhiên tại cao g i a nghị hội cân đối phía dưới bọn hắn vẫn là an ổn tồn tại tại pháp sư nội bộ dù sao những gia tộc này lịch sử lâu đời cùng các vị đám các hạ cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ từ giải nở góc độ đến xem đây đại khái là một loại đặc quyền chủ nghĩa ảnh thu nhỏ nhìn xem những cái kia nguyên bản nhỏ yếu phảm nhân từng bước một trở nên so với mình càng thêm cường đại đối với những cái kia thuần huyết phái gia tộc mà nói chỉ sợ là khó mà tiếp nhận mafismus gia tộc chính là thuần huyết phái một viên gia tộc bọn họ thế hệ truyền thừa lấy không cho người ngoài biết đặc thù lực lượng đồng thời coi đây là kiêu ngạo nhà bọn hắn thứ tử cô l ộ b đen phơ luys chính là đang đọc ngươi ngày đó điện phân nước luận văn chi sau đó phát sinh nhận biết sụp đổ phơ l a m i n g lắc đầu tiếp tục mở miệng ta đổi tới hiện trường lúc sau đã chậm ta cũng không biết vì sao trên người hắn phát sinh ma lực phản vệ hội phá lệ nghiêm trọng may mà chính là tuy rằng hắn về sau khả năng không cách nào tại học tập ma pháp nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh nhưng đối với một vị thuần huyết phái pháp sư tới nói đã mất đi tất cả siêu p h à m lực lượng là không lại so với chết đi như thế càng thêm làm cho người khó chịu đâu giải nở không rõ ràng hắn không cách nào cảm nhận được loại cảm giác này tuy rằng căn cứ cao giai nghị hội quy định bởi vì thẩm duyệt luận văn đưa đến nhận biết sụp đổ là trách nhiệm của mình nhưng ta cho rằng phần mười nhà cũng sẽ không trung thực tuân thủ quy định này có khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành bất lợi phần ậ i Sơn Nhà nói m ộ t cách đầy ý vị sâu xa n ó i đối với Phật nhà dạng này lịch sử lâu đời gia tộc tới nói muốn để giải n ở dạng này pháp sư học đồ ra cái ngoài ý muốn cũng không khó khăn bất quá khi giải n ở tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị bên trên phát biểu về sau chuyện này độ khó chỉ sợ cũng thẳng tắp tăng lên giải n ở chẳng những đưa tới d ẽ d ẽ dịt chú ý t i ê u liền chuyển kỳ pháp sư các hạ cũng có chút ưu ái thơm mùa nhà coi như thật muốn động thủ chắc hẳn cũng phải cẩn thận ước lượng đo một cái vậy ta phải làm gì thanh khẩn hỏi giải n ở biết rõ cho dù thủy ngân thiên bình người đối với mình rất coi trọng nhưng nếu là phazinus nhà thật muốn báo thù như vậy những cái k i u cao giai pháp sư cũng không nhất định có thể kịp thời ngăn lại cuối cùng thua thiệt vẫn là mình cho nên hắn nghĩ còn muốn hỏi một chút phương án giải quyết yên tâm đi ta nghĩ đệ mẹ tủ các hạ cũng đã cân nhắc đến điểm này dù sao hắn đối ngươi đánh giá rất cao phởt len mình có chút thần b í nói đập đập giải nở bả vai ta hiểu được giải nở cũng không tiếp tục hỏi nhiều tất nhiên sẽ nghĩ còn có hai ngày hắn hẳn là còn có cơ hội tiếp xúc đến dạy dạy đến lúc đó lại chứng thực một chút vấn đề này cũng không mượn về sau tán gâu phương hướng liền chuyển hướng luyện kim không thể không nói phở lèm mình thân là lục hoàn pháp sư đối với luyện kim lý giải vẫn là để giải nở cảm thấy khâm phục ủ a hắn rất nhiều phỏng đoán đều cùng trên địa cầu được chứng thực lý luận không n h ư u mà hợp giải nở tin tưởng đợi một thời gian vị pháp sư này nên cũng có thể thuận lợi tấn thăng cao dai mà giải nở cái kia nghiêm cẩn thái độ cùng linh hoạt tư duy cũng làm cho phở lèm mình cảm thấy tán thưởng so từ bản thân cái kia nghiêm túc chuyên chú học sinh gã lễ ổng giải nở phương thức tư duy càng thêm nhảy thoát rất nhiều nơi một điểm tự thông nếu như không phải giải nở đã sớm bị thủy ngân thiên bình mấy vị các hạ dự định p h ờ lèm mình đều nghĩ thu làm học sinh vui sướng bữa tối thời gian rất nhanh kết thúc giải nở cùng p h ờ lèm mình bọn người tạm biệt về sau liền về tới gian phòng của mình hôm nay hết thể quả thực tựa như là một trận ầm ầm sóng dậy hí kịch hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngày đó luận văn có thể bị cao dài các pháp sư thừa nhận Từ mà trở mà chương à n nghị n h hội h tiêu điểm n g c sáu mươi mốt trao giải sau đó hai ngày hàng năm hội nghị hoàn toàn như trước đây nhưng ngày đầu tiên từ giải nở đưa tới x u n g kích cũng không tiêu tán c h ỉ ít có mấy cái căn cứ có từ lâu thiêu đốt lý luận phát biểu luận văn pháp sư bởi vì từ bỏ tuyên truyền rằng giải làm cho hội nghị khe hở biến đến nhiều một chút không có người tùy tiện tìm đến giải n ở thảo luận ma pháp mọi người tự hồ đối với vị pháp sư này học đồ sinh ra tâm mang sợ hãi lại hoặc có lẽ là bởi giải n ở cùng cao giải các pháp sư chuyện trò vui vẻ làm cho chuyên gia tới sinh ra khoảng cách cảm giác không dám tùy tiện giao lưu nay cũng làm cho giải nờ rơi vào thanh nhàn có thể chuyên chú vào lý giải hội nghị nội dung Tuy、rằng dính đến cụ thể tính toán phương diện không có tính toán pháp trận phụ trợ giải n ở không cách nào hoàn thành nhưng đối với từng cái lý luận tiến hành một cái đơn giản định tính hiểu rõ vẫn là không làm khó được của hắn thế giới phản hồi cũng đồng thời tại giải n ở trên thân có tác dụng ngày thứ hai hội nghị kết thúc ban đêm giải n ở nằm ở trên giường tự có thể cảm giác được cái kia lao nhanh ma lực không ngừng tại thể n ộ i k h u ấ y động tâm trên hồ dâng lên điểm điểm tinh quang tràn đầy màn đêm dùng trên địa cầu tiểu thuyết võ hiệp phương thức đến vi von g i ả i nơ liền là một vị ngoại ý muốn thu được nội lực thâm hậu lại không biết nửa điểm võ công chiêu thức người nhìn xem siêu hung trên thực tế lại cũng không trải qua làm muốn đơn thuần dựa vào ma lực thả đi ra can thiệp hiện thực khá khó khăn ma pháp tự i dường như một căn đ ò n bảy có thể làm cho pháp sư dùng yếu ớt ma lực đến khiêu động thế giới phát tắc đây cũng là vì sao rất nhiều người có được có thể gánh chịu nhị hoàn thậm chí tam hoàn ma pháp ma lực số lượng dự trữ nhưng lại không cách nào tấn thăng bởi vì bọn hắn không có cách nào thành công cấu trúc tương ứng ma pháp nếu như đã mất đi ma pháp cái này công thức như vậy lại nhiều ma lực cũng bất quá là số lượng mà thôi ngày thứ ba hội nghị phát biểu người càng ít nhưng chẳng biết tại sao tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh tựa hồ đang đợi cái gì giải nở cũng không quá quan tâm hắn nghiêm túc ghi chép trước một vị pháp sư có quan hệ như thế nào cải tiến tăng n h i ệ t trang bị dùng càng thêm chính xác phương pháp lúc này lản cả sờ t đứng lên các vị Hội nghị h p á t b i ể tiểu u khâu d ừ năm g xuống giám ở đây, dựa theo lệ cũ, tiếp xuống hẳn là khảo lệ là cũ, n nay hổ hền hình còn h thời、gian. Hắn làm cho é n vàng gian. nguyên bản làm c có chút nhỏ giọng thảo luận hội trường triệt giọng luận đoàn ể tiểu an phía kia nay, tính liền giái nở cũng bởi vì không khí này mà ngừng bút, nhìn về phía trên giảng đài vị kia uy nghiêm tràn truyền năm nay, quảng bút, Tại khí pháp lại, giái bởi đài uy về vì vị ký mà đầy đ sư. bén giản sợ các hạ phát hiện lợi dụng lôi điện lực lượng có thể đem t í n h chất hoạt bát nguyên tố triệt để phân ly đi ra bởi vậy phát minh điện phân pháp đem mấy loại quý giá nguyên tố đưa đến trước mặt của chúng ta lảng cả s t e r nói ra hắn nhìn một chút ngồi ở một bên vẹn giản sơ nói tiếp ma di a tên các hạ tại một loại đặc thù khoáng thạch bên trong phát hiện nguyên tố là ngờ mụ ở cùng lúc trước phát hiện nguyên tố thơ n đở cùng loại loại này nguyên tố cũng vốn có hướng ra phía ngoài phong thích năng lượng đặc tính đối với cái này nguyên tố nghiên cứu còn t h ấ p nhưng nàng không hề nghi ngờ cho chúng ta mở ra một phiến đại môn ánh mắt của mọi người lại tụ tập hướng lảng cả s t e r bên tay trái một vị nữ tử nàng xem ra bất quá ba mươi tuổi phong thái yểu điệu lại so đang ngồi tuyệt đại đa số nam tính pháp sư có được cao hơn thành i ự u chúng ta nên cảm tạ cố gắng của bọn hắn chính vì bọn họ chắc tuyệt chúng ta mới có thể càng thêm tiếp cận chân lý làng cạ sờ về sau lại nâng lên mấy vị pháp sư bên trong có cao giai pháp sư cũng có trung giai pháp sư phảng phất tại đếm kỹ một năm nay thủy ngân thiên bình tại luyện kim hệ đạt được thành i ự u nói xong những này hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói nhưng những này thành tựu tuy rằng rất cao nhưng ta sau đó phải trần thuật cái này một vị lại càng có đột phá tính lãng cạn sờ ánh mắt đảo qua hội nghị đại sảnh thấy được cái kia một thân ảnh hắn mỉm cười nói tiếp trải qua thời gian dài chúng ta phổ biến cho giảng phong thủy hỏa đất là tứ đại nguyên tố cơ bản là cấu thành vạn sự vạn vật cơ sở bởi vậy diễn sinh ra bao quát thiêu đốt lý luận tại bên trong rất nhiều luận thuật tạo thành luyện kim nền tảng nhưng mà theo nguyên tố mới phát hiện luyện kim hoàn cảnh phát triển chúng ta từng bước nhận thức đến những lý luận này cũng không phải là chân lý bên trong có rất nhiều khó mà tu bổ lỗ thủng nghe được lản cạ sờ mà nói tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ pháp sư là truy cầu chân lý người nhưng là có hay không có ít người đã lưu lạc trở thành thủ cựu vệ đạo sĩ vứt bỏ chính xác con đường đâu ta rất may mắn tại chúng ta thời kỳ có dạng này một vị pháp sư tuy rằng vẹn vẹn một danh học đồ nhưng hắn dùng của hắn cẩn thận quan sát cùng đối với truyền thống tư duy phá vỡ giả thuyết lớn vật cẩn thận chứng thực từ đó đem chúng ta quá khứ nhận biết nước là nguyên tố cơ bản đánh vỡ lãng cạ sơ tờ nói đến đây chuyên gia đã biết rõ hắn chỉ là ai rất nhiều ánh mắt tụ vào đến dài n ở trên thân nhưng người pháp sư này học đồ lại bất vi sở động vẫn như cũ chuyên chú lắng nghe có thể nói của hắn phát hiện đem luyện kim kéo dài ba trăm năm nền tảng hoàn toàn đánh vỡ nhưng ở này phía trên hắn lại thành lập một cái càng thêm vững chắc càng thêm chính xác nền tảng càng quan trọng hơn là hắn hướng chúng ta phô bẩy một loại tư duy một loại thuần túy lý tính cùng lo dịp cấu trúc phương thức tư duy rất nhiều pháp sư là cũng đã nghiên cứu ma pháp nhiều năm lại vẫn không có có được loại này tư duy nói lảng cả sở từ trong tay chiếc hộp màu đen bên trong lấy ra một cái tiểu xảo kim s á c chén rượu cho nên tuy rằng hắn vẹn vẹn một vị pháp sư học đồ thậm chí cũng không phải là thủy ngân thiên bình thành viên chính thức nhưng căn cứ chúng ta ủy ban thảo luận vẫn là quyết định đem năm nay hổ hển hình chén vàng ban phát cho hắn hắn liền là giải ngờ vừa dứt lời tiếng vỗ tay như sấm động đây là ba trăm năm qua lần thứ nhất hổ hển hình chén vàng ban phát cho một vị pháp sư học đồ giải nở sáng tạo ra lịch sử hắn hơi kinh ngạc lúc trước hắn thậm chí không biết cái này hổ hển hình chén vàng đến cùng là làm gì cho nên mới có thể bình tĩnh như thế từ làn cả sờ lời nói đến xem cái này giải thưởng nên là ban thưởng tại luyện kim lĩnh vực có thành tựu pháp sư khả năng địa vị cùng loại với địa cầu n ô b ê l thưởng pháp sư học đồ thu hoạch được hổ hển hình chén vàng thì tương đương với sinh viên cầm tới nobel thưởng đồng dạng để cho người ta khiếp sợ bất quá cân nhắc đến giải nở phát hiện hai loại nguyên tố mới đồng thời còn đem có từ lâu lý luận hoàn toàn đổi mới một lần càng đưa ra nguyên tố định luật bảo toàn cầm tới cái này thưởng cũng thực c h í danh quy giải nở chậm rãi đứng d ậ y tại liên miên bất tuyệt trong tiếng vỗ tay hắn đi đến trên giảng đài đây là trong vòng ba ngày hắn lần thứ hai lại tới đây đối mặt hiền lành lạn c á sơ hắn thoáng túi người chào sau đó nhận lấy cái kia đưa tới hồ hển hình chén vàng chén vàng so với bề ngoài thoạt nhìn muốn nhẹ nhàng rất nhiều bề ngoài trang trí lấy một vòng phức tạp hoa văn dùng chữ viết hoa viết lấy huệ cờ lịch cùng hy giả nguyên tố tên tại đây chén khắc rõ một hàng chữ nhỏ cần dùng cái này hiến cho dại n ở a i ơn g ì hắn phát hiện nước cùng lửa huyền bí vừa tiếp xúc với lòng bàn tay cái này chén vàng bên trong liền chạy ra một c ỗ lực lượng từng bước rót vào dải nở thân thể bên trong rất rõ ràng đây là một cái ma pháp đạo cụ nói một chút lấy được thưởng cảm nghĩ đi dại nở Làng c sẽ tờ một lui lại b ư ớ c bục đem g i ả n g giao dài cho nở. sáu mươi t hai n hồ hển g phình chen vàng các vị nói thật có thể cầm tới cái này thường ngoài ý muốn nhất nên là chính ta g i i nở trước đó không có chuẩn bị bởi vậy toàn bộ đều là lâm tràng phát huy hắn ý đồ nhớ lại một chút kinh điển lấy được thưởng cảm nghĩ là nói như thế nào nhưng cuối cùng vẫn quyết định dựa theo chính mình ý tưởng chân thật để lên tiếng bất luận là phát hiện cá con b khí thể vẫn là phát hiện nước có thể đ i ệ n phân những này thành tựu cũng không phải là chỉ có ta có thể làm được các vị đang ngồi đều có thể phát hiện từ một điểm này nhìn lại ta cá nhân phấn đấu là không có ý nghĩa lý luận đổi mới là lịch sử tiến trình cho dù hôm nay ta không có điện phân nước vào ngày mai tại tương lai không xa cũng sẽ có cái khác người tới làm ra chuyện giống vậy hắn nói ra cái này đã là khiêm tốn cũng là một loại tư duy cho nên ta bất quá là hơi may mắn hơi có chút có thể có được cái này thường thực tại có chút sợ hãi nhưng mặc dù như thế ta vẫn còn muốn cảm tạ thủy ngân thiên bình các vị cảm tạ cao giai pháp sư các hạ cảm tạ sở tạ nghìn các hạ có thể trao tặng ta cái này giải thưởng nhưng ta cho rằng đây cũng không phải là vẹn vẹn đối ta cá nhân khẳng định mà càng nhiều hơn chính là đối với truy cầu chân lý ý chí khẳng định giải n ở biết rõ chính mình chẳng qua là đem trên địa cầu tri thức dùng thích hướng thế giới này phương thức thuyết minh đi ra mà thôi cho nên hắn trong giọng nói cũng hàm ẩn tầng này ý tứ đương nhiên đã các vị đại nhân đưa cho ta cái này giải thưởng ta cũng sẽ tại về sau học tập cùng trong công việc dùng cái này tự miễn hy vọng có thể làm ra càng nhiều công hiến cuối cùng từ đ ấ y lòng cảm tạ các vị lại lần nữa xoay người cúi đầu giải n ở lui lại mấy bước dùng một cái cực kỳ khiêm tốn tư thái kết thúc chính mình nói chuyện đi đầu vỗ tay lặng cả sờ không có để giải n ở trở lại trên chỗ ngồi mà là cùng cái khác cao giai pháp sư cùng một chỗ ngồi xuống bục giảng một bên hàng phía trước sau đó lạng cạ s t e r lại công bố mấy cái đặc thù giải thưởng những n à y giải thưởng phần lớn đều là dùng một vị nào đó các hạ danh tự đến mệnh danh để mà khen ngợi một ít đặc biệt lĩnh vực có đột xuất cống hiến pháp sư chí ít giải n ở liền thấy đặc biệt nhằm vào luyện kim thí nghiệm dụng cụ cải tiến giải thưởng cùng đối với kim loại nguyên tố nghiên cứu lấy được tiến bộ giải thưởng hội nghị tại buổi chiều thời gian kết thúc giải n ở bị rẽ rẽ dịt lưu lại hồ hền t h u y ề chén vàng không chỉ có riêng là một cái cút chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được cái này chén vàng bên trên có được ma pháp lực lượng phleg rẽ rít nói ra hắn để giải n lấy ra chén vàng đem nó đặt lên bàn cái này chén vàng bên trên kèm theo có bốn cái pháp thuật có được một cái đặc thù công năng hắn để giải n đem chính mình ma pháp ký tên khắc ghi vào chén vàng bên trong sau đó điểm nhẹ chén vàng cái này nho nhỏ cái chén liền cấp tốc hóa thành một đoàn lưu động kim loại nhất sau khi ngưng tụ thành một chiếc nhẫn bộ dáng đây là ngũ hoàn pháp thuật y xạ gì vặn vẹo c h i thủ có thể để chén vàng biến thành các loại khối lượng tùy ý hình dạng sử dụng chỉ cần muốn cực ít m a lực dùng để để ngươi phương liền mang theo giải nờ gật gật đầu tuy rằng không hiểu pháp thuật này nguyên lý nhưng từ khối lượng không thay đổi đến xem tựa hồ càng giống một loại nào đó vật lý bên trên biến hóa chén vàng bên trong còn minh khắc hai cái chủ động thả ra pháp thuật một cái là làn l ạ cả sờ vĩnh hằng xí dương tứ hoàn pháp thuật sợ tàn nhìn các hạ đặc biệt tiến hành cải tiến dựa vào chén vàng bên trong chứa đ ự n g mã lực pháp sư học đồ mỗi ngày có thể phóng thích hai lần pháp thuật này lực phá hoại nhà ta đề nghị trừ phi gặp được thật nghĩ người đòi mạng ngươi nếu không thì không nên tùy tiện sử dụng phleg dẹ dịt trêu kẹo nói rất rõ ràng pháp thuật này hiệu quả nên thập phần cương đại g i à i n ở tại bãi n ẹ trong tay được chứng kiến một hoàn pháp thuật cái kia đã vốn có triệt để giết chết một người vi năng mà tứ hoàn pháp thuật chắc hẳn lực phá hoại là kinh người còn có một cái là phleg dẹ dịt mê vụ bình t h ư ớ n g đây là ta sáng tạo tứ hoàn pháp thuật có thể hữu hiệu ngăn cản tuyệt đại bộ phận đến từ ngoại bộ bắn ra loại công kích còn có thể để người sử dụng thân hình trở nên mơ hồ xem như một cái phòng ngự loại pháp thuật đương nhiên cũng vì tiến hành cải tiến pháp sư học đồ mỗi ngày có thể sử dụng hai lần nói fred rệ dịt đem đã biến thành chiếc nhẫn hổ hển hửng chén vàng g i a o đến dài n ở trong tay cái cuối cùng pháp thuật là hờ mằn tố năng pháp trận đây là lục hoàn pháp trận pháp thuật không cần chủ động phong thích chỉ cần chén vàng cùng ngươi tiếp xúc như vậy thì có thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu lực lượng chuyển hóa làm thuần túy ma lực một bộ phận chứa đựng tại chén vàng bên trong để mà phóng thích cái khác pháp thuật một bộ phận khác thì hội từng bước thẩm thấu vào trong thân thể của ngươi chuyển hóa làm ma lực của ngươi đương nhiên cũng có thể rót vào cái khác phụ ma đạo cụ bên trong chức năng này rất rõ ràng là chuyên vì giải nơ loại này pháp sư học đồ thiết kế có thể gia tốc hắn tấn thăng quá trình đồng thời cũng bảo đảm hổ hển hình chén vàng tự thân ổn định vận chuyển cảm thụ được từng tia từng tia như có như không ý lạnh từ trên mặt nhẫn chạy vào đầu ngón tay giải nở cảm thấy cái này mới là nhất là thực dụng công năng cái cuối cùng năng lực đặc thù cũng là tất cả hổ hển hình chén vàng đều có được cái kia chính là có thể dưới tình huống đặc thù trực tiếp liên lạc thủy ngân thiên bình cao dai các pháp sư khi ngươi tao nộ g khó mà thoát khỏi nguy hiểm lúc liền có thể sử dụng chức năng này cầu cứu khoảng cách ngươi gần nhất các hạ đem hội ra tay trợ giúp ngươi thu hồi lời mở đầu giải n ở hiện tại cho rằng đây là thực dụng nhất một cái năng lực phải biết thế giới này mà pháp thiên biến văn hóa giải n ở cũng không có nhận qua chuyên nghiệp mà pháp chiến đấu huấn luyện muốn dựa vào hai cái tứ hoàn pháp thuật đến bảo vệ mình nói thật có chút không quá hiện thực mà cái này ôm đùi chuyên dụng công năng thích hợp nhất giải n ở vệ rẽ rịt nói đây là mỗi một cái hồ hển hềm chén vàng đều có năng lực như vậy từ khía cạnh đến xem trao tặng giải n ở cái này chén vàng cũng liền đại biểu cho đem hắn đặt vào thủy ngân thiên bình tre trở phía dưới đơn giản tới nói liền là nói cho cái khác người người này chúng ta bạo bọc cái này lực uy hiếp xa xa so cho giải nở các loại ma pháp đạo cụ càng thêm hữu dụng giải n ở có thật nhiều người quá khứ đã từng giống ngươi đồng dạng xuất chúng tuổi còn trẻ liền có chắc tuyệt thành cựu nhưng trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có trở thành cao giai pháp sư thậm chí còn có tráng niên mất sớm ngươi biết đương thiếu niên thành danh các loại thanh danh cùng lợi ích liền sẽ theo nhau mà tới không có bao nhiêu lịch duyệt người rất dễ dàng t i ể u sẽ bị lạc bên trong ta là kẻ thiện tuy từ nhắc nhở, tuy rằng từ nở phát biểu đến xem, hắn giải、so、biểu người rằng nở đến đồng ý xem, so thậm chí rất nhiều lớn tuổi tốn, dịt chí nhiều hơn pháp nhưng muốn kiếm điểm lớn vẫn đều là sư dẹ dẹ biết Thiên tài đệ mẹ tủ các hạ ta hội lấy đó mà làm gương giải nở vớt cằm nói hắn biết do chính mình trước mắt chẳng qua là cái lý luận công nhân b ứ c vác cũng biết tiếng t r ầ m phát đại tài tầm quan trọng vương chắc tiến lên mới là hắn cần hắn cùng dạy d ạ dịt cùng nhau rời đi hội nghị đại sảnh nhưng còn chưa đi ra trang viên đã nhìn thấy một vị phụ trách tiếp đai pháp sư vội vàng chạy tới đang là trước kia vị kia tiếp đ á i giải nờ ạ n tần ạ đổn phệ phê giờ đệ mẹ tủ các hạng ư ơ i tốt hắn đầu tiên hướng dạy d ạ dịt hành lễ tiếp lấy nhìn về phía giải nờ hắn thu hoạch được hổ hển h ể m chén vàng tin tức đã t r u y ề n r a đến dẫn tới ạ n tần cũng có chút hâm mộ ai ẩn gì tiên sinh bên ngoài có vị nữ sĩ tìm ngươi chương sáu mươi ba ngoài ý m u ố n khách tới thăm nữ sĩ giải nờ không hiểu ra sao hắn có thể không có gió gì lưu nợ dẫn đến tại hoạn nở hồ sẽ có nữ tính tìm tới cửa r h rẽ dịt hiểu ý cười một tiếng nhẹ nhàng vỗ vỗ giải nở bả vai thiên phú người luôn luôn được người hoan n g ê n không trải qua chú ý không muốn xa vào bên trong ách hắn giống như đối với mình sinh đã sinh cái gì hiểu lầm giải nở cũng không có cách nào giải thích đành phải xin cáo từ trước đi theo ạn tần đi vào phòng khách đi gặp vị kia không biết từ nơi nào tới nữ tính bởi vì hội nghị đã kết thúc một đoạn thời gian đại bộ phận pháp sư đều đã rời đi toàn bộ trang viên có vẻ hơi tịch liêu hai người hành tẩu trong hành lang giày d n g tại gạch đá trên mặt đất phát ra tiếng vang l a n h lảnh ai ẩn gì tiên sinh thật không nghĩ tới ngươi thế mà thu được hổ hển hình chén vàng a n t ầ n nói ra hơi xúc động một mặt là hắn lúc ấy còn tưởng rằng giái nờ là lừa dối quá quan một phương diện khác thì là đối phương so với mình còn trẻ cũng đ ã lấy được luyện kim lĩnh vực tối cao giải thưởng cho dù giải nở thật như chính mình suy đoán là một vị nào đó các hạ đệ tử như vậy đối phương học thức cũng vượt xa chính mình quả thực làm cho ạn tần cảm thấy không bằng mà ta lại vẫn chỉ là một tên nhị hoàn pháp sư thật sự là hổ thẹn đừng nói như vậy ạ đổn phệ phệ dở tiên sinh chỉ cần dốc lòng nghiên cứu luôn có thể có thành tựu i nếu như thật sự là một khối hoàng kim như vậy tổng hội hiển lộ ra quan mang giải nở đem trên địa cầu lời nói hơi sửa lại Cái nơi à làm à, y vậy vậy đẩy quấy giấy lý lầm lại tầm bầm khiêm cho các cũng chân chỉ cố cho cửa khách, cửa chỉ các khách. hạ phẳng phất như hắn khắp Hắn phòng không vào ạn tại tần ngần người. Đúng nói, kiên bền gắng Ản tần nói nờ tốn ấn tượng dẫn nờ tiền đến. Ta sẽ không giấy các người. giặt trì tự tiếp Ta giải giải bờ đi đã đó. để bị sâu. ở ra, ra, rời sẽ này cũng không phải là chỉ có hắn một người có mấy vị pháp sư ngồi ở trong góc giao lưu học thuật thành quả bọn hắn nhìn thấy dải nờ thảo luận dừng lại một lát tiếp lấy mới tiếp tục giải nở rất nhanh đã tìm được vị nữ sĩ kia bởi vì kia là cớ giờ vị này tuổi trẻ l á o sư người mặc một đầu màu nâu đậm ngăn chứa váy dài nhỏ dày da màu vàng nhà táo khoác giải nở nhớ ký tại nàng tủ quần áo chưa có xem y phục như thế nghĩ đến có lẽ là áp đáy hỏm cách đan mặc nàng ngồi tại mềm mại trên ghế có chút bất an nhìn xem chung quanh hai tay ở trước ngực nắm tay thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần chất phát đáng yêu rất nhanh cận giới liền thấy giãi ngờ nàng khẽ cắn môi dưới do dự một chút mới đứng người lên ta lúc tỉnh lại mi sơ phu nhân liền nói ngươi đã rời đi tân nguyệt học viện ta tại đầu giường tìm tới một trường phiếu cứ dựa theo nội dung phía trên tìm tới nàng nói trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần giận dữ ngươi biết không ngươi bây giờ là tân nguyệt học viện hiệu trưởng nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì như vậy trường học của chúng ta nên làm cái gì ách thật có lỗi chờ một chút ngươi là đang lo lắng ta g i ả i nờ hỏi ngược lại làm cho vị lao sư này có chút không biết nên ứng đối ra sao ta ta chỉ là thực hiện làm thầy chủ nhiệm nghĩa vụ đến giám sát hiệu trưởng nhất cử nhất động mà thôi nếu như ngươi nếu là nửa đường xảy ra chuyện như vậy trường học thuộc về quyền sẽ rất p h i ề n phước chỉ thế thôi không nên nghĩ nhiều dẫm chân nói cận dở vội vàng giải thích bên cạnh có pháp sư chú ý tới hai người cãi lộn nhưng chỉ xem như là phổ thông tình lữ tầm đó tiểu đả tiểu nháo cười cười liền cũng không có chú ý tốt tốt tốt bất quá dài nở d ơ tay lên ra hiệu chính mình bất quá là đang nói đùa hắn trên dưới đánh giá một phen cờ l t giờ nghĩ xác nhận thân thể của đối phương tình trạng bất quá nhìn ở trong mắt cờ l t giờ đây càng giống như là tại bình phán trang phục của nàng đây là mi xe phu nhân cho ta mượn nói là nàng lúc tuổi còn trẻ xuyên nàng lúc nói lời này thanh âm nhỏ không ít hẳn là cảm thấy mấy phần q u ấ n bách mi xe phu nhân quần áo đại khái cũng là mấy chục năm trước kia lưu hành phẩm vị cờ ớt giờ đoạn đường này khả năng cũng đã gặp qua không ít miệm ai thật đẹp mắt thật còn có ta là muốn hỏi thân thể của ngươi thể đã không thành vấn đề sao giải nở cười cười làm cho cần giờ nâng lên gương mặt rất rõ ràng nàng lại bị hí l ộ không thành vấn đề mi sẽ phu nhân nói chỉ phải hao phí một đoạn thời gian khôi phục ma lực tựu giống như trước đây vậy là tốt rồi gật gật đầu giải nở tựa hồ yên tâm lại uy nơi này hẳn là thủy ngân thiên bình họp địa phương đi ta vừa mới nghe được cái gì hổ hển hình chén vàng cái kia hẳn là rất lợi hại vinh dự đi Cẩn thích giờ lại, loại bu yêu n à y truyền thuyết ít a i biết ế đ nơ xem ra bất luận ngần người mới tiếp lấy đáp xem ra vị lao sư này còn không biết lần này hổ hển hình chén vàng được chủ tiệu đứng trước mặt của hắn thế là lại lòng sinh mấy phần chọc ghẹo suy nghĩ ngươi ngày đó luận văn đánh giá thế nào nếu như những cái kia giám khảo hủy viên không tán đồng mà nói chúng ta có thể thử một chút tìm cao cấp giám khảo ủy viên cận dở còn nói thêm tựa như một vị lo lắng cho mình hài tử mẫu thân liễu lo không ngừng nhưng lại làm cho người ta chán ghét không nổi luận văn giám khảo kết quả cũng không tệ lắm không có giải thích quá nhiều giải nợ lạnh nhạt nói cái kia thật sự là quá tốt lộ ra sáng tỏ biểu lộ cận dở vỗ tay nói có thể mã thượng lại cảm thấy được sự thất thố của mình bổ sung nói ta là đang lo lắng học thuật điểm tích lũy ngươi biết chúng ta còn kém năm mươi điểm Tuy thể ta thấy rằng còn không có cụ thể ý kiến, nhưng là ta cảm thấy không có cụ cảm chỉ phải ý là đồng i ể m dẹ sáng tắc giám khảo ý kiến. Đồng thời giám giải n ở luận văn còn đem đăng t ạ i tiếp theo k ỳ luyện kim bên trên đứng hàng thiên thứ nhất đây đối với luận văn bị trích dẫn nên có cực tốt hiệu quả đương nhiên có lẽ tại hội nghị hôm nay kết thúc về sau tham dự hội nghị các pháp sư liền sẽ đem ba ngày này kiến thức truyền bá đến đại lục các nơi g i ả i nờ lúc này triệt để thành danh nhân cái kia tân nguyện học viện hẳn là cũng không cần phế trường học đi cận giờ lo sợ bất tán hỏi trong mắt tẩn giấu đi một chút sầu bi chờ đến thẩm tra ủy viên tới liền biết chúng ta trong khoảng thời gian này phải nắm chắc kiến thiết một chút sân trường phải biết trường học dạy học thiết bị hoàn thiện trình độ cũng là khảo hạch tiêu chuẩn g i ả i nờ không có mười phần lạc quan học thuật điểm tích lũy trước mắt hoàn toàn dựa vào một mình hắn kiếm lấy đây đối với trường học đánh giá cũng không phải là một cái có lợi tình trạng hắn nhưng không biết những cái kia thẩm tra ủy viên đến cùng ôm trong lòng cái gì tâm tính đến khảo sát bất quá đây đều là về sau cần muốn cân nhắc dại nở nghĩ đến hắn xoay người chuẩn bị mang theo cận dở rời đi chỗ này trang viên chúng ta bây giờ đi đâu cận dở chưa quen cuộc sống nơi đây lúc này chỉ có thể theo sát dại nở rất giống một đầu khiếp đảm mẹo con đi ăn bữa tiệc nhưng giải nở câu nói tiếp theo làm cho cận dơ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chương sáu mươi bốn tính mịch chi dạng thế là tại giải nở dẫn đầu dưới cận dơ để k h ả m ngân hoa h ồ n g phòng ngăn chủ quản lần thứ nhất nghiêm túc xét lại quán trọ nhận thầu ba bữa cơm có phải là hay không một hạng không sáng suốt quyết định đương trồng chất thành núi thịt nướng cùng ga nướng từng bàn bưng lên các thức kỳ dị đồ uống như là nước đồng dạng bị c h ú t xuống giải nở chỉ có thể bất đắc di nhun vai ngồi tại bàn ăn đối diện lay động rượu đỏ trong ly Cận thực nhiều dài vẹn vẹn y tùy thật t là ệ nở nhấp giờ k ă ăn dùng khăn ăn ăn n miệng, nhìn một chút vừa ăn đơn giản đồ ăn các Pháp sư, nhỏ giọng hướng Nờ nhận nói. Đúng ngươi không cần lo lắng. Nờ n lau lau lo hai vừa một Giải chút Pháp h các xác vậy, đồ sư, một miếng rượu đỏ hắn làm cho cần giờ cảm thấy mười phần an tâm liền lại điểm ba b à n bò bị tết dán bữa tối kéo dài hai giờ đ ợ i đến cơn g i ở cơm nước no nê thời điểm trên mặt bàn đã xếp giống như núi nhỏ cao đĩa cảm tạ chiêu đ á i cơn g i ở đem chính mình trong chén cái k i m màu xanh nhạt kỳ dị đồ uống một hớp uống cạn sau đó đ ố i t r ư ớ c tới thu thập đĩa người phục vụ nói như thế làm đối phương không khỏi run lên yên tâm nàng sẽ không ăn người giải nở trêu ghẹo nói làm cho cơn g i ở lường hắn một cái tiếp tục mở miệng các người thức ăn ăn thật ngon thay ta cảm tạ đầu bếp tiên sinh người phục vụ chỉ có thể gật đầu c ẩ nhưng t ậ thập n từng từng ăn, phản tí thu phất t ly bộ đồ r ớ c mặt ồ i Giải nở đút một điểm người liền giờ chính ngược cho phục cùng cẩn nhỏ phí vụ, giờ rời đi phòng、ăn. Nhưng nào ngang quân vương. nở đứng ăn. là một một đút vị vụ, đó đó đi sau rời dậy khi hai người trở lại quán trọ đại s ả n h thời điểm bọn hắn mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng đó chính là c ẩ n giờ không có gian phòng thật có lỗi chúng ta quán trọ gian phòng đã đầy quản lý đại s ả n h trên mặt thương nghiệp mỉm cười giải thích như vậy nói có chút khó khăn nha sờ lên cái cảm g i nờ nghĩ đến bọn hắn ngày mai mới hội cưới thuyền bay trở về tỏ giặt đồ đêm nay đích thực đến tìm một chỗ ở lại hai vị chẳng lẽ không phải tình lữ sao cùng ở một gian phòng cũng không có vấn đề đi quản lý đại sảnh nhiều một câu miệng làm cho hai người lập tức s ử n sốt dãi nờ không có cân nhắc đến điểm này của hắn phòng mười phần xa hoa cung cấp hai người ở ngược lại là không thành vấn đề mà cần giờ ấp đúng nói không ra lời nàng khoe mắt quét nhìn liếc qua bên người dãi nờ tiếp lấy dùng tự lẩm bẩm như vậy nhỏ bé thanh âm nói ra mới không phải tình lữ đúng vậy a như thế cái phương pháp dài n ở gật gật đầu sau đó hướng quản lý đại sảnh nói lời cảm tạ mang theo cần g i ở đi tới chính mình ở vào lầu bảy gian phòng hoa gian phòng này thật lớn nguyên bản nhăn nhăn nhó nhó cần g i ở khi nhìn đến dài nở cái kia xa hoa phòng về sau tất cả do dự lập tức tan thành m â y khói nàng lệch cạch lệch cạch đi vào gian phòng d i ẫ m tại mềm mại trên mặt thảm hưng ơ phấn như cái nhìn thấy xương cốt chó con d ả i nở đều nhanh nhìn thấy cái đuôi của nàng lay động bất định huyễn tượng khu khu đây chính là cao cấp nhất phòng một trong d ả i nở h á n g rộng một cái hắn đi vào phòng khách bên cửa sổ s o á t một chút kéo ra màn cửa toàn bộ h o à n nở hồ thu hết vào mắt làm cho cần giờ bu lại dưới bóng đêm h o à n nở hồ sóng nước lấp loáng cùng thiên thượng tinh quang hòa lẫn sương mù nhàn nhạt lượn lờ trên mặt hồ hiện ra mấy phần mê h u y ễ n sắc thái tới đây chính là h o à n nở hồ sao trước kia chỉ nghe nói qua không nghĩ tới xinh đẹp như vậy cận giờ hai mắt tỏa ánh sáng dính sát cửa sổ mềm mại thiếu nữ thân thể thỉnh thoảng chạm đến dải nở cánh tay làm cho người suy tư cận giờ đem tay của ngươi cho ta một chút dải n ở đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài hoàn nở hồ đột nhiên nói ra ai cái này có phải hay không có điểm không tốt lắm ta còn chưa chuẩn bị xong trong đầu cấp tốc hiện lên trong tiểu thuyết t i n h tiết cận giờ lui lại hai bước một bộ thận trọng bộ dáng đưa tay ta cho ngươi bổ sung một chút ma lực dùng hơi có vẻ cường ngạnh ngữ điệu nói giải nở lời nói làm cho cần giờ không cho cự tuyệt tuy rằng trước kia đã học qua trong tiểu thuyết cái gọi là bổ sung ma lực phần lớn đều nương theo lấy một loại nào đó làm cho người tim đập đỏ mặt không thể miêu tả hành vi nhưng bị giải nở thái độ chấn n hiếp cận giờ vẫn là chậm rãi đưa tay trái ra đón lấy giải nở cũng vươn tay phải của mình hai cánh tay sờ đụng vào nhau một cỗ thanh lương lực lượng lập tức từ giải nở giữa ngón tay tỏ khắp đến cần giờ lòng bàn tay lực lượng này như là thanh tịnh nước xúa i để cần giờ suy nghĩ từng bước bình tĩnh trở lại tư dưỡng thân thể của nàng chữa trị cái kia bị hao tổn linh hồn đây là truyền lại ma lực cũng không phải là sự tình đơn giản bởi vì tự thân ngưng tụ ma lực mang theo rõ ràng đặc chất tính cho nên một khi gặp được ngoại lai ma lực lưu động rất dễ dàng phát sinh bài dị phản ứng nhưng rất rõ ràng giải nơ lúc này rót vào cần giờ trong tay ma lực đồng thời sẽ không khiến cho bài xích là vật này hiệu dụng g i nơ lật qua bàn tay tại của hắn giữa ngón tay một viên c h i ế c nhẫn màu vàng sậm ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ đây là vật gì cỡn dở từ chưa từng nghe qua loại này có thể trực tiếp truyền thâu ma lực đạo cụ trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nghe nói gọi hổ h n hình chân vàng thần bí cười cười g i á i nờ nói ra nguyên lai là hổ h n hình chân vàng ta nói làm sao ách các loại hổ h n hình chân vàng cái này không phải liền là cái kia rất lợi hại thường sao vì sao lại tại g i ả i nờ trên tay bỏ ra tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được cận giờ khó có thể tin mà nhìn xem giải n ở ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi chính là cái kia đoạt giải người trẻ tuổi đúng a thật là đúng dịp nha giải n ở một bộ đùa ác nụ cười như ý thấy cận giờ có chút quấn bách muốn né ra nhưng giải n ở lòng bàn tay c h u y ể n đến ma lực lại để cho cận giờ khó mà cự tuyệt nàng cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì vượt cấp thi phóng ma pháp ảnh hưởng là sâu xa trên thực tế nàng sở dĩ hội ăn uống thả cửa cũng là vì bổ sung sói mòn năng lượng cho nên ngươi dựa vào ngày đó luận văn thu được hổ hển hình chén vàng lại lần nữa xác nhận nói cận giờ lập tức cảm thấy trước mắt người hiệu trưởng này có chút không giống đúng hơn nữa còn đem tân nguyện có cả có la mở rộng đến thủy ngân thiên bình giải nở hời hợt nói ra người này chẳng lẽ thật sự có thể cứu vớt tân nguyện học viện trong lòng suy tư đến cận giờ mới phát hiện gương mặt của mình có chút nóng lên cùng nam tính thân thể tiếp xúc quá lâu để vị này ngây ngô thiếu nữ cảm thấy ngượng ngùng nàng cũng không đoái hoài tới giải n ở không ngừng rót vào ma lực rút tay về ta ta đi tắm rửa đưa mắt nhìn cần dở chạy vào phòng t ắ m giải n ở nhún vai cười cười hắn cả sửa lại một chút giường chiếu cầm một đầu tấm thảm liền nằm phòng khách trên ghế s a lon d à i đợi đến đổi lại tự mang áo ngủ cần d i đi ra tên này mệt nhọc ba ngày hiệu trưởng đại nhân sớm đã ngủ say phát ra nhỏ xíu tiếng hít thở tựa hồ làm một cái mộng đẹp chương ầ n giờ k ô n g có để cho để sáu mươi lăm bạo phá quan tinh tháp đợi cho giải nở cùng cần giờ cơi thuyền bay trở lại tọa giặt đồ lại thừa ngồi xe ngựa trở về tân nguyện học viện thời điểm đã chất đống rất nhiều sự vụ điểm thứ nhất giải nở cần đem có cả c o n l ạ hàng mẫu gửi hướng thủy ngân thiên bình tổng bộ tiến hành quá trình bên trên kiểm tra đợi cho hết thệ thỏa đáng lại đem dây chuyển sản xuất phó thác cho ở vào tháp cầu cổng hai nơi luyện kim nhà xưởng sinh sản điểm thứ hai có quan hệ bãi nẹ thẩm phán đã kết thúc sau cùng phán quyết kết quả bên trong bãi nẹ đại bộ phận gia sản đều làm bồi thường giao giao cho giải nở cùng antoine bọn hắn cần thời gian đến xử lý những này không có chủ nhân luyện kim nhà xưởng điểm thứ ba tất li tỏ xung quanh luyện kim nhà xưởng cùng giải nở ký tên gia nhập liên minh hiệp nghị cũng chất đ ố n g mấy phần ở trong đó dính đến chia làm cùng mạng lưới tiêu thụ lạc vấn đề cần n hắn ấ bất t tinh lực đến nghiên cứu. Đương nhiên còn có điểm thứ tư, bất quá thuộc định đến Đương điểm nghiên nhiên còn nơ người h giải lực sự cứu. có quá về vụ, hắn cần tìm cái thời gian đi tham gia ma pháp khảo hạch lấy được một hoàn pháp sư giai vị hắn đã quyết định gia nhập thủy ngân thiên bình cho nên chuyện này độ ưu tiên cũng tương đối cao cuối cùng cũng là cần có nhất giải quyết là tân nguyện học viện kiến trúc trùng tu làm việc giám khảo ủy viên đem tại sau một tháng quan g lâm đến lúc đó cũng không thể cho bọn hắn nhìn thấy một chỗ cũ nát tân nguyện học viện mà kiến trúc làm việc cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cho nên khi có cả có lạ kiếm được món tiền đầu tiên thời điểm giải n ở liền đã bắt đầu bắt đầu phương diện này làm việc giải n ở đi tới học viện một góc cụ nát tháp cao chỗ nơi này đã từng là dùng để giáo sư c h i ê m tinh hệ pháp thuật quan tinh đài bất quá về sau trường học nên chuyên nghiệp lao sư rời trước môn học này bãi bỏ nơi này cũng liền từng bước xuống dốc bị cỏ dại chiếm cứ quan tinh đài chẳng những có thể tiến hành c h i ê m tinh hệ có quan hệ dạy học mà lại bản thân đây chính là một chỗ ma pháp kiến trúc một tòa tiêu chuẩn quy mô quan tinh đài có thể đem khu vực bên trong ma lực ngưng tụ tốc độ để cao năm phần trăm giải nở người bên cạnh nói hắn vóc dáng không cao dâu q u a n nón thoạt nhìn càng giống là người lùn đây là tới tự tợ lịch tỏ công tượng pháp sư gậy r ồ c ả giác cùng phổ thông kiến trúc sư khác biệt hắn chuyên trách phụ trách ma pháp kiến trúc sửa chữa như là luyện kim nhà xưởng quan tinh đài loại hình kiến trúc chẳng những cần phổ thông thiết kế còn phải muốn phù hợp nơi đó ma lực lưu động đơn giản lý giải liền là đến xem phong thủy cho nên giải n ở chẳng chọc tìm được g â y rồ làm tân nguyện học viện chế định chữa trị lập kế hoạch cái này nghe cũng không tệ giải n ở đột nhiên có loại chơi mô phỏng kiến thiết loại trò chơi cảm giác hắn có điểm hiếu kỳ xây dựng quan tinh đài về sau có thể hay không dẫn tới một vị chiếm tinh ra mỗi tuần tuyên bố tuần này là khoáng sản c h i tuần tất cả khoáng sản lượng gấp b ộ i chứ nói đùa không nói g â y rồ nói cho giải n ở một chỗ trường học ma pháp ít nhất phải có một chỗ luyện kim nhà xưởng một chỗ quan tinh đài một chỗ nguyên tố tháp còn có v ư ờ n mươm vườn nếu như chuyên công tử linh hệ còn cần một chỗ mộ địa biến hóa hệ thì phải một chỗ thú cột những kiến trúc này không vẹn vẹn chỉ là phổ thông kiến trúc mà là tại ma pháp góc độ dùng vùng này ngưng tụ thích hợp pháp sư trưởng thành ma lực như thế trường học bên trong học sinh mới có thể tốt hơn hấp thu lực l ự a đương nhiên tu kiến những ma pháp này kiến trúc tốn hao cần phải sang quý nhiều lắm cũng may tân n g u y ệ t học viện nguyên vốn là có những kiến trúc này chỉ bất quá tạm thời hoang phế mà thôi chưa trị phí tổn tiểu ít hơn nhiều yên tâm ải ẩn gì hiệu trường chúng ta nhanh nhất một tuần liền có thể hoàn thành làm việc gậy rổ cười cười đưa tay tại cái kia mọc đầy thực vật xanh trên lầu t h á p khoa tay nơi này kiến trúc phương thức mười phần khảo cứu quá khứ ta một mực rất muốn khoảng cách gần thưởng thức một phen tân nguyện học viện phải biết nơi này lịch sử nhưng có hơn ngàn năm những n à y chân quy cổ đại kiến trúc ngưng kết lúc ấy tượng mọi người tâm huyết là ầm ầm một tiếng vang thật lớn đánh gây gậy rổ đối thoại hắn cùng giải nở cứ như vậy c h ơ mắt nhìn trước mắt cái kia có nghìn năm lịch sử cao lớn tháp lâu một góc một trận khói lửa t o á t ra mấy khối nặng nề tảng đá bay ra ngoài đập xuống đất lưu lại thật sâu lõm l à vô giá chân bảo a a a a ba ghệ rồ k é m chút sụp đổ hắn bước nhanh hướng về phía trước quỳ dạp xuống cái kia to lớn hòn đá bên cạnh phảng phất nhìn xem một danh thủy chết thương binh phát ra thấp dọn g nghẹn nào tình huống như thế nào giải nở vô ý thức sờ lên giữa ngón tay c h i ế nhẫn tuy rằng tạm thời không có cái khác gì động nhưng hắn cũng không thể loại trừ tập kích khả năng bất quá tại khói lửa bên trong một thân ảnh vội vã chạy tới g i ả i nở nhìn kỹ mới phát hiện kia là tân nguyện học viện học sinh đa nạ cờ gì tỉn năm thứ ba học sinh tại g i ả i nở trong ấn tượng nàng cũng không tính thành tích tốt một loại kia ách hiệu trưởng tiên sinh vị này thiếu nữ đầu đội đỉnh nhọn mũ có màu nâu sấm tóc căn một đôi phỉ thúy đôi mắt lúc này đang mang theo lo sợ thần sắc bất an nàng hai tay nắm vớt g ó c áo thấp mắt thấy hướng g i ả i n ở đa nạ đ ồ n g học n g ư ơ i ở chỗ này làm cái gì không có bị thương chớ g i ả i n ở hỏi trên dưới d ò xét người học sinh này nàng ngoại trừ áo choàng dính rất nhiều cho bên ngoài thoạt nhìn không có ngoại thương không có không ta không có có thụ thương tựa hồ kinh ngạc tại g i ả i n ở còn nhớ rõ mình danh tự đa nạ n g ẩ n người về sau do dự một chút mới tiếp tục nói kỳ thật cái này bạo tạc là ta làm ra nói xong nàng lập tức ôm đầu ngồi s u ồ n g phòng lo lắng giải nở xuất thủ giáo hơn nàng bất quá trong dự liệu vấn trách chưa từng xuất hiện ngược lại là giải nở dùng kinh ngạc n g ự a khí nói ra hoa、wow, ngươi thế mà có thể làm r a đại quy mô như vậy bạo tạc thật sự là không thể tưởng tượng nổi ai đà nạ lệch ra cái đầu có chút không rõ lúc này gậy rổ từ di tích cổ bị phá hư trong bi thương tỉnh lại nhìn một chút đầy đất hòn đá cũng hơi kinh ngạc một mình ngươi t i ể u biến thành cái bộ dáng này những này hòn đá cực kỳ nặng nề mà lại bản thân quan tinh đài kiến trúc coi như vững chắc nhưng bây giờ có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tháp cao một bên xuất hiện một cái lỗ thủng đây là dùng cương liệt thuốc nổ mới có thể đạt tới lực phá hoại mà trước mặt người học sinh này bất quá là một vị thành tích thường thường pháp sư học đồ nô ta vốn là ở chỗ này luyện tập ma pháp kết quả phóng thích thất bại tự đưa đến kết quả như vậy ớ đúng nói đ a nạ n g ự a n g ngùng giật giật vành nón luyện tập ma pháp sao con rất cố gắng ngươi luyện tập ma pháp gì giải n ở nhớ kỹ năm thứ ba học sinh hẳn là còn không có tiếp xúc đến cái gì tính công kích ma pháp bởi vậy có chút hiếu kỳ không khí bạo liệt vẫn là pháp sư tri thủ lại hoặc là dẫn hòa thuật ách là chiếu sáng thuật hiệu trưởng tiên sinh đ ã nạ vành nón thấp hơn nàng không dám nhìn thẳng giải n ở hai người trầm mặc hồi lâu sau giải n ở mới không xác định đặt câu hỏi ghệ rộ tiên sinh ta nhớ không lầm chiếu sáng thuật hẳn là dùng để chiếu sáng số không vòng pháp thuật không có bất kỳ tính công kích ta là như vậy ai ẩn gì tiên sinh tại trong trí nhớ của ta pháp thuật này hẳn là cũng không có tính công kích g ệ rổ cân nhắc từ ngữ đáp cho nên đ ã nạ đ ồ n g học người đơn thuần phóng thích chiếu sáng thuật i ự u tạo thành dạng này lực phá hoại giải nở xác nhận nói hắn có chút không dám tin tưởng nói đúng ra hiệu trưởng tiên sinh đ ã nạ hơi có vẻ nhát gan nhắc nhở nói là ta thi pháp thất bại đưa đến dạng này chương sáu mươi sáu thất bại học đồ g i ả i n ở tại trong thư tịch h i ệ u rõ đến thế giới này thi pháp quá trình mười phần cẩn thận từ hiện đại ma pháp trên lý luận nói phóng thích ma pháp có ba bước bước đầu tiên là cấu trúc mô hình mỗi cái pháp thuật đều có đặc biệt mô hình mô hình từ tiết điểm cùng ma lực lưu động thông lộ cấu thành cụ hiện hóa pháp thuật mô hình chính là pháp trận cơ sở một bước này cũng là xác định pháp thuật chủng loại một khi mô hình cấu trúc hoàn thành như vậy trừ phi hủy bỏ thi pháp nếu không không cách nào sửa đổi bước thứ hai là điều động ma lực nơi này cần sử dụng bản thân ma lực đến thắp sáng pháp thuật mô hình bên trong tiết điểm dẫn đạo đến từ ngoại bộ ma lực rót vào bên trong hiện đại ma pháp cùng cổ đại ma pháp khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ này cổ đại ma pháp bên trong pháp thuật sử dụng ma lực hoàn toàn do người thi pháp cung cấp vì vậy đối với ma lực số lượng dự trữ cùng lực khống chế cực cao nhưng từ khi hờ mặn b ợ giặt các hạ nghiên cứu ra pháp thuật mô hình khai thác ngoại bộ dẫn lưu phương thức đến cấu trúc ma pháp về sau mọi người chỉ cần có được thắp sáng tiết điểm ma lực liền có thể phóng thích ma pháp bước thứ ba mới là truyền thống trên ý nghĩa phóng ra ma pháp ma lực từ pháp thuật mô hình thành hình cuối cùng can thiệp hiện thực hình thành các loại hiện tượng một bước này người thi pháp cần phải làm không nhiều chỉ cần bảo trì ma lực cung cấp liền có thể để ma pháp vận chuyển bình thường tại cổ đại ma pháp bên trong các pháp sư cần phải làm là tại trong đầu lâm thời cấu trúc mình muốn thi phóng ma pháp tưởng tượng cũng không phải pháp thuật mô hình mà là càng thêm cụ thể hình tượng so như hòa diễm tỉ như băng x ư ơ n g cho nên cổ đại có thành tựu pháp sư chẳng những cần kinh người ma lực số lượng dự trữ cùng lực khống chế càng cần hơn cường đại sức tưởng tượng đối với vạn sự vạn vật sức hiểu biết tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể thành t ự u mà thi pháp thất bại có thật nhiều nguyên nhân có người là ma lực tồn lượng cùng lực khống chế không đủ dẫn đến không cách nào hoàn toàn thắp sáng tiết điểm càng nhiều người thì là không cách nào hoàn mỹ cấu trúc pháp thuật mô hình dùng đơn giản nhất số không vòng pháp thuật dẫn hỏa thuật làm ví dụ pháp thuật này thông dụng cơ sở mô hình vốn có sáu cái pháp thuật tiết điểm liên tiếp những tiết điểm này chính là mười một đầu ma lực thông đạo cần không sai chút nào đem những tiết điểm này vị trí bắt được cần khá cao lực chú ý đương nhiên đối với trải qua huấn luyện pháp sư mà nói cái này tương đương đơn giản tuy rằng dạng này ma pháp vẹn vẹn chỉ có thể ở đầu ngón tay dâng lên một nắm phi thường dễ dàng dập tắt ngọn lửa nhưng lại cũng đạt tới can thiệp hiện thực mục đích chiếu sáng thuật thì càng thêm đơn giản một chút cho nên t cứ ngay cả ánh sáng theo thuật phóng ra đều thất bại đa nạ g i ả i n ở cũng không dám nói nàng là bình thường học sinh huống chi cái này thi pháp thất bại đưa đến to lớn lực phá hoại tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được thật xin lỗi hiệu trưởng tiên sinh ta sẽ cố gắng kiếm tiền bồi thường những ngày phá hư ta không phải cố ý đà nạ lúc này tựa như một đầu nhát gan hamster sợ g i ả i n ở hội ăn sống nuốt tới hắn vị hiệu trưởng này sự tích chưa tại học sinh bên trong lưu truyền ra bởi vậy đà nạ trong ý thức g i ả i n ở vẫn là rất để cho người ta sợ hãi không cần ghệ rổ tiên sinh vừa vặn cần phát huy một chút của hắn thiết kế thiên phú đúng không giải nơ vô ý tại truy cứu đạn nạ trách nhiệm lại nói hắn cũng không có khả năng thật để người học sinh này đi kiếm tiền đến bồi thường những n à y v â n v â n học sinh làm sao kiếm tiền đầu óc còn không có hướng một ít không thể miêu tả sự nghiệp bị lệnh giải nơ liền nghĩ tới tên này đạn nạ c ơ gì t ì n xem như một tên làm việc ngoài giờ học sinh ngày bình thường phụ trách một chút quét dọn loại hình tạp vụ ha ha tuy rằng không biết có thể hay không hoàn nguyên nhưng đã ẩn d ị tiên sinh cho ta cơ hội này như vậy ta t u thử một chút đi ghệ rồ cười cười nhìn ra g i ả i nở cũng không muốn chất vấn người học sinh này liền thuận nói như vậy đi đà nạ đ ồ n g học ta gần nhất có mấy cái thí nghiệm khả năng cần hỗ trợ của ngươi không bằng ngươi xế chiều ngày mai ba điểm đến dạy học tháp ba tầng ba trăm lẻ một phòng học thế nào ách ta có thể cự tuyệt sao đà nạ lập tức nói ra để g i ả i nở có chút xấu hổ có thể nói một chút lý do sao bởi vì dựa theo sáo lộ chính là như vậy có phần có quyền thế hiệu trưởng yêu cầu nữ học sinh đến phòng học tốt tiến hành đơn độc phụ đạo cái gì kết quả là thừa cơ làm ra một chút không thể miêu tả sự tình chờ một chút ngươi đến t ộ n cùng là từ đâu nhìn thấy những thứ này giải nợ lắc đầu thế giới này văn hóa sản nghiệp đến cùng phát triển thành hình dáng ra sao vì cái gì bất luận cái nào một người nữ sinh đều đối với phương diện này có được vượt qua thưởng thức tri thức quét dọn thời điểm ngẫu nhiên có thể nhặt được mấy quyển tiểu thuyết vậy đại khái là cần giờ di thất bảo bối đi nghĩ tới đây giải nở liền nói ra cần giờ lao sư cũng sẽ cùng một chỗ ngươi có thể yên tâm nếu như cần giờ lao sư đã l u ô n hãm nhận chỉ thị của ngươi mà ý đồ k h ô n g chế ta làm sao bây giờ loại này kịch bản không tồn tại giải nở xấu hổ hắn cảm thấy mình có cần phải đọc một chút những cái kia thiếu nữ nhỏ nói cho cùng viết là cái gì bất luận thấy thế nào tựa hồ cũng ẩn tàng có mười phần trọng khẩu vị nội dung được rồi tùy ngươi đi chỉ bất quá đa nạ đ ồ n g học ta gần nhất đang nghiên cứu mới ma pháp vừa hay nhìn thấy ngươi bởi vì thi pháp thất bại mà buồn rầu mới phát ra mời nếu như ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không bắt buộc giải nở trên thực tế đích thực chuẩn bị tiếp nhận pháp thuật khảo hạch trở thành một hoàn pháp sư vì thế hắn công việc gần đây trọng tâm ngoại trừ trường học sửa chữa bên ngoài liền đặt ở cấu trúc pháp thuật mô hình bên trên hắn liếc mắt liền nhìn ra đa nạ thi pháp thất bại tám chín phần m ư ờ i là pháp thuật mô hình tạo dựng thất bại t i ể u từ cái kia thất bại về sau tạo thành kinh người phá hư đến xem nàng tuyệt đối không phải ma lực không đủ người cho nên giải nở cần nghiệm chứng một chút lý luận của hắn đã vừa vặn gặp được đa nạ liền phát ra mời đương nhiên nếu là đối phương không đáp ứng hắn cũng có thể chính mình tự mình nghiệm chứng nô、no. đa nạ có chút do dự một phương diện giải nở cố hữu ấn tượng để nàng có chút bận tâm một phương diện khác có thể cải thiện chính mình thi pháp dụ hoặc lại quá lớn nàng nhất thời không cách nào hạ quyết định ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi ta ngày mai hội tại cái kia phòng học trở lấy giải n ở thay thế cũng không có miễn cưỡng phất phất tay liền để đạ nạ n rời đi a i ẩ n gì tiên sinh giáo dục phương pháp rất đặc biệt nếu như năm đó lao sư của ta cũng là như thế này chỉ sợ ta sẽ còn tại học thuật con đường bên trên tiếp tục đi tới gậy r ồ tán dương có mấy phần thực tình cũng không rõ ràng cảm ơn ngươi khích lệ gậy r ồ tiên sinh ta muốn hỏi hỏi dựa theo trước mắt tiến độ thân thiện hữu hảo cái này tòa quan tinh t h á p cần phải bao lâu căn cứ tổn hại tình huống tối đa cũng t i ể u kéo dài ba ngày kỳ hạn công trình nói cách khác mười ngày liền có thể hoàn thành g ệ y rổ nghĩ nghĩ liền đáp cái này có thể thật sự là quá tốt dài nở vốn cho rằng hội kéo dài càng lâu nhưng thoạt nhìn trước mắt hư hao đồng thời không có vấn đề quá lớn hắn dựa vào có cả có lạ thu nhập hiện trong tay đã có một bút khả quan tài chính dùng để trùng tu sân trường cũng không phải là quá khó khăn sự tình lần này quan tinh tháp về sau ta nghĩ ta còn cần gợi rổ tiên sinh người hỗ trợ chữa trị một chút cái khắc kiến trúc nguyện ý cống hiến sức lực chương sáu mươi bảy ban thưởng đưa tiễn gợi rổ tiên sinh về sau giải n ở về tới hiệu trưởng văn phòng hán tử tủ đựng hồ sơ bên trên đọc qua học sinh tư liệu y đổ tra i nhìn một chút đạn nạ tình trạng bởi vì tân nguyện học viện vốn cũng không có bao nhiêu học sinh cho nên giải n ở rất nhanh đã tìm được đạn nạ cờ gì t ì m nhập học tư liệu lật ra phần này phủ đủi ba năm tư liệu giải nờ mới phát hiện sự thật cùng hắn suy nghĩ không hề tầm thường nguyên bản giải nở coi là đà nạ nhà nên là cái nào đó chỉ còn tên tuổi khốn cùng quý tộc nhưng trên tư liệu lại viết cha mẹ của nàng đều là hàng thật giá thật pháp sư a t l a n t i p cơ gì tin cùng e ina cơ gì tin hai vị đều là tứ hoàn pháp sư chỉ bất quá vợ chồng bọn họ đã tại mười năm trước bởi vì một chỗ bán vị diện sụp đổ mà qua đời đà nạ hiện tại người giám hộ là nàng thúc thúc chester cơ gì tin bán vị diện sụp đổ g a i nờ biết rõ tại mảnh này được xưng là a t lan t i n đại lục thế giới bên ngoài còn có thật nhiều bán vị diện tồn tại những này bán vị diện có tài nguyên phong phú không giống bình thường sinh thái hoàn cảnh các thức các dạng kỳ dị sinh vật tồn tại cho tới bây giờ các pháp sư đã đem ba t r ă h h a bán vị diện thu về tại thống trị phía dưới bán vị diện sụp đổ mười phần hiếm thấy bình thường là bởi vì vị diện hạch tâm bị không thể nghịch phá hư mà tạo thành cho dù là tứ hoàn pháp sư đối mặt bán vị diện sụp đổ lúc cũng bất lực bị mai táng ở hư không khoảng cách bên trong kế thừa phụ mẫu huyết thống cho nên ma lực số lượng dự trữ hẳn là cao hơn thường nhân giải nở nghĩ đến người bình thường thi pháp thất bại có thể sẽ không tạo thành loại cấp bậc kia lực phá hoại nhìn thấy đạn nạ xuất sinh về sau giải nở ý thức được có lẽ huyết mạch các pháp sư lý luận cũng không phải là hoàn toàn sai lầm pháp sư tầm đó đản sinh hài tử hắn ma lực số lượng dự trữ đích thực muốn hơn một chút nhưng rất rõ ràng tại hiện đại hệ thống pháp thuật ở dưới đà nạ không cách nào thuận lợi cấu trúc pháp thuật mô hình bởi vậy lại nhiều ma lực cũng không làm nên chuyện gì lại lật xem một chút đà nạ phiếu điểm g i ả i nở phát hiện người học sinh này thi viết thành tích cũng không tệ nhưng cần thực tế phóng ra ma pháp t r ư ờ n g trình học đều không ngoại lệ đều tương đương hỏng bét xem ra nàng khả năng thuộc về khó mà thi pháp cái chủng loại kia học sinh đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên nguyên lai、like、là cớ giờ nàng vẫn như cũ người mặc cái kia cổ lỗ pháp sư trường bảo chỉ bất quá không có mang đỉnh nhọn mũ mà là đem đầu tóc b ộ c lên đâm vào sau đầu lộ ra lỗ thai ngược lại là nhiều hơn mấy phần thanh xuân khí tước vừa rồi ta giống như nghe được cũ quan tinh tháp bên kia truyền đến một trận tiếng vang ngươi sẽ không phải là đ e m chỗ đó phá hủy a cỡ giờ biết rõ r à n g nở chuẩn bị trùng tu quan tinh tháp bởi vậy hỏi không xảy ra chút ngoài ý muốn đúng rồi cỡ giờ ngươi biết đàn ạ cỡ gì tìm sao g i ả i n ở đột nhiên nhớ tới cơn dở tốt xấu là trên danh nghĩa thầy chủ nhiệm liền d o hỏi đa nạ thế nào nàng thế nhưng là cái hảo hải tử bình thường làm việc ngoài giờ trợ giúp phở rảy dạ phu nhân làm rất nhiều làm việc cơn dở có chút meo lại mắt tựa như là một con mèo để cao cảnh giác bộ dáng lo lắng g i ả i n ở lại đối đa nạ làm chuyện kỳ quái gì cha mẹ của nàng tình huống ngươi biết không phụ mẫu nàng không phải chỉ có một cái thúc thúc sao cơn d ở lệch ra cái đầu khẽ cắn ngón tay tựa hồ đang đang tự hỏi thốt ta trông cậy vào ngươi quả nhiên không đáng tin cậy giải n ở nhẹ dọn g thở dài tiếp lấy đem viết có đạn ạ phụ mẫu danh tự tờ giấy giao cho c ơ n giờ người giúp ta đi thư viện điều tra thêm cái này chuyện hai người t ì n h phát biểu qua luật văn tương quan báo cáo tin tức ước chừng từ mười năm trước bắt đầu tìm lên tương đối nhanh a hai vị này liền là đạn ạ phụ mẫu sao nhìn xem tờ giấy c ơ n giờ hỏi ừ n ta hôm nay gặp được nàng cho nên có chút hiếu kỳ hồi đáp g i ả i nờ không có cái gì giải quyết từng người một các học sinh tâm kết suy nghĩ hán đơn thuần chỉ là đối với đạn nạ phụ mẫu nghiên cứu có chút hứng thú bán vị diện đến cùng là cái gì thế giới cấu thành lại là thế nào đây chính là trên địa cầu không có cách nào tiếp xúc đến đồ vật thật bắt ngươi không có cách nào cỡn giờ có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là nhận tờ giấy đúng rồi xạ rồng bên kia nói nhóm thứ hai họa đã hoàn thành để ngươi có thời gian đi xác nhận một chút an t o in tiên sinh châu đó cũng có một chút có cả có lạ dây truyền sản xuất cải tiến còn có phong thư này là đến từ tháp cầu cổng ta nghĩ hẳn là luận văn giám khảo kết quả giải nở công việc gần đây từng bước trở nên phồn bận rộn cợn dở ngược lại thật là tốt phụ trợ hắn quy hoạch hành trình chế định an bài công việc gánh vác thư ký làm việc nếu như có thể mặc vào tương ứng chế phục liền tốt giải nở không lai lịch nghĩ đến hắn tiếp nhận phong thư đây cũng là cợn dở đến đây nguyên nhân chủ yếu sau đó xác nhận một chút phía trên tháp cầu cồng ân ký tiếp lấy mở ra cận giờ lời nói không sai cái kia đích thật là luận văn giám khảo ý kiến cùng lúc trước khác biệt bản này giám khảo ý kiến đồng thời không có chia làm ba phần mà là chỉ có một t r a n giấy g theo thường lệ lướt qua thuật lại trích yếu đoạn g i ả i nờ đem ánh mắt rơi xuống giám khảo kết quả bộ phận tôn kính g i ả i nờ ai ẩ n gì tiên sinh đối với ngài luận văn điện phân nước thu hoạch hai loại nguyên tố mới hẹ c ơ lịch cùng hì dạ tinh chất cùng với hóa chất phân tích cùng đối với thiêu đốt lý luận mấy cái phỏng đoán giám khảo hủy ban tại tỉ mỉ giám khảo về sau làm ra dùng xuống giám khảo luận văn hành văn nghiêm cẩn thí nghiệm thiết kế mạch suy nghĩ hợp lý logic minh xác thí nghiệm nội dung thì vốn có khai sáng tính cùng có tính đột phá phát hiện nguyên tố các hạng tính chất đo đạc h o à n mỹ đối với có từ lâu lý luận phủ định cùng m ớ i lý luận nói lên chứng minh có lý có cứ làm cho người tin phục ẩn chứa trong đó phương thức tư duy đáng giá đại lực mở rộng tại quan này phương tính chất bình luận đằng sau còn có một đoạn từ rẽ rẽ rít đệ mẹ tủ các hạ tự mình sáng tác bình luận giải n ở ai ẩ n g ì luận văn chẳng những hướng chúng ta ế t kỳ vật chất càng thêm cấp độ sâu huyền bí càng nói cho tất cả mọi người thực lực cùng giai vị cũng không thể hạn chế một cá nhân đối với chân lý thăm dò cho dù người tầm thường cũng có khả năng thôi động bánh xe lịch sử cuối cùng thì là đơn giản một câu giám khảo kết quả luận văn xét duyệt thông qua ở đây ban thưởng ba trăm cái học thuật điểm tích lũy ba trăm cái học thuật điểm tích lũy à giải n ở buông xuống giám khảo ý kiến âm thầm tính một cái tăng thêm trích dẫn điểm tích lũy nước điện phân một thiên này luận văn hẳn là có thể mang đến cho hắn ba n g h n điểm tích lũy trở lên nếu như đơn thuần từ học thuật điểm tích lũy góc độ cái này đầy đủ tân nguyện học viện đạt tới cấp sáu học viện tiêu chuẩn dưới mắt giải n ở làm việc trọng tâm hẳn là liền có thể phóng ở trường học kiến thiết bên trên chờ đợi sau một tháng thẩm tra ba trăm cái điểm tích lũy cận d i trận cả mắt lên tuy rằng dự liệu được giải nờ luận văn sẽ khiến manh động nhưng ba trăm cái học thuật điểm tích lũy vẫn là trước đây chưa từng gặp lịch sử bên trên chỉ sợ chỉ có y sa di ạ bỡ tờn các hạ pháp tác hệ vận động tam đại định luật luận văn có thể cùng sánh vai nếu là đem phạm vi hạn chế đến không phải cao dài pháp sư lĩnh vực như vậy giải n đích thật là xưa nay chưa từng có càng quan trọng hơn là hắn còn vẹn vẹn một vị pháp sư học đồ a nơi này còn có một trang giấy giải nờ nhìn một chút phong thư bên trong còn có một trang giấy ghi chép hắn thiên thứ nhất luận văn lấy được trích dẫn điểm tích lũy làm hắn ngoại ý muốn chính là ngày đó tại nguyệt san luyện kim thuật sư dịp p h ả n bên trên đăng báo l u ậ n văn mà cũng lập tức liền cầm đầy năm trăm cái học thuật điểm tích lũy như thế ngoại ý muốn chi tải chương sáu mươi tám thế giới một góc tại dịp phảnh ắ n nhìn xem chính mình nhận được đơn đặt hàng miệng đều không khép lại được dãi nở ai ơn gì thu được năm nay hổ hển hưởng chén vàng tin tức tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị kết thúc về sau liền lập tức truyền ra không có có thể người tham gia hội nghị nhóm vội vàng chờ đợi nhất một thời kỳ mới luyện kim san phát mà có chút tỉ mỉ pháp sư thì tại tháp cầu cổng kho số liệu trong mục lục phát hiện vị này dại nờ ai ơn gì mà trước đó liền đã phát biểu qua một thiên luận văn thế là duy nhất thu nhận sử dụng một thiên này luận văn nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phần liền trở thành rất nhiều pháp sư nóng lòng mua sắm bảo vật cái này dẫn đến nguyên bản ấn lượng không nhiều tập san trong lúc nhất thời giá cả kéo lên lệnh chủ biên h ẳ n vội vàng liên hệ xưởng in ấn thêm ấn nhiều lần không chỉ như thế một chút trường học cũng bởi vậy biết rõ cái này một phần tập san từ đối với hạn ánh mắt khẳng định bọn hắn lập tức cho nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phần hạ một năm đơn đặt hàng để tránh lại bỏ lỡ cái gì phát hiện lớn dù sao đối với những này trường học mà nói chọn thêm mua một phần tập san cũng không hao phí mấy đồng tiền đồng thời cho nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phần gửi bản thảo pháp sư cũng càng ngày càng nhiều những pháp sư này thành quả nghiên cứu phần lớn không tính trọng yếu gửi bản thảo cho những cái kia lớn tập san sẽ chỉ đá chìm đáy biển quá khứ bọn hắn căn bản không biết có dạng này một phần tập san mà bây giờ những pháp sư này nhóm phảng phất tìm được một cái mới phát biểu luận văn đường t á t hạng ngược lại là hết sức cao hứng thỉnh thoảng i ể u hướng người chung quanh nói khoác chính mình phát hiện hổ hển hển chén vàng người đoạt giải thiên thứ nhất luận văn hắn đem giải nở hồi âm hảo hảo bồi bắt đầu treo ở văn phòng chỗ dễ thấy nhất bất quá hẳn cũng rõ ràng giải nở cùng mình hợp tác khả năng đến đây chấm dứt thu được hổ hển hển chén vàng về sau giải nở tương lai luận văn nhất định sẽ đạt được đầy đủ coi trọng chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện tại nguyệt san luyện kim thuật sư g i p phải lên trên thực tế căn cứ tin tức mới nhất ngày đó điện phân nước luận văn hẳn là liền sẽ đăng t ạ i tiếp theo kỳ luyện kim bên trên đây chính là vô số pháp sư t h à thiết ước mơ hạn lần này hoàn toàn là may mắn mới có thể nhặt được cái bảo còn toàn đến theo dựa vào bằng hữu của mình ẹn gì lì đề cử có thời gian có phải hay không phải đi tháp cầu cổng tìm tên kia tâm sự nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị hạn tự lẩm bẩm một bên khác t ợ t l ị t tỏ trong nhà giam ai nẹ x a s u ố t tinh thần ngồi trên băng ghế đá nơi này dường chiếu là cứng rắn phiến đá trải lên dâm dạng ở mức tầm ưu còn thỉnh thoảng có con chuột g ắ m n ư ớ c có thể nói là b ế t bát nhất địa phương của hắn tay bị tỏa liên còn lại đây cũng không phải là phổ thông xiềng xích mà là một loại nào đó có thể ước chế pháp sư phong thích ma pháp vật liệu chế thành chuyên môn dùng để cầm tù pháp sư mấy ngày nữa ai nẹ liền sẽ bị đẩy đi đến một chỗ man hoang vắng vẻ bán vị diện ở nơi nào tiến hành mấy chục năm lao động cho đến tử vong vinh hoa phú quý tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói oải nẹ suy nghĩ minh bạch rất nhiều nhưng cũng không có cơ hội hối hận hắn căm hận an t o in bởi vì an t o in cướp đi hệ lại nạ vị tiết như là ánh nắng như vậy sửa ấm người chung quanh thiếu nữ bọn hắn ba người vốn là h ả o hữu nhưng oải nẹ một mực thầm mến hệ lại nạ an t o in bản thân say mê nghiên cứu vô ý tại tình yêu cho nên oải nẹ cảm thấy mình ưu thế rất lớn lại không nghĩ rằng tại chuẩn bị thổ lộ tiếng lòng thời điểm thấy được kệ l ạ nạ hướng an t o in thông báo c h ẳ n g cảnh từ đó ai nẹ cùng quan hệ của hai người cấp tốc phân liệt về sau hắn một lần chấm luân dựa vào lạ ai ẩn gì viện trợ mới đông sơn tái khởi lại phát hiện nữ nhân mình yêu thích đã chết bệnh tất cả lửa dẫn đều trút xuống đến an t o in trên thân ai nẹ đối hắn hận thấu xương cuối cùng bị cửu hận che đôi mắt mới rơi vào kết quả như thế tại trong lao ngục ai nẹ nghĩ thông suốt hết thảy lại không còn có lại đến cơ hội bành bành bành ăn cơm ngục tốt bưng tới đơn sơ đồ ăn như là mảnh gỗ vụn đồng dạng bánh mì cùng so nước càng hiếm canh thịt b i nẹ tiếp nhận đồ ăn thở dài một tiếng tuy rằng khó ăn nhưng đã chịu đủ đói khát hắn lại không để ý tới nhiều như vậy gian nan kéo xuống bánh mì dính chút canh nước liền hướng trong m i ệ n g đưa hắn thậm chí không có cảm thấy được hôm nay ngục tốt cũng không phải là lúc trước mỗi ngày tới một cái kia cũng không lâu lắm chỉ cảm thấy trong bụng một trận đau đớn h ả i nẹ che hết hầu như là ngàn vạn căn bén nhọn kim trâm trên mặt hắn mạch máu bạo khởi manh độc lập tức lan tràn đến toàn thân h ả i nẹ mắt trợn trắng lên ngã trên mặt đất tay phải nghĩ phải bắt được cái gì lại cuối cùng thất bại tên này từng tại tợ lịt tỏ hô phong hoán vũ luyện kim thuật sư cuối cùng chết tại một chỗ âm ú ở mức nhỏ hẹp nhà giam bên trong tự liền con chuột cũng không nguyện ý gặm nuốt thi thể của hắn giải nợ nhìn xem trên bàn từ cần giờ sửa sang lại tư liệu không nghĩ tới đây đối với vợ chồng thành quả nghiên cứu thế mà có nhiều như vậy từ mấy thiên luận văn đến xem bọn hắn chuyên trú vào du lịch từng cái bán vị diện ghi chép lại mỗi một chỗ bán vị diện kỹ càng địa lý tình huống sinh vật khảo sát cùng ma lực phân bố ý đồ dùng cái này đến tạo dựng một cái miêu tả toàn bộ thế giới lý luận bọn hắn xưng ạt lãn t í n đại lục làm thế giới quần lạc là một cái văn minh cùng với phóng xạ đến bán vị diện gọi chung là c ơ gì t ì n vợ chồng lý luận bên trong vị vị văn diện diện phải sinh cùng bán vị diện khác nhau cùng trăng khác chỗ độc lập pháp tắc pháp ra ở lập mà i tại Atlantin đại diện, n Bọn hắn rằng, phân xung quanh bán vị diện, trên thực tế nguyên bản h cho thực bố lục tế l vị thế giới này một bộ phận, bởi vì một phận, nhân giới nguyên bởi loại này nào bộ vì đó đ ặ cái biệt mới phân liệt ra ngoài, phân ra c này bán diện cùng Atlantin đại lục giống nhau. Mà giải gì cái đại cái thích tắc pháp cơ lục vì vị sở khác đúng nghĩa vị diện căn cứ cờ gì t ỉ n vợ chồng phỏng đoán nên cùng thế giới này có được hoàn toàn pháp tắc khác nhau tỉ như khả năng hoàn toàn không tồn tại ma lực văn minh dựa vào cái khác nhiên liệu đến phát triển cái này theo g i ả i nở quả thực chính là thiên tài như vậy giả thiết bởi vì chính hắn liền đến từ không có ma pháp thế giới c h ỉ t i ế c c ơ gì t ì n vợ chồng từ đầu đến cuối không có tìm tới thế giới như vậy mà bọn hắn không ngừng du lịch bán vị diện ý đồ tìm kiếm chứng minh chính mình lý luận lữ hành cũng bởi vì một lần bán vị diện sụp đổ mà tuyên c a o thất bại kia là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần bán vị diện sụp đổ tên làm gạ bán vị diện tại trong khoảnh khắc t r ô n vùi vào hư không bên trong lúc ấy ở vào nên bán vị diện bao quát cờ gì tỉn vợ chồng tại bên trong mấy trăm người b ọ n mình mà vợ chồng bọn họ thì là thứ bậc cao nhất pháp sư gạ là một chỗ ở vào văn minh biên giới bán vị diện có được đại lượng ma lực số lượng dự trữ phong phú tài nguyên khoáng sản dựa theo cờ gì tỉn vợ chồng gửi trở về thư tín bọn hắn bởi vì nơi này xuất hiện ma lực kỳ dị phản ứng mới lâm thời quyết định tiến về mga tại s i ê u tập xong nơi này số liệu s a u liền chuẩn bị trở về trong nhà hai nạn liền vừa vặn lúc này phát sinh mà lại giải n ở chú ý tới tại cờ gì tìm vợ chồng sẽ ra chuyện ngày đó đúng lúc là đ ạ nạ cờ gì tìm bảy tuổi sinh nhật nàng ngay tại ngày đó đã mất đi song thân của mình trở thành cô nhi thật là nhân sự vô thường hán tử tư liệu bên cạnh cầm lên một tờ giấy đây là lúc ấy tại thần hội bên trên giải n ở yêu cầu các vị học sinh viết có quan hệ tương lai ý nghĩ mà cái này một trường liền là đ ạ nạ cờ gì tìm nhìn xem phía trên văn tự giải nở lộ ra phức tạp nụ cười chương sáu mươi chín pháp thuật mô hình dạy học tháp ba tầng ba trăm linh một trong phòng học giải n ở đang ngồi trên ghế bên tay hắn có mấy tờ b ả n vẽ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào gò má của hắn hiện ra mấy phần chuyên chú ý vị c n giờ ngồi tại hơi xa một chút địa phương nàng không biết vì cái gì giải n ở muốn tìm tới chính mình tới đây tuy rằng nghe nói là hiệp trợ thí nghiệm nhưng nơi này bất quá là phổ thông phòng học ngày bình thường dùng để giáo sư ma pháp x ử loại hình t r ư ơ n g trình học nơi nào có làm thí nghiệm không gian mà lại giải nở mới vừa vặn cầm tới hồ hển hình chén vàng như thế t i ể u có phát hiện mới sao ôm trong ngực rất nhiều nghi vấn cận dơ lại nhìn thấy cửa phòng học một vị nữ sinh nhút nhát vào bên trong nhìn quanh chậm chạp không dám bước vào phòng học đà nạ cận dơ nhận ra người học sinh này chính là hôm qua giải n ở nâng lên đà nạ cờ gì tìm ách cận dơ lao sư đà nạ bị gọi lại danh tự lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới nàng nhìn một chút cờ dơ lại nhìn một chút giải n ở mới dùng t h a n h âm êm ái nói ra ta chỉ là tới xem một chút nếu như có cái gì không đúng cựu sẽ lập tức rời đi không sao g i ả i nờ đồng thời không có có ngoài ý muốn bởi vì hắn biết rõ đạn nạ khẳng định sẽ tới đã người đã trải qua đủ chúng ta liền bắt đầu hôm nay chương trình hội nghị đi vỗ vỗ tay hắn đi vào bục giảng đối mặt ngồi xuống hai người tựa hồ g i ả i nờ mới là lao sư chờ một chút ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay muốn làm gì cận dở nhấc tay hỏi mang theo vài phần đoán trách bởi vì t h u ậ t nhìn đ ạ nạ tốt muốn biết một chút tình huống ừm ta muốn hơi cải tiến một chút pháp thuật mô hình nói đúng ra là thuyết minh pháp thuật mô hình phương thức giải nở hơi hợt nói ra sau đó xoay người dùng phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen họa thứ gì nhưng một câu nói của hắn lại làm cho cơn dở cùng đ ạ nạ ngây ngẩn cả người cải tiến pháp thuật mô hình ba hiện tại ứng dụng pháp thuật mô hình đều là trải qua vô số thực tiễn mới xác định được đã đạt tới hoàn mỹ mà giải nở mà thuận miệng liền nói muốn cải tiến pháp thuật mô hình nếu như không phải là bởi vì lúc trước hắn thu được hổ hển hình chén vàng c ỡ giờ nhất định cảm thấy giải nở là đang t r e o c ỡ t chính mình đã nạ trầm mặc không nói nàng nhìn xem giải nở tại trên bảng đen vẽ ra một cái quen thuộc đồ án kia là chiếu sáng thuật pháp thuật mô hình số không vòng pháp thuật dùng mặt phẳng làm làm cơ chuẩn cấu trúc tất cả pháp thuật tiết điểm đều ở vào một cái trên mặt phẳng tương đương đơn giản năm cái pháp thuật tiết điểm cùng hắn liên kết bảy đầu ma lực thông đạo tạo thành pháp thuật này cơ sở mô hình ma lực thông đạo có ba đầu đường con cùng bốn cái đường thẳng thoạt nhìn đồng thời không có quy luật mà theo nhìn thấy pháp thuật này mô hình đạ nạ khẽ cắn môi d ư ớ i hai tay nắm chặt g ó c áo tựa hồ nhớ tới không tốt hồi ức đây chính là nàng hôn qua thi pháp thất bại pháp thuật pháp thuật này mô hình là chiếu sáng thuật mô hình tiết điểm tương đối vị trí cùng ma lực thông đạo sai lầm đều sẽ dẫn đến thi pháp thất bại đương nhiên ma lực không đủ cũng sẽ sinh ra tương tự thất bại Giải nở nạ tra xét th ma đạ lực khảo thí văn kiện. Ma lực của nàng không những không phải không đủ ngược lại là s o người bình thường muốn thêm ra một chút trình độ bởi vậy tạo thành thi pháp thất bại chủ yếu nguyên do nên là nàng cấu trúc pháp thuật mô hình sai lầm đà nạ đ ồ n g học ta muốn hỏi hỏi ngươi là như thế nào cấu trúc pháp thuật mô hình nghe được giải nơ đặt câu hỏi đà nạ do dự trong chốc lát mới mở miệng nói ra đầu tiên cấu trúc lòi dở góc vương hệ toa độ tính toán ra mỗi cái tiết điểm toa độ sau đó thành lập ma lực thông đạo hàm số phương trình nàng nói tới lòi dở góc vương hệ tọa độ là từ đã chết pháp tác hệ đại sư hẹn bèo lòi dở các hạ tại hai trăm năm trước nói lên dùng để diễn tả pháp thuật mô hình một loại toán học công cụ cùng trên địa cầu cùng loại tại trên mặt phẳng tọa độ này hệ từ hai cây tương hô thẳng đứng t r ụ c tọa độ cấu thành bởi vậy được gọi là góc vương hệ tọa độ tại trên mặt phẳng dạng này hệ tọa độ có thể rõ ràng đánh dấu ra mỗi cái ma lực tiết điểm vị trí tinh chuẩn mà thực dụng thông qua cải biến tọa độ nguyên điểm vị trí cũng có thể thích ứng khác biệt tình huống là thế này phải không giải n ở nghe đạn nạ mà nói liền tại cái kia pháp thuật mô hình bên trên thành lập toa độ đem từng cái pháp thuật tiết điểm vị trí đều tiêu chú đi ra đón lấy hắn lại bắt đầu viết ma lực thông đạo hàm số phương trình đây cũng là từ hẹn đèo loi giờ các hạ nói lên khái niệm làm miêu tả một loại lượng biến đổi cùng một loại khác lượng biến đổi tầm đó tương quan tính toán học biểu đắc thức trước đó giải n ở cùng an tô in thiết chí ma pháp ký tên sử dụng chính là một loại hàm số phương trình chỉ bất quá so với ma lực tiết điểm mà nói chiếu sáng thuật ma lực thông đạo hàm số phương trình hiển nhiên phức tạp được nhiều bởi vì tồn tại đường cong biểu đạt bắt đầu m ư i phần rừng giả mà lại lượng tính toán cũng rất lớn nhìn thấy cái kia quen thuộc công thức đ ạ nạ n mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu cận giờ vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm nhưng từng có mấy lần trước kinh nghiệm nàng kềm chế nghi ngờ trong lòng không có tùy tiện nói chuyện để phòng ngừa bị giải n ở đánh mặt chuyên tâm nghe giải n ở giảng bài đà nạ Ta cho r ằ người n g t học i bại tại người thời điểm bài thi, pháp phận pháp phần thất nhân thuật hình chỗ hy rất một trúc Ta một cấu vấn bộ có có ra lớn nguyên ngay này mô xảy ở đề. v n người tốn hao nửa g giờ một hao hào hào làm h phần thi cho học ú rút t một viết tay Giải Người bài nở đạn ra đưa sinh này tiếp nhận bài thi rất nhanh liền sắc mặt tái xanh bởi vì phía trên tất cả đều là đề toán từ cơ sở tính toán đến phức tạp giải hàm số phương trình cái này bài thi bên trên có mười đạo đề đại khái tương đương với trên địa cầu học sinh cấp ba trình độ đ ạ nạ nhìn g i ả i nơ một cái ánh mắt bên trong tựa hồ có chút oán nghiệm mặc dù như thế nàng vẫn như cũ cầm lên trên bàn bút lông chim bắt đầu làm bài con mắt cho nên hiện tại chúng ta liền đợi đến nàng làm xong cận giờ nhỏ giọng hỏi giải nợ nhúm vai sau đó đưa cho cận giờ một t r a n g giấy không phải ngươi cũng làm một chút nhìn phía trên kia là cùng đ ạ nạ giống nhau như đ ú c đề m ụ hừ ta có thể sẽ không mắc lửa chiêu số giống vậy cũng sẽ không hai lần có tác dụng cận rợ tự nhiên không sợ giải nở phép khích tướng bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy nàng nhìn về phía bài thi bên trên đề mục khi nhìn đến đề thứ nhất thời điểm cận rợ mặt tự đen tại hình tam giác abc bên trong đã biết ab 2 a c 3 góc a 6 0 độ tìm bờ cờ dài cùng xin 2 c giá trị không sao làm không được cũng không mất mặt giải nở c ư ờ i nói loại này đề mục nói thật đối với đa nạ đệ tử như vậy tới nói đã rất khó khăn nhưng có quan hệ trên mặt phẳng mấy quan hệ như thế nào tính toán nhưng cũng là các pháp sư cấu trúc pháp thuật mô hình nhất định h ừ chớ xem thường ta cận giờ liếc qua giải n lập tức cũng cầm lấy bút lông chim bắt đầu làm bản nháp bất quá rất rõ ràng nàng làm bài tốc độ so đ ạ nà muốn nhanh hơn không ít nửa giờ trôi qua rất nhanh hai người đều giao ra bài thi của mình cận giờ tuy rằng có không ít sai lầm cũng có viết không ra được đề mục nhưng tổng thể vẫn là đạt tiêu chuẩn về phần đ ạ nà thì không có một đề là có thể có được câu trả lời chính xác cái này khiến nàng có chút vẻ vải ta quả nhiên không thích hợp làm một cái pháp sư đa nạ tự lẩm bẩm không đa nạ đ ồ n g học ngươi chỉ là khuyết thiếu một chút cơ bản huấn luyện cùng thích hợp hơn phương pháp giải n ở lời nói làm cho vị này nguyên bản đủ rũ túi đầu học sinh chậm rãi d ơ lên đầu chương bảy mươi giải n ở toán học phòng học thượng giải n ở nhớ mang máng chính mình thời trung học số học lao sư nói qua học toán học liền là người chậm cần bắt đầu sớm Tư duy không linh hoạt người cần làm lớn lượng duy huấn luyện không linh cần lớn làm đương ế n bồi d ỡ n chính mình tính toán năng toán không liền nghĩ này ngược g giải giờ lực, học học mục được chút, xác thực. phù hợp ít, làm một tốt, rất đạo và là là lại đề đề đ lý ư bây suy nhiên vị kia số học lao sư về sau lại bổ sung một câu thông minh chim bay cao hơn càng nhanh đây cũng là một cái khác chuyện xưa đã nạ sở dĩ không cách nào thuận lợi cấu trúc pháp thuật mô hình một nguyên nhân quan trọng chính là không cách nào chính xác tính toán pháp thuật tiết điểm tọa độ cùng ma lực thông đạo hàm số phương trình sinh ra sai lầm cái này mới đưa đến thất bại thế giới này pháp sư cũng không dễ dàng giải nở nghĩ thầm chính hắn thử qua thi pháp về sau phát hiện chỉ là tính toán số không vòng pháp thuật tiết điểm vị trí cùng ma lực thông đạo quỹ tích cũng làm người ta nhức đầu cái này tương đương với tính nhẩm hai lần đường c o n phương trình bất quá tại ma lực tác dụng dưới quá trình này m ư ờ i phần kỳ diệu giải nở cơ hồ không có phí bao nhiêu khí lực t i ể u cấu trúc thành công cái này tính toán quá trình phảng phất bản năng nếu như thuần t h ủ hắn thậm chí không cần đầu nhập quá nhiều ý thức ở trên đây chưa thể nghiệm qua càng cường đại pháp sư thi pháp quá trình giải nờ phỏng đoán một chút nói không chừng những pháp sư kia đều có thể trong thời gian ngắn tính nhẩm cao dài phương trình cùng vi phân phương trình có thể tính là hình người máy tính dứt bỏ những này không nói mặt đối vấn đề trước mắt giải nờ cho rằng chỉ có một phương diện đề cao đạ nạ bản thân toán học trình độ một phương diện khác cho nàng càng dùng tốt hơn toán học công cụ mới được cầm lấy cái kia một phần bài thi giải nờ đem nó cùng cơn dở so sánh rất dễ dàng tự nhìn ra đà nạ toán học kém thể hiện tại rất nhiều phương diện đầu tiên là phương thức tư duy không linh hoạt thể hiện tại bao nhiêu để không am hiểu dẫn phụ trợ tuyến đường cong để không cách nào chuyển biến điều kiện tiếp theo thì là sức tính toán có một chút tương đối cơ sở nhưng lượng tính toán phức tạp đề m ụ tuy rằng đà nạ có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp nhưng lại tại tính toán bên trong xuất hiện chỗ sơ xuất dẫn đến sai lầm cuối cùng giải nở cảm thấy được đà nạ tựa hồ còn ẩn giấu đi một k i a không tự tin bởi vì bài thi bên trên cũng lưu lại bản nháp b ú t ký rất rõ ràng xem đến tại một chút đề mục bên trên đ ạ nạ nguyên bản mạch suy nghĩ là chính xác nhưng bởi vì tính được đến kết quả mười phần d ù n già cho nên nàng liền cho là mình tính sai từ đó bỏ lỡ đáp án loại tâm tính này nguồn gốc có rất nhiều loại có thể là từ tại quá khứ một mực phạm sai lầm đưa đến tự ti cũng có thể là tính cách cho phép c ầ n càng nhiều bối cảnh tư liệu nhưng làm cho giải nở cảm thấy kỳ quái là đà nạ đã sinh ra ở ma pháp thế gia nhưng không có nhận mưa dầm thấm đất đối tương quan ma pháp mười phần lạnh nhạt cái này không bình thường giải nờ một bên cho đạn nạ giảng giải chính xác giải đề phương thức một bên tự hỏi những chuyện này hắn vốn là một vị lao sư lúc này cũng không nhịn được muốn đem trước mặt vị này sai khác g i á o tốt người cần đại lượng huấn luyện nếu như cơ sở không có cái khác người tốt cựu phải bỏ ra gấp đội cố gắng từ hôm nay trở đi ta hội mỗi ngày bố trí một phần tương tự bài thi cho ngươi ngươi tại cơm tối về sau đến phòng làm việc của ta đến ta giải đáp cho ngươi giải nợ nói ra làm cho đã nạ không khỏi dùng mình một cái cái này một phần bài thi đã để nàng cảm nhận được bị toán học chi phối kinh khủng hiện tại giải nợ lại muốn nàng mỗi ngày đều viết một phần người này chẳng lẽ là ác ma sao nhưng đây cũng không phải là là giải nợ v i ệ c ác trên thực tế ra bài thi so với đơn thuần giải đáp bài thi phải khó khăn hơn nhiều giải nợ đây cũng là vì rèn luyện chính mình toán học năng lực để thông qua tiến giai khảo thí làm chuẩn bị Đồng thời... hắn cũng có thể tại đa nạ trên thân khảo thí cái này giáo dục phương pháp phải chăng có thành tự hiệu nếu như hiệu quả tốt đẹp hắn có lẽ liền sẽ đem nó mở rộng đến toàn bộ tân n g u y ệ t học viện dù sao thành công tiến giai pháp sư tỷ lệ cũng là hàng năm khảo hạch một bộ phận may mà đ ề giai pháp sư cần toán học bản lĩnh không có sâu bao nhiêu thậm chí t i ể u liền vi phân và tích phân cũng không dùng tới giải nở trước mắt tri thức dư sải có thể thiếu mấy đề ạ đa nạ nhút nhát hỏi nhưng giải nở quả quyết cự tuyệt điều thỉnh cầu này làm cho vị này nữ sinh một trận hai tháng mặt khác trừ bỏ kiến thức cơ bản huấn luyện cấu trúc pháp thuật mô hình phương pháp cũng rất trọng yếu dải nở trở lại trên giảng đài làm cho đạn nạ cùng cần giờ ánh mắt lại lần nữa tập trung tại bảng đen cái kia chiếu sáng thuật pháp thuật mô hình bên trên ngay từ đầu dải nở nói cải tiến pháp thuật mô hình lời nói lại lại lần nữa hiện lên ở trong lòng của các nàng hai vị nữ sĩ ôm trong lòng hiếu kỳ tâm thái nhìn xem dải nở không biết hắn đến tột cùng muốn từ nơi nào bắt đầu cải tiến thật không nghĩ đến giải n nhưng không có tại pháp thuật mô hình bên trên tiếp tục viết mà là tại bên cạnh dùng màu trắng phấn viết điểm xuống một cái điểm chúng ta mới xây lập một tọa độ hệ giải n vạch ra một đầu thẳng tắp cấp độ đem nguyên điểm định là o chiều ngang định là e r đương nhiên đây cũng không phải là chữ anh phủ mà là tiếng thông dụng hai chữ mẹ nhưng tiếp xuống cận rờ trong dự liệu tung trục lại chưa từng xuất hiện phảng phất giải n chục tọa độ đến đây chấm dứt a ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm giải n ở từ nguyên điểm dọc theo một đầu đoạn thẳng sau đó tiêu chú một chút đường dây này cùng chiều ngang cái góc định là đem đoạn thẳng một chỗ khác điểm định là a quá khứ góc vương hệ tọa độ có thể dùng hai số lượng giá trị đến xác định trên mặt phẳng một điểm tỉ như cái điểm này nếu như tại góc vương hệ tọa độ bên trên liền hẳn là a ít y giả thiết ít cùng y đều là một như vậy a hẳn là một một giải n ở nói sau đó lời nói xoay chuyển nhưng nếu như ta không cần ít cùng y I, ngược lại sử dụng a điểm cùng nguyên điểm liên tuyến cùng tọa độ ngang chục cái góc cùng đơn vị chiều dài e g đến biểu thị cái điểm này hội được cái gì kết quả đây cho hai người một chút suy nghĩ thời gian dài n ở mới tại trên bảng đen tiếp tục viết lên a e g c ô e g i xin cái này có chút đặc biệt thuyết minh phương thức làm cho đạn nạ có chút choáng bất quá hàm số lượng g i á c xem như cấu trúc ma pháp cơ sở tại ma pháp bên trong góc độ tính toán cũng muốn càng thêm thuận tiện cho nên nàng rất nhanh cũng liền hiểu được đây là ta dẫn vào mới tọa độ thuyết minh phương pháp có thể gọi là cực tọa độ nói xong giá n ở bên cạnh thành lập một cái bình thường góc vương hệ tọa độ vẽ lên một đầu qua nguyên điểm mở miệng hướng lên đường vòng cung giả sử nếu chúng ta nghĩ miêu tả cái này đường cong hàm số phương trình hẳn là cái gì đà nạ hắn đề hỏi làm cho đà nạ vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá cũng may cái này tương đối đơn giản đà nạ rất nhanh liền cấp ra đáp án á c h ý ít hai nói đúng ra hẳn là i hai px hai tại cái này hàm số phương trình bên trong bởi vì dính đến bình phương thao tác cho nên so với bình thường thẳng tắp phương trình muốn càng thêm phức tạp nếu như đường con vị trí có biến hóa t ỷ như không tại nguyên điểm mà nói như vậy thì hội càng thêm phiên p h ứ c g a i nợ nói lại tiếp tục tại trên bảng đen viết tiếp xuống chúng ta có thể thành lập hai cái đẳng thức i e z z z z z z c o z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z e r tản h à i pế cổ cận dơ nhẹ gật đầu nhưng cái này hàm số phương trình thoạt nhìn tựa hồ càng thêm phức tạp nàng không rõ giải n ở vì sao muốn dùng loại phiền toái này phương thức đến ghi chép đường con quy tích đương nhiên đây là phi thường phức tạp phương thức nhưng nếu như chúng ta hơi cải biến một hạ định nghĩa e r là đường vòng cung bên trên điểm cùng tiêu điểm khoảng cách xác định là đường vòng cung bên trên điểm cùng tiêu điểm liên tuyến cùng tung trục vương hướng cái góc đâu giải n ở đặt câu hỏi để cận d ờ cùng đà nạ ngây ngẩn cả người Chương g i ã i nợ toán học phòng học h ạ đã chết pháp tắc hệ cao giai pháp sư hẹn đ ẻ o loi giờ đối đường vòng cung định nghĩa là trên mặt phẳng đến một cái xác định vị trí khoảng cách tương đương đến một đầu bất quá điểm này định thẳng tắp khoảng cách bằng nhau điểm quy tích mà cái kia xác định vị trí chính là đường vòng cung tiêu điểm cái kia một đầu định thẳng tắp liền là đường vòng cung chuẩn tuyến đ ầ u n à y đường vòng cung chuẩn tuyến phương trình là i e p 2 tiêu điểm thì là không p 2 dẫn vào cực tọa độ có thể đạt được ít e r sìn i e cổ p h dài nở tại trên bảng đen trôi chảy địa thư viết lúc trước hắn đã chính mình suy luận qua một lần bởi vậy hiện tại chẳng qua là thuật lại mà thôi như vậy cái này đường vòng cung bên trên điểm a đến chuẩn tuyến khoảng cách liền là ez c tê, đến tiêu điểm khoảng cách liền là ez căn cứ định nghĩa hai cái này nên là giống nhau tức là ez ez c tê, hơi hóa giản một chút dùng làm biến độc lập liền có thể đạt được một cái biểu đạt thức ezp một c ổ tính toán tư thế tại trên bảng đen không ngừng bị viết giống như từng đầu thần chú thần bí chỉ dẫn lấy một cái thế giới kỳ diệu đem nó đưa vào nguyên thủy hàm số phương trình rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hai cái này là đồng giá bất quá là cùng một cái đường vòng cung tại khác biệt hệ tọa độ xuống khác biệt toán học biểu đạt mà thôi mà rất rõ ràng cực tọa độ hàm số phương trình m ư ờ i phân ngắn gọn cho dù là đạn ạ cũng có thể rất nhanh tính ra bên trong giá trị giải n ở đang tra duyệt thế giới này toán học tư liệu lúc phát hiện ngoài dự liệu nơi này toán học phát triển so với phương diện khác phát triển muốn lạc hậu rất nhiều tuy rằng các loại đường c o n g phương trình hàm số lượng g i á c phát triển đã rất nhanh đại bộ phận toán học khái niệm đã bị xác định được nhưng dính đến vi phân và tích phân cùng số luận phương diện chi thức lại hiếm có người thảo luận về phần số ảo lĩnh vực càng là còn không tồn tại pháp tác hệ truyền kỳ pháp sư ỷ sa di ạ b ợ tởn các hạ là vi phân và tích phân người sáng lập nhưng hắn ban đầu bất quá là vì dùng để diễn tả chính mình vận động tam đại định luật hoàn toàn không nghĩ tới đem nó phát dương quang đại vi phân và tích phân phổ cập vẫn là tại mấy năm về sau vừa mới trở thành cao giai pháp sư ạ bở tởn các hạ vị trí trường học đứng trước kinh phí nguy cơ hắn mới nghĩ đến đem vi phân và tích phân làm pháp tác hệ học sinh môn bắt buộc năm đó trường học trùng tu phí thu nhập liền đề cao năm trăm phần trăm trở lên thuận lợi vượt qua nguy cơ mà vi phân và tích phân cũng bắt đầu trở thành bên trong cao giai các pháp sư cấu trúc pháp thuật mô hình thời điểm tham khảo truy cứu nguyên nhân giải nở cho rằng có hai điểm điểm thứ nhất cái này dù sao cũng là một cái ma pháp thế giới cổ đại các pháp sư tại không có bất kỳ toán học lý luận cơ sở bên trên như thường phát triển ra sán lạn huy hoàng văn minh đối với tuyệt đại đa số pháp sư mà nói kinh nghiệm trực giác xa so với tính toán tới thuận tiện mà càng là cao giai pháp sư điểm này thể hiện đến càng rõ lộ ra dùng một cái đơn giản ví dụ đến thuyết minh chính là đo đạc một cái bất quy tắc thùng dung tích mọi người đã có thể lựa chọn đem nó phân giải không ngừng điểm tích lũy đạt được cuối cùng đáp án cũng có thể lựa chọn trực tiếp dùng ma lực rót đầy đạt được đáp án mà cái sau hiển nhiên đơn giản thô bạo được nhiều cao dai các pháp sư tựa như là có được cường đại sức tính toán máy móc dù là chỉ dùng đơn thuần nghèo cử pháp cũng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số pháp thuật mô hình tính toán toán học ở cái thế giới này cuối cùng còn chẳng qua là đường tắt mà cường giả không cần đường tắt kẻ yếu học thức lại không đủ để tìm tới mới đường tắt bởi vậy cái này ngành học phát triển một mực không có người thôi đậu bây giờ toán học thành quả tiến bộ phần lớn còn dựa vào tại trong hiện thực gặp khó mà giải quyết vấn đề mọi người mới có thể quay đầu đi tìm kiếm toán học trợ giúp điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là toán học phát triển không cách nào thu hoạch được thế giới phản hồi cho dù giải nơ đưa ra cực tọa độ hệ thống nhưng thế giới phản hồi hầu như không tồn tại 1,800 h tám n g h h ô n g năm trước thạ lét a nấc đưa ra hình tam giác gà nấc định lý cái này phát hiện trọng đại lại hoàn toàn đến không đến thế giới phản hồi một lần để hắn cho là mình tính sai À bở tởn các hạ sáng lập vi phân và tích phân cũng không có đối với hắn cấu trúc pháp thuật mô hình cùng thu hoạch học sinh đoán niệm bên ngoài sinh ra bất kỳ trợ giúp nào cũng nguyên nhân chính là đây cho tới bây giờ tại pháp sư phe phái bên trong cũng không có chuyên môn nghiên cứu toán học một phái càng không có nhà số học nhà nghiên cứu phần lớn phân bố tại pháp tác hệ cùng nguyên tố hệ bên trong chuyên trú vào dùng toán học chi thức ê u hóa pháp trận cùng pháp thuật mô hình càng có khuynh hướng ứng dụng toán học thế giới này học thuật hệ thống sở dĩ bồng b ộ phát triển mọi người sở dĩ đối chân lý cầu hiền như khác rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đối thế giới chân thực thăm dò có thể thu hoạch được phản hồi thu hoạch lực lượng mà thoạt nhìn không còn gì khác toán học tự nhiên là không người hỏi thăm cái này quá kỳ diệu đã nạ nhỏ giọng nói ra nếu như dùng giái nở cho ra công thức cho dù là nàng cũng có thể nhanh chóng đạt được ma lực thông đạo quỹ tích phương trình nàng tại trước hôm nay chưa từng có ý thức được toán học lại có loại này sức mạnh kỳ diệu cận giờ lâm vào chầm tư nàng nghĩ nghĩ mới giơ tay lên để hỏi có thể chuyện này chỉ có thể giải thích đường vòng cung quy tích pháp thuật mô hình bên trong còn có càng nhiều phức tạp hơn đường cong tỉ như hình bầu dục cùng hì ở t ổ n những này nên làm cái gì đây chính là vấn đề g i ã i nơ mỉm cười tiếp theo tại trên bảng đen vẽ ra một cái hình bầu dục thành lập cực toa độ bắt đầu thôi diễn hình bầu dục định nghĩa là trên mặt phẳng đến hai cái xác định vị trí khoảng cách tương đương một cái hàng số đồng thời lớn hơn hai cái xác định vị trí tầm đó khoảng cách điểm tập hợp Đồng dạng tồn dạng tại cuối h ẩ chuẩn n tuyến cùng tiêu điểm, định nghĩa có thể chuyển hóa làm trên mặt phẳng đến xác định vị trí khoảng cách cùng đến chuẩn tuyến khoảng cách、so、giá trị làm hàng tiêu thể mặt trí trị có xác cách cách giá điểm, làm làm vị hóa so s đ ể m tập hợp, dùng cùng u cung quy Cuối n đường vòng tương tự phương pháp đưa vào. nở viết bảng rất hợp quy tắc, đơn giản sáng tỏ, đã nạ cũng g giải. đưa đã vào. viết tắc, có thể cấp tốc c tự rất tỏ, thể pháp hợp Dài lý giải. Cuối cùng, hình bầu dục tại dẫn vào cực tọa độ về sau đạt được một cái công thức eze một eco eb 2 a eca a là hình bầu dục dài t r ụ c đồng dạng mà b thì là ngắn t r ụ c một nửa mà c thì là hai cái tiêu điểm tầm đó khoảng cách hai cái này công thức rất giống đã nạo ý thức được một vài vấn đề nhưng lại không có cách nào ra kết luận không có chờ đợi các nàng cẩn thận suy nghĩ giải n ở lại bắt đầu suy luận hì ở tổn cực tọa độ phương trình hì ở tôn là đến hai cái xác định vị trí khoảng cách chi kém giá trị tuyệt đối tương đương hàng số mà lại nhỏ hơn hai cái điểm tầm đó khoảng cách điểm tập hợp giải n ở đã suy luận đường vòng cung cùng hình bầu dục cực tọa độ phương trình bởi vậy rất nhanh liền được hỉ ở tổn cực tọa độ phương trình eze e, một e c ô cái này ba cái phương trình hình thức kinh người nhất trí để cơn dở cùng đạn nạ kinh ngạc đến nói không ra lời trên thực tế chúng ta có thể giả thiết đường vòng cung cũng tồn tại một cái e chỉ bất qua cái này e giá trị là một mà tiêu điểm cùng dài ngắn chục chiều dài cũng có thể thống nhất dạng này đến xem hình bầu d ụ n khi ở tổn đường vòng cung trên thực tế có thể dùng cùng một cái cực tọa độ phương trình biểu thị mà quyết định bọn chúng khác biệt chính là cái này e ta định nghĩa làm ly tâm suất nhìn xem trên bảng đen ba cái khác biệt quá nhiều đường cong cùng một nhóm lớn suy luận công thức giải n ở nói ra đ ư ờ n g ly tâm suất nhỏ hơn một như vậy chính là hì ở tổn đ ư ờ n g ly tâm suất lớn hơn một thì là hình bầu dục mà khi ly tâm suất tương đương một chính là đường vòng cung đ ư ờ n g ly tâm suất tương đương không như vậy đây cũng là một cái đang chọn kết luận của hắn nhìn như khó mà tiếp nhận nhưng từng bước một suy luận quá trình nhưng lại là như thế rõ ràng cận giờ cùng đ ã n nạ chọn không ra bất kỳ ma bệnh bởi vậy chúng ta có thể chứng minh cái này mấy loại đường cong nhưng thật ra là cùng một loại đường cong tại tình huống khác nhau xuống biến hóa đồng thời cho cái này mấy loại đường cong tiếp theo cái càng thêm tinh giản mà lại thống nhất định nghĩa trên mặt phẳng cùng một cái xác định vị trí khoảng cách cùng một đầu định thẳng tắp khoảng cách so giá trị làm hàng số điểm tập hợp cái này hàng số chính là ly tâm suất e vương xuống p h ấ n viết giải nợ nhẹ nói chứng minh hoàn tất chương bảy mươi hai hứng thú là nhất lao sư tốt tại ngắn ngủi trong vòng một giờ giải nở liền đem đê giai ma pháp pháp thuật mô hình bên trong thường thấy nhất bốn loại đặc thù đường công thống vừa đến một cái toán học công thức bên trong đối với giải nở tới nói đây chính là cơ sở cao t r u n g toán học tri thức hắn nhớ kỹ không rõ lắm chính mình suy luận một lần cũng không có tiêu bao nhiêu công phu nhưng quá trình này vẫn như cũ thấy cơn dở cùng đ ạ nạ sửng ư sốt một chút nhất là đ ạ nạ quá khứ nàng vẫn cho rằng toán học là một môn không có tác dụng gì mà lại phi thường khó khăn ngành học nhưng giờ phút này tại giải nở dưới ngoại bút toán học lại vốn có một loại nào đó làm cho người mê mội mị lực mà c ơ giờ chỉ có thể bảo trì meo meo meo ba biểu lộ hiệu trưởng tiên sinh đã cái này bốn loại đường cong đều có thể thống nhất đến cái này hàm số phương trình bên trong như vậy cái khác đường cong có phải hay không cũng có thể dùng loại phương pháp này biểu thị thì như cấu trúc sóng chiều thuật lù ở mỹ lạ xoắn ố c tuyến đa na hỏi nàng cảm thấy mình chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng đối với toán học tràn ngập hiếu kỳ sóng chiều thuật là một loại tại dòng nước bên trong chế tạo vòng xoáy đê giai pháp thuật tuy rằng tại cao giai pháp sư trong tay pháp thuật này có thể chế tạo thôn vệ thuyền vòng xoáy nhưng ở pháp sư học đồ trong tay sóng chiều thuật lớn nhất công dụng là thanh giặt quần áo cùng bộ đồ ăn làm làm việc ngoài giờ đạ nạ quen thuộc nhất chỉ sợ sẽ là pháp thuật này có khả năng bất quá ta cảm thấy cái này cần chính ngươi đến suy luận d ả i n ở lưu lại một cái lo lắng h ắ n đã từ đạ nạ ánh mắt bên trong thấy được ham học hỏi quan mang đối với một tên đệ tử mà nói hứng thu mới là tốt nhất lao sư hiện tại hắn đã thành công khơi dậy đa nạ tìm tòi nghiên cứu c h i tâm còn lại chính là cho c h ò thích hợp dẫn đạo cho nên đây chính là như lời ngươi nói cải tiến pháp thuật mô hình sao cận giờ mới ý thức tới giải nờ lời nói đích thực tuy rằng từ bên ngoài đến xem khác biệt hàm số phương trình đích thực miêu tả ra chính là cùng một cái quy tích nhưng hắn bản chất cũng đã có khác biệt lớn pháp thuật mô hình tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ở mặt giấy thế giới bên trong nó thật sự đã bị cải tiến đây là thuần túy toán học bên trên suy luận là tư duy l o d i p quá trình không có điều động bất luận cái gì ma lực không có thi thả bất luận cái gì pháp thuật liền hoàn thành dạng này thống nhất như vậy có tồn tại hay không một loại đơn thuần dựa vào toán học chứng minh suy luận đến diễn dịch mà pháp đường tắt đâu cợt giờ bắt đầu nghĩ lại toán học chân thực tác dụng tân nguyện học viện đồng thời không có chuyên môn lớp số học các học sinh tiếp xúc toán học chỉ ở pháp trận học một loại liên quan đến pháp thuật mô hình chương trình học bên trên tự liền c ờ i giờ trừ bỏ cấu trúc pháp thuật mô hình bên ngoài cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua toán học ta cho ngươi bố trí một chút hoạt động liền là đem chiếu sáng thuật pháp thuật mô hình vô cùng tọa độ phương thức thể hiện ba ngày sau đó chúng ta ở trường học quảng trường kiểm nghiệm một chút thành quả đương nhiên mấy ngày nay bài thi số học cũng không thể bông xuống nhìn xem hai vị lâm vào suy nghĩ thiếu nữ g i ả i n ở nói ra làm cho đạn nạ biểu lộ hơi trì trệ chỉ có thể đắng chắt gật gật đầu tốt ta sinh nhật của ngươi ngay tại gần nhất đi nếu như ngươi biểu hiện được tốt tỉ như nói thành công phóng ra chiếu sáng thuật mà nói ta có thể cân nhắc giúp ngươi làm cho một cái lớn bánh gạ tổ chúc mừng một chút g i ả i nơ lại nói làm cho vị này ngày bình thường cần kiệm tiết kiệm thiếu nữ ánh mắt lập tức sáng n g ờ i lên thật sao bao lớn bánh gạ tổ đương nhiên đồng thời ánh mắt sáng lên còn có cờ ấy giờ nàng gái kia kích động bộ dáng tựa như một đầu rối ra móng vuốt con mèo nhỏ đang nhìn trước mắt đồ ăn vận sức chờ phát động đến lúc đó liền biết dãi n ở có chút bất đắc dĩ nữ sinh đối với đồ ngọt trời sinh liền không có sức chống cự nhất là ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ thường xuyên muốn lâm vào thu lấy đường phân cùng bảo trì dáng người xoắn s u ý t bên trong bất quá thoạt nhìn cần giờ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý hiện tại dãi n ở nhìn đồng hồ ta đến sửa sang một chút hôm nay thu hoạch một loại hoàn toàn mới hệ tọa độ cùng với hình bầu dục thì ở tồn đường vòng cung các loại đường cong ở đây hệ tọa độ xuống hàm số phương trình nghiên cứu giải nở viết xong luận văn lại lần nữa lật xem một chút bản này luận văn rất đơn giản cơ hồ liền là đem xế chiều hôm nay trong phòng học cho đạ nạ giảng giải nội dung tu chỉnh về sau ghi chép trừ bỏ hình bầu d ụ n g h ì ở tồn cùng đường vòng cung bên ngoài giải nở còn đối lủ ở mỹ là xoắn ú c tuyến cấp cái khác đường cong tiến hành cực tọa độ phương trình suy luận đem đê giai trong pháp thuật xuất hiện tuyệt đại đa số đường cong đều đặt vào cực tọa độ hệ thống phía dưới đương nhiên liền như là năm đó thạ l ẹ t ạ n ậ c đưa ra hình tam giác gạ n ậ c định lý thời điểm cùng loại thế giới phản hồi đồng thời chưa từng xuất hiện giải nở tâm h ồ không có nổi lên mảy may g ậ n sóng nhẹ giọng thở dài nhưng giải nở cũng không có cảm thấy quá mức tiếc nuối chí ít chính hắn tiến giai thời điểm còn có thể dùng tới những lý luận này dựa theo lẽ thường tới nói phán đoán một vị học đồ tiến giai một hoàn pháp sư tiêu chuẩn là có thể hay không sắp tới thiếu một cái một hoàn pháp thuật khắc ghi vào trong linh hồn thuyết pháp này có chút khó có thể lý giải được giải nở đang đọc qua tương quan văn hiến về sau đại khái tổng kết một chút nếu như nói pháp sư là một đài máy tính như vậy tâm hồn sẽ cùng tại hệ điều hành mà đem một hoàn pháp thuật khắc ghi vào linh hồn cựu cùng loại với tại hệ điều hành bên trong an chứa một cái chương trình phần mềm khắc ghi vào linh hồn pháp thuật hội dẫn đến tâm hồn phát sinh n h t r ì độ nhất định cải biến đồng thời Pháp pháp thuật thi trình thường quá trở này nên đem sẽ dị giải nở còn tại này hiểu được cổ đại ma pháp cùng hiện đại ma pháp khác biệt lớn nhất đó chính là cấu trúc phương thức vẫn là dùng máy tính nêu ví dụ cổ đại pháp sư tương đương với lấy được một đài không có bất kỳ ứng dụng phần mềm máy tính tất cả ma pháp đều cần tức thời lập trình mà lại một khi phóng ra về sau liền muốn l ậ p lại lập trình thực hiện dạng này khuyết điểm rất rõ ràng tự là đối với pháp sư bản thân yêu cầu vô cùng cao cá thể khác biệt to lớn ưu điểm thì là có thể tùy cơ ứng biến tương đương linh hoạt m à hơm mặn Bỡ giặt các hạ khai sáng hiện đại ma pháp liền đem từng cái pháp thuật đều cố định xuống thành lập pháp thuật mô hình chỉ cần đem ma lực rót vào bên trong liền có thể sử dụng ma pháp cái này giống như là đem chương trình đóng gói vì phần mềm cần thời điểm điểm ra là được bởi vậy ma pháp mới có thể phổ cập tuy rằng trở nên có chút không linh hoạt nhưng càng thêm bình dị gần gũi giải nơ lựa chọn một hoàn pháp thuật là đơn giản hỏa cầu thuật pháp thuật này có được nhất định lực sát thương đủ để tự vệ đồng thời giải nơ đối với thiêu đốt phản ứng nghiên cứu cũng có thể phụ trợ cải tiến pháp thuật này trọng yếu nhất chính là g i ả i nơ một mực rất muốn thể nghiệm một chút tay xoa đại hỏa cầu k h ó i cảm lúc này hắn ngồi ở trong phòng của mình trên mặt bàn là hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình có được ba mươi hai cái pháp thuật tiết điểm cùng một trăm lẻ ba cái ma lực thông đạo đã bao hàm thẳng tắp đang c h ọ n đường vòng cùng cùng hỉ ở tồn toàn bộ mô hình tuy rằng đồng thời không đối xứng phân bố nhưng cũng vốn có một loại nào đó dị dạng mỹ cảm chuẩn bị sẵn sàng làm việc g i ả i nơ lại liếc mắt nhìn pháp thuật kia mô hình tiếp lấy hai mắt chậm rãi nhắm lại Bắt đầu chương ấ u trúc ỏ a cầu thuật h p bảy mươi ba tay xoa đại h ỏ a cầu xạ rồng rỗi lưng một cái nàng buông xuống bút vẽ nhìn một chút bên cạnh bản chính mình miêu tả các pháp sư nhóm thứ hai pháp sư thẻ đã giao phó in ấn nương theo lấy mấy nhà luyện kim nhà xưởng toàn lực sinh sản có cả có lạ dùng tợn lịch tỏ làm trung tâm hướng về cả nước cấp tốc quyết tán mỗi ngày thu nhập đã khá hậu hĩnh mà xem như hội h ọ a t h ủ lao thanh toán cho xạ rồng kim ngạch cũng từng bước tăng nhiều nàng ngay từ đầu gửi tiền khi về nhà phụ thân còn tưởng rằng xạ rồng là đi làm cái gì phạm pháp phạm tội hoạt động trải qua xạ rồng một phen giải thích cùng cơn giờ tự tay viết thư xạ rồng phụ thân mới rốt c ụ c kiến lòng tuy rằng hắn đối với xạ rồng trầm mê ở hội họa vẫn như cũ rất có phê bình kín đáo nhưng nhìn thấy xạ rồng làm thứ hai tác giả luận văn đăng tại nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phán v ề sau vị này ngoan cố phụ thân liền cũng nói không nên lời cái gì phản bác tới còn không nghỉ ngơi sao bạn cùng phòng nghệ vạn n à mặc đáng yêu áo ngủ ngồi ở trên giường từ khi mỗi ngày t ờ lịt c tó đăng nhiều kỳ cô độc mỹ thực ra đến nay nàng t cựu từ bỏ trước khi ngủ đọc báo chí thói quen ngược lại đem đọc thời gian bỏ vào bữa tối thời điểm bao nhiêu hóa giải cái kia mỹ thực miêu tả đối với mình dạ dày tra tấn ừ n ta lập tức tự ngủ xa r ồ n g gật gật đầu nhìn xem chính mình vừa mới hoàn thành bức họa này số hiệu bốn mươi bảy pháp sư thẻ bên trên vẽ lấy một vị giá mua pháp sư tay hắn cầm còm họa đang trên mặt đất đo đạc lấy cái gì ở phía sau hắn một cái xoắn ố c ngay tại kéo dài dọc theo xoắn ố c thì là vô số toán học công thức đây là 1.600 n ă m trước pháp sư l ù ở mỹ lạ có gì hắn được xưng là toán học thủy tổ một trong hiện tại mọi người sử dụng toán học công thức có thật nhiều đều là vị pháp sư này phát hiện hắn tại pháp tác hệ cùng nguyên tố hệ bên trên tạo nghệ khá cao l ù ở mỹ lạ đã chứng minh vật thể tại trong chất lỏng sở thụ sức nổi tương đương nó chỗ gạt ra chất lỏng trọng lượng cái này một nguyên lý được xưng là l ù ở mỹ lạ nguyên lý lưu truyền đến nay lù ở mỹ lạ tại bao nhiêu bên trên còn phát hiện lù ở mỹ l à xoắn ố c tuyến bởi vậy làm cơ sở sáng tạo ra 16 cái pháp thuật cho tới hôm nay vẫn như cũ bị mọi người sử dụng nhưng vị pháp sư này vẫn lạc lại hết sức làm cho người t i ế c hận hắn tại cổ đại pháp sư trong tranh đấu lặp bại bị đối địch pháp sư cầm t ù cuối cùng bị ám sát tại nhà giam bên trong có thể cho dù thân hám lao ngục lù ở mỹ lạ vẫn như cũ say đắm ở nghiên cứu nghe nói hắn bị giết chết trước đó còn đang nghiên cứu bao nhiêu vấn đề đương thích khách bước vào nhà g i a m bên trong chuẩn bị giết chết bị phong ấn ma lực lù ơ mỹ lã lúc hắn không sợ h ã i chút nào vẹn vẹn nghiêm nghị quát lớn ngươi làm hư ta vẽ ra tròn sau đó liền ám sát vẫn lạc bỏ mình xạ rồng nhẹ dọn g thở dài sau đó thu thập xong dụng cụ vẽ tranh thay đổi áo ngủ gần nhất sinh hoạt so đi lên phồn mang rất nhiều cũng phong phú rất nhiều xạ rồng tại hội họa sau khi cũng chuyên chú vào học tập dài nở đưa cho nàng những cái kia luyện kim thư tịch tăng lên chính mình có lẽ đợi một thời gian xạ d ồ n g cũng có thể trở thành một tên hợp cách luyện kim thuật sư đi xạ d ồ n g nhớ tới chính mình lúc ấy viết xuống có quan hệ tương lai ý nghĩ tờ giấy nàng rõ ràng nhớ kỹ chính mình tại tờ giấy kia viết là hy vọng có thể miêu tả ra thế giới này sắc thái mà bây giờ nàng ngay tại thông hướng mơ ước trên đường xạ d ồ n g nhìn về phía ngoài cửa sổ mới trăng như lưỡi câu giống nhau t ĩ n h mịch học viện giải nở gian phòng bên trong ma lực đang như là khói nhẹ lượn lờ tại bên người của hắn người hiệu trưởng này đại nhân lúc này ý thức ngay tại tâm hồ bên trong phiêu đãng trên bầu trời nóng bỏng thái dương sáng trói trói mắt chiếu dọi đại địa mà trầm t ĩ n h hồ nước chiếu dọi lấy ánh nắng phát ra mê ly ánh sáng hồ một bên một đoàn to lớn ngọn lửa cháy hừng hực cùng thái dương c h u n g huy đây là một chỗ yên lặng thế giới d à i nở ý thức chạm ở giữa không trung hiện tại hắn muốn trên thế giới này lưu lại lạc hớn hắn nhẹ nhàng phất tay một đường ngân sắc quỹ tích vạch ra kia là một đường thẳng đem thế giới một phân thành hai đón lấy giải nở ngón tay du tẩu từng đầu ưu mỹ mà phức tạp đường còn từng bước thành hình tại rác d ố i phức tạp quỹ tích tầm đó một điểm điểm tinh quang sáng lên trên bầu trời liệt nhật từng bước cảm đạm xuống p h ả n phất ban đêm sắp đến tại cái kia sâu thẳm trong vòng trời cùng giải nở trước mặt tinh quang đối ứng vô số sáng trói quần tinh rực rỡ rượu một điểm hai điểm ba điểm giải nở chung quanh sao trời từng bước sáng lên từng đạo lưu quang tự sao trời bên chồng b ắ n ra dọc theo cái kia vô số ngân sắc q u ý tích cấp tốc bao phủ dải n ở cùng lúc đó hồ nước nổi lên gọn sóng gọn sóng dập dờn cái kia quần quận hồ nước cùng dải n ở bên cạnh quần tinh sáng tắt tạo thành vi d i ệ u thống nhất đến lúc cuối cùng một đường q u ý tích cũng bị lấp đầy thời điểm toàn bộ pháp thuật mô hình cũng bắt đầu bắn ra chói mắt ánh sáng màu bạc tiếp lấy lập tức thu nhỏ chui vào dải n ở thân thể bên trong dải n ở ý thức chỉ một ngón tay một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm ngọn lửa liền ngừng tụ tại lòng bàn tay cùng bình thường pháp sư cái kia màu vàng sáng hừng hực ngọn lửa khác biệt giải nở lòng bàn tay cái này hỏa cầu hiện ra màu lam nhạc rất rõ ràng đây là bởi vì hắn cấu trúc chính là dùng khí hì rỗ làm căn bản nhiên liệu hỏa cầu thuật đây là chất năng chuyển hóa giải nở cảm thấy một loại khó nói lên lời lực lượng ngay tại lòng bàn tay ngưng tụ ra thiêu đốt khí hì rỗ cùng dưỡng khí hắn còn chưa kịp cẩn thận p h ẩ m vị cái kia một đám l ử a t i ể u trở nên càng phát ra hừng hực nóng rực không cách nào bị ma lực kiềm chế cựu liền giải nở đều cảm thấy một trận khô nóng gió đập vào mặt hắn ném ra cái kia một quả cầu lửa chỉ gặp thương lam minh diễm như là như lưu tinh s ẹ t qua chân trời rơi xuống bên hồ trên vách đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến cái kia vững chắc bàn thạch trong khoảnh khắc vỡ vụn nhiệt độ cao ăn mòn ở vào điểm rơi hạch tâm phụ cận nham thạch tạo thành cùng loại với pha lê như vậy thạch a n h tinh thể về phần cạnh ngoài vách đá thì bị bạo tạc to lớn sóng súng kích chấn vỡ khói lửa hiện ra một đường gợn sóng trạng t à n mắt ra nếu như thật sự là c h ấ t năng chuyển hóa như vậy tựa hồ rất nhiều thứ đều có thể dùng giải thích thông được g i ả i nợ nhìn xem chính mình hỏa cầu đập ra cái hố tự lẩm bẩm nhưng hắn hiện tại trừ bỏ một cái kinh điển công thức đối với c h ấ t năng chuyển hóa đồng thời không có bất kỳ trực quan nhận biết cũng không biết là có hay không phù hợp thế giới này cho nên không cách nào sinh ra bất luận cái gì phản hồi hắn cũng không dám dùng cái này thành lập nhận biết sợ xảy ra vấn đề mà dẫn đến nhận biết sụp đổ xem ra sau này nghiên cứu phương hướng có thể thử một chút nơi này